truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một thang máy tình cờ gặp gỡ kim hoa thanh niên nhà trọ trong thang máy hoa á n h giúp ở trong góc nhìn đứng ở mình đối diện cái đó ánh mắt đờ đ ẫ n miệng lẩm bẩm chàng trai đó là nàng bạn học cùng lớp chương hoa ngày thường xem hắn vẫn đủ bình thường gắng gượng thông thường một nam sinh làm sao ngày hôm nay thấy hắn giống như bị mắc bệnh tâm thần vậy ạ trương hoa căn bản là không có chú ý tới mình hoa khôi trường học bạn học nhìn mình ánh mắt đã cùng xem bệnh tâm thần t r ê n lệch không xa hắn là đại học đông hải năm thứ tư đại học học sinh không sai vấn đề là ngay tại ngày hôm qua hắn vẫn là một cái phân thần ngậm kỳ người tu hành chuyển kiếp lại chuyển kiếp ta đặc biệt tại sao phải nói như vậy trước ngày hôm qua trương hoa vẫn còn ở trong động phủ của mình đánh vào từ phân tâm cảnh đến hóa hư cảnh cửa khẩu bốn trăm năm tu hành từ một cái bình thường người phạm một đường tu hành đến phân tâm cảnh đại năng trương hoa bị coi là tu chân giới vạn năm hiếm thấy tu hành thiên tài là các thế lực lớn chiêu mộ đối tượng cũng là rất nhiều nữ tu mơ tưởng cầu mong đạo lữ độc lai độc vãng một kiếm nam n dọc ra vào thanh minh tiêu dao tự tại không nghĩ tới vất vả mấy trăm năm một chút trở lại trước giải phóng tối ngày hôm qua trương hoa mở hai mắt ra cả người nhất thời ngớ ngẩn trước mắt hắn không phải hắn tại tu chân giới mình mở ra thiên hoa động phủ mà là hắn chuyển kiếp tu chân giới trước ở phòng trọ hắn trên người mặc không phải hắn hoành hành tu chân giới thiên cương pháp bảo mà là một kiện áo ba lỗ thêm một cái quần đùi tay có chút phát run cầm lên gối bên điện thoại di động nhìn một cái ngày trải qua trương hoa vô lực buông tay ra điện thoại di động rơi trên mặt đất phát ra đ ù n g một tiếng cái này đặc biệt là xuyên trở về trương hoa kinh hãi một hồi lâu sau đó mới hơi bình tĩnh lại cũng may hắn tại tu chân giới bốn trăm năm trí nhớ ngược lại là không c ó theo lần nữa chuyển kiếp m à biến mất tất cả tu hành công pháp ngược lại là cũng thật sâu khắc ở trong đầu không chút nào bỏ sót chỉ bất quá hắn cả người phân tâm đại năng tu vi nhưng là tan thành mây khói chút nào cũng không có để lại tới hoa hoánh dĩ nhiên sẽ không biết trước mắt bạn học trương hoa đã có biến hóa long trời lỡ đất hàng n à y ở ánh mắt kia đờ đẫn l ầ m b ầ m lầu bầu nhưng thật ra là ở mặc niệm mình chiến đấu chi hoành hành tu chân giới tuyệt đỉnh công pháp huyền huyền kinh trương hoa ban đầu chuyển kiếp đến tu chân giới sau đó cơ duyên xảo hợp được môn này c ổ tiên nhân phi thăng sau lưu lại tuyệt đỉnh công pháp từ đây mở ra hắn ở tàn khốc tu chân giới lộ trình trong tu chân giới đại đa số người tu hành đi đều là pháp tu phụ tu khí tu con đường giống như trương hoa tu luyện công pháp nhưng là cùng chi bất đồng đi thượng cổ khí tu dùng võ nhập đạo p h á p môn hắn tối ngày hôm qua phát hiện mình tu vi đã biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi cái này lại bắt đầu lần nữa tu luyện hoa hoánh vượt xem trương hoa dáng vẻ càng có chút sợ nàng cùng trương hoa mặc dù là bạn học cùng lớp nhưng một cái là bình thường trạch nam một cái là trong trường học nhiều người dòm ngó hoa khôi trường học trên thực tế căn bản cũng không phải là một cái nhiều lần người trên đường bốn năm đại học hoa hoánh cũng chỉ là biết tên của đối phương nói qua mấy câu nói mà thôi căn bản cũng không quen thuộc bởi vì là không quen thuộc không được rõ đối phương cho nên mới càng thêm run sợ trong lòng ngay tại hoa hoánh trong lòng âm thầm cầu nguyện thang máy mau tới chỗ mở cửa lúc này một hồi làm người ta hê răng kết thanh đột nhiên vang lên thang máy rung mấy cái đột nhiên dừng lại hơn nữa liền trong thang máy đèn cũng diệt toàn bộ thang máy ở giữa bên trong nhất thời đen nhánh một mảnh à hoa hoánh phát ra một tiếng thét trói thai trưng ơ hoa chợt ngẩng đầu lên thang máy đột nhiên trở ngại không đem hắn hù được nhưng hoa hoánh tiếng này nhọn vô cùng gào thét cũng là thực đem hắn hù dọa không phải là thang máy trở ngại sao quỷ kêu quỷ kêu làm gì à trương hoa tức giận hắn tâm tình bây giờ đang thuộc về cực độ buồn bực trạng thái ngược lại không hoàn toàn là nhằm vào hoa hoánh mà là một cái khổ tu bốn trăm năm phân tâm đại năng đột nhiên một đêm bây giờ mất hết tu vi trở lại tu chân trước trạng thái cái này đổi ai cũng không chịu nổi phải không hoa hoánh vào thang máy thời điểm trương hoa nhưng thật ra là thấy được nàng bất quá cùng hoa hoánh đối với hắn không ấn tượng vậy trương hoa đối với hoa hoánh ấn tượng cũng không sâu có lẽ năm đó không có mặc vợ ư trước hắn đã từng đối với cái này hoa khôi trường học từng có ảo tưởng nhưng tu chân bốn trăm năm tu chân giới người đẹp đây chính là khắp nơi đều là hắn sớm thẩm mỹ chết lặng có được hay không ở trương hoa ban đầu xuyên qua trong tu chân giới tu hành cảnh giới phân là trúc cơ ngưng thể đoán hồn linh phách kim đan kết anh khai quang phân tâm hóa hư chín cảnh giới lớn gọi chung tu chân chín cảnh hóa hư sau đó vượt qua thiên kiếp liền có thể phi thăng thiên giới từ đây vô sanh không diện thành là thần tiên người trong cái này tu chân chín cảnh trong chỉ cần đột phá ngưng thể cảnh liền có thể có một lần thay đổi dung mạo mình hình thể cơ hội tu chân giới nam tu trên căn bản cũng sẽ không đối với mình bề ngoài làm gì điều chỉnh bởi vì làm cho này dù sao cũng là phải tiêu hao tự thân tu vi thế nhưng chút nữ tu trừ ngươi khẩu vị tương đối đặc biệt cơ h ộ i đều sẽ đem mình tướng mạo vóc người cải thiện một phen cho nên phải tại tu chân giới tìm một cái con gái xấu xí vậy thật là so tìm một người đẹp khó khăn hơn nhiều hoa oánh mặc dù là trời sinh đoan trang bất quá trương hoa bốn trăm năm tu hành tâm cảnh bực nào kiên cố làm sao sẽ là vẻ đẹp của nàng động tâm người hoa oánh nghe được trương hoa n ô ra như thế một câu hung hăng nói không k i ể m được một hồi khí đắng nàng nhưng mà hoa khôi trường học ai ngày thường những nam sinh kia cái nào không phải an tiền mã hậu hầu hạ lúc nào có nam sinh đối với nàng như thế hôm qua đừng nói hoa h á n h cảm thấy sợ trong thang máy những người khác đều cảm thấy kinh hoàng sợ trừ trương hoa trở ra theo thời gian từng giây từng phút trôi qua loại này bị kẹt ở nhỏ hẹp trong hoàn cảnh cảm giác sợ hãi càng ngày càng lớn không biết lúc nào hoa h á n h đã tựa vào trương hoa bên người dù sao cũng là bạn học tổng so người hoàn toàn xa lạ tới còn có cảm giác an toàn trong bóng tối trương hoa búng ngón tay một cái hãn tối ngày hôm qua lần nữa tu luyện n h u y ề huyền kinh lên công pháp Mặc dù trên trái đất n i l hai khí cùng tu chân giới không chân cách nào、so、sánh được, bất quá hắn cùng được, dù nào giới tu bất quả so s o cũng từng luyện là đã từng tu t ớ phân tay â m cảnh giới q u nặng thông công hắn không nhưng cũng đã ở trong người ngưng mặc sửa thạo, một tối thể chút phu khôi phục lại buổi u có cơ dù kỳ, l đã ở ệ n chân ra rất khí, yếu đẻ ớ t nhưng là đối với loại chuyện này hắn vẫn là loại đối đủ với rồi. Hai vẫn tay đè ở cửa thang máy lên trái phải mỗi tay bốn ngón tay một vận chân khí chưng ơ hoa gắng gượng liền đem cửa thang máy tách ra một cái khe nhỏ bên ngoài ánh sáng chiếu vào tất cả mọi người đều phát ra kinh ngạc vui mừng tiếng tê ơ xem chương hoa ánh mắt cũng trở nên tràn đầy khiếp sợ c h u y ể n cua tui rót n é t http t h ọ e nù ạ toà n có rời đi thang máy cơ hội trong thang máy người cũng muốn cái đầu tiên đi ra ngoài lúc này thang máy đang ngừng ở hai tầng lầu bây giờ cho nên cửa mặc dù mở ra nhưng lại cách mặt đất có hơn một thước cao độ phải bỏ ra ngoài đi chương hai ta là n g ư ờ i hàng xóm dù sao cũng là cô gái hơn nữa lại từ nhỏ bị trong nhà c ư n g c h i ề u từ nhỏ hoa hoánh thể lực thật chưa ra hình dáng gì nàng bị người bị thô bạo đẩy ra lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống thật may sau lưng có người chặn lại nàng người này đương nhiên là trương hoa trương hoa thấy mấy người kia thô bạo thái độ chân mày liền nhữ lại cùng trương hoa hoa hoánh cùng nhau bao vây trong thang máy đều là nam hơn nữa đều là cao lớn vạm vỡ tráng n h i ê n g người ở trương hoa xem ra những người này được là thật sự là có chút không chỗ nói Hoa trong ư ơ n g h a t r o miệng ắ t k đơn giản phun ra một chữ trương hoa thu hồi ánh mắt hung hát đưa tay bắt hoa hoánh một cái tay nhỏ điểm mũi chân một cái mang hoa hoánh trực tiếp nhảy ra thang máy mấy tên đại hán một mặt đ ỡ đẫn giá cao độ một người nhảy tới có thể hiểu có thể mang một người đây là khinh công trong truyền thuyết sao người bình thường gặp phải thang máy trở ngại loại chuyện này sống sót sau tai nạn tổng hội kinh hồn bạt vía một hồi lâu mới có thể tỉnh lại có thể trương hoa hắn là người bình thường sao tu chân giới nguy hiểm gặp phải nhiều loại này thang máy trở ngại gặp gỡ đối với hắn mà nói đúng như cùng mưa bụi vậy trương hoa cũng không có hỏi hoa gánh như thế nào b u ô n g tay ra liền hướng thang lầu đi tới chương hoa đợi ta một chút trương hoa vân đạm phong khinh có thể hoa hoánh nhưng không làm được nàng bây giờ nhịp tim thật là nhanh một nửa là bị sợ một nửa cũng có chút ngượng ngủng hơn nữa nàng bây giờ đối với trương hoa tràn ngập tò mò cái này ngày thường không biểu hiện ra tài năng nam sinh làm sao có thể làm được chuyện mới vừa rồi không nói tay không đem thang máy mở ra chính là mang mình từ trong thang máy nhảy ra mình mặc dù không nặng khá vậy có chín mươi cân đâu ngươi có chuyện gì trương hoa dừng bước lại nghiêng đầu nhìn về hoa hoánh hoa ánh đỏ mặt tạm thời không biết nói gì chợt nhớ tới mình tới nơi này mục đích ta ta là tới nơi này mơn phòng ngươi phải ở nơi này không ừ ta ở lầu tám tám trăm linh hai trương hoa nói hoa ánh nghe được trương hoa trả lời sau nhất thời sưng sốt một chút nàng tới đây nóc chàng trai nhà trọ mướn nhà là từ trên mạng thấy tin tức mà nàng muốn mướn nhà chính là tám trăm linh một không nghĩ tới mình muốn mướn nhà lại có thể cùng trương hoa mướn là hàng xóm hoa ánh cũng không biết tại sao trong lòng lại có chút cao hứng thật trùng hợp ta mướn chính là tám trăm linh một hoa oánh nói tới hôm nay quét dọn vệ sinh buổi chiều liền rời tới rồi đổi nam sinh khác nghe được hoa khôi trường học ngụ ở mình cách vách vậy còn không nhanh lên sung phong nhận việc giúp hoa khôi trường học làm việc kết quả t r ư ơ n g hoa ngược lại tốt hàng này chẳng qua là gật đầu một cái cũng không sao bày tỏ để cho hoa h oánh trong lòng cực kỳ buồn rầu vũ thiếu ta hướng hoa h oánh phòng ngủ người hỏi thăm rõ ràng nói là hoa h u á n h vì chuẩn bị thi ở bên ngoài trường mướn một gian một người nhà trọ một hộp đêm bên trong một cái lấm le lấm lét tiểu tử đối với một người dáng dấp đổ coi như không tệ nhưng s ắ c mặt tái xanh mắt ngâm sưng vụ chàng trai nói bị kêu là vũ thiếu chàng trai tên là vương vũ cùng hoa h u á n h còn có chương hoa một loại là đại học đông hải năm thứ tư đại học học sinh vương vũ trong nhà điều kiện không tệ cũng coi là một cái con nhà giàu dựa vào trong nhà có tiền thằng nhóc này ở trong trường học tụ tập không thiếu hồ bằng cầu đảng thật nhiên coi như là đại học、đông、Hải học Đông sinh coi Đại giữa là làm ở trùm. vương vũ thèm thuồng hoa khôi trường học hoa h oánh đó không phải là một ngày hai ngày hắn là năm ba thời điểm chuyển tới đại học đông hải tới vừa vào đại học đông hải liền đối với hoa h oánh kinh vi thiên nhân lập tức liền triển khai nhiệt liệt thế công nhưng người ta hoa h oánh chẳng những là nữ thần cấp hoa khôi trường học em gái đồng thời cũng là chính cống học p h á c h đừng nói hoa h oánh căn bản cũng không có tại đại học thời gian nói yêu thương tâm tư cho dù có nàng cũng coi thường vương vũ loại này vô lương cậu ấm theo đuổi liền hơn nửa năm cũng không có để cho hoa h u á n h đối với hắn hơi giả sắc thái vương vũ thằng nhóc này ngược lại là không hề nổi giận còn rất có khi bại khi thắng tinh thần hắn lựa chọn vòng vèo biện pháp để cho mình hồ bằng cậu đảng mua thông hoa h u á n h phòng ngủ bạn cùng phòng chú ý hoa h u á n h chiều hướng nghe nói hoa h u á n h ở bên ngoài trường m g ấ n nhà vương vũ thằng nhóc này một chút hưng phấn ở trong trường học hắn ít nhiều có chút cố kỵ có thể ở bên ngoài trường đó cũng không giống nhau nếu như mình ở đến hoa h lánh cách vách hoặc là là vùng lân cận đây chẳng phải là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt cơ hội lớn rất nhiều nàng ở đâu mướn nhà vương vũ tiện tay đem ngắn ở bên cạnh mình cùng rượu tiểu thư đ ẩ y ra không kịp đợi hỏi cái nào lấm le lấm lét chàng trai ngay tại chúng ta trường học vùng lân cận kim hoa thanh niên nhà trọ nóc sáu phòng tám trăm linh một ngày hôm nay các nàng phòng ngủ dưới người chưa giúp nàng dọn nhà địa chỉ tuyệt đối sẽ không sai lấm le lấm lét thanh niên nói vũ thiếu ta còn hỏi t h ă m được một cái tin ở hoa bánh cách vách là các nàng ban bạn học kêu trương hoa trương hoa vương vũ n h í u mày một cái hắn đối với người này một chút ấn tượng cũng không có thằng nhóc này là lai、like、lịch gì không lai、like、lịch gì người bên ngoài trong nhà điều kiện hẳn vậy lấm le lấm lét thanh niên nói ta nghe qua thằng nhóc này nghe nói thằng nhóc này chính là một chiếc chạch rất phổ thông một người như vậy vương vũ sờ một cái cảm của mình hắc hắc gâm cười lên trương hoa đi vào đại học đông hải trường học thời điểm thật sự có một loại thoáng như cách một đời cảm giác sáng sớm hôm nay cha mẹ mình gọi điện thoại tới hắn mới ngạc nhiên nhớ tới mình cha mẹ song thân tu chân giới bốn trăm năm tu hành đã sớm để cho trương hoa tâm cảnh cùng người bình thường khác hẳn bất đồng nhưng lại bất đồng cha mẹ tình nhưng thì không cách nào dứt bỏ nhận cha mẹ điện thoại sau trương hoa nghĩ đến ban đầu mình đột nhiên chuyển kiếp đến tu chân giới khi đó không biết cha mẹ là biết bao thương tâm nguyên bản bởi vì là bốn trăm năm khổ tu tu vi biến mất mà buồn buồn không vui trương hoa bỗng nhiên đối với vận mệnh tràn đầy lòng cảm kích ông trời đợi hắn thật ra thì không tệ cho hắn nặng tới một lần cơ hội để cho hắn thật tốt hồi báo cha mẹ biếu hai ông bà mình tu vi mặc dù không có bất quá công pháp cũng trí nhớ rõ ràng đem tới tự nhiên cũng có thể tu luyện trở lại nghĩ thông suốt cái này một đoạn trương hoa tâm tình nhất thời khá hơn cả ngày hôm qua cũng gắng gượng phiền muộn khuôn mặt cũng biến thành ánh mặt trời đứng lên hắn ban đầu chuyển kiếp tu chân giới trước chính là một điển hình chết chạch tính tình thậm chí có chút cô độc tự bế nếu không cũng sẽ không tự một người ở bên ngoài mướn ở giữa nhà trọ độc lai độc vãng bạn học trong lớp mặc dù bạn cùng trường liền hơn ba năm cũng đều không có lui tới gì thuộc về điển hình nhân vật trầu d ị a trong lớp hoa bánh thỉnh thoảng trộm ngắm một cái nằm sấp ở phòng học cuối cùng một lập như đang ngủ c h ư ơ n hoa nàng đối với cái này trước kia không tầm thường chút nào bạn học thật tràn ngập tò mò trên người hắn thật giống như có một loại khí chất đặc biệt bất quá trước kia làm sao cho tới bây giờ cũng không có phát hiện đâu hắn có phải hay không sẽ võ công trong truyền thuyết nếu không làm sao có lớn như vậy khí lực còn có thể mang mình nhảy như vậy cao chương ba thi vòng loại thân thủ chương hoa vũ thiếu để cho ngươi buổi trưa tan học đi thiên thai hắn tìm ngươi có chuyện giờ học ở giữa lúc nghỉ ngơi mấy cái nam sinh vây quanh chương hoa chỗ ngồi một cái trong đó nam sinh tóc dài kiêu ngạo mười phần nói ngươi nếu là không đi tự gánh lấy hậu quả vũ thiếu trương hoa hơi ngẩn ra hắn đối với ban đầu đại học thời đại trí nhớ thật ra thì gắng gượng mơ hồ suy nghĩ một chút trong ấn tượng cũng không có gì cái gọi là vũ thiếu lập tức ngẩng đầu hỏi cái nào vũ thiếu vũ thiếu ngươi cũng chưa nghe nói qua vương vũ à chàng trai tóc dài lộ ra ánh mắt không thể tưởng tượng thật giống như trương hoa chưa nghe nói qua vương vũ là biết bao chuyện kỳ quái tình vậy ngươi đặc biệt thật đúng là một chiếc chạch miệng sạch sẽ một chút trương hoa ánh mắt khẽ h í p một cái một cổ khí thế nhiếp người từ trên người hắn xông ra mấy cái vây hắn lại nam sinh không tự chủ được lui về phía sau một bước giờ khác này bọn họ cảm giác giống như là bị một con cự mãng nhìn chăm chú vào con ít vậy cả người cứng ngắc nhúc nhích không thể chương hoa bây giờ mặc dù vừa mới bắt đầu lần nữa tu luyện tu vi liền mình ban đầu tại tu chân giới lúc một phần vạn cũng không có nhưng hắn đã từng phân tâm cảnh đại năng khí thế kinh khủng bực nào hắn tại tu chân giới bốn trăm năm thời gian trong ngang dọc nhất giới một h ấ p lăng xương dưới kiếm chém không biết nhiều ít tà ma yêu mị cùng hướng hắn khiêu khích người tu trần đó là chân tránh giết người như ngóe máu tanh đầy tay núi thây biển máu trong đi ra người mấy cái này nam sinh từng cái câm như hến trương hoa cũng lại không cùng bọn họ so đo đến trưa thời điểm tan học hắn dứt khoát đứng dậy hai tay cắm ở quần jean trong túi quần chậm rãi lên dãy lầu học lầu chót thiên thai người chính là trương hoa lầu chót trên sân thượng vương vũ trong miệng ngậm điếu thuốc liếc mắt nhìn trên dưới quan sát trương hoa một phen hắn bên người còn có mấy người người người xem trương hoa ánh mắt đều rất là không tốt t ì m ta chuyện gì trương hoa nhìn vương vũ một cái lười biếng nói ngươi đặc biệt thái độ gì vương vũ bên người một nam sinh chỉ trương hoa lỗ mũi mắng vương vũ tay ngăn lại ngăn cản cái này ở m ĩ nam sinh nhìn trương hoa nói ngày hôm nay tìm ngươi tới không chuyện khác ngươi có phải hay không ở kim hoa thanh niên nhà trọ mướn một bộ một người nhà trọ lóc sáu phòng số tám trăm linh hai trương hoa gật đầu một cái không sai thế nào vương vũ cười hắc hắc không thế nào như vậy ta cho ngươi một năm tiền mướn ngươi đem nhà kia chuyển cho ta mướn như thế nào trương hoa khẽ cau mày hắn không biết vương vũ là ý gì bất quá lập tức hắn liền bừng tỉnh hiểu ra thằng nhóc này muốn dùng giá cao chuyển thuê một mình ở nhà trọ hiển nhiên là có dụng ý khác cả nhà kia ta ở rất tốt không thuê trương hoa nhàn nhạt nói không chuyện khác ta đi ngươi muốn cứ như vậy đi tiểu tử không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt phòng này ngươi ngày hôm nay không thuê cũng phải thuê thuê cũng phải thuê vương vũ vừa thấy trương hoa cự tuyệt làm như vậy giòn nhất thời sẽ rách ra mặt người anh em đánh cho ta hắn ngày hôm nay phi để cho mẹ hắn cũng không nhận ra hắn mấy cái nam sinh chen nhau lên vương vũ rất là đại ca phạm vi hẹp tại chỗ ngậm thuốc lá không động nhưng một khắc sau hắn liền há to miệng tàn thuốc cũng rơi trên mặt đất là mấy cái nam sinh hướng mình xông lên lúc tới trương hoa trong lòng thậm chí một chút gợn sóng cũng không có đối với một cái ở tàn khốc tu chân giới rết ra một mảnh thiên địa người mà nói đối diện mấy cái này thật giống như con kiến hôi trương hoa thậm chí hai tay còn cắm ở trong túi quần ước chừng nâng chân phải lên một cước một cái sáu người sáu chân toàn bộ nằm trên đất che bụng không đứng nổi hán vốn chính là dùng võ nhập đạo mặc dù tu vi đã mất nhưng thiên truy bách luyện công phu cũng không bỏ lại vương vũ tựa như gặp quỷ vậy nhìn hướng mình đi tới trương hoa trương hoa đưa tay một cái bóp vương vũ cổ ngay tại hắn chuẩn bị phát lực lúc này đột nhiên nhớ lại đây cũng không phải là tại tu chân giới mà là ở trái đất ở mình đi học sân trường đại học bên trong c h u y ệ n c ủ a tui rót n é t http h r ọ n ụ ạ toà n S chớ cho ta trương hoa buông tay ra đã bị trương hoa bị sợ tệ ra quần vương vũ sủi lơ trên đất bỏ lại như thế ba chữ sau đó trương hoa xoay người rời đi một câu nói nhảm cũng không có vũ thiếu vũ thiếu t r ư ơ n g hoa ra tay đánh ngã vương vũ hồ bằng c ẩ u đảng lúc bị không có hạ cái gì nặng tay đám người này vừa thấy trương hoa đi cũng bỏ dậy đi xem vương vũ kết quả đã qua vừa thấy mới phát hiện mặt như màu đất vương vũ đáy quân ướt một khối lớn đây rõ ràng là bị dọa đến k h ẻ trong quần tiết tấu sao vương vũ lần này ở mình hồ bằng c ẩ u đảng trước mặt mặt vứt không nhẹ có thể nói là mặt m ũ i quét sân cho tới hắn đi tới kia thấy người khác xì xào bàn tán cũng hoài nghi người ta là đang bàn luận hắn bị trương hoa bị sợ k h ẻ trong quần sự việc vương vũ cắn răng nghiến lợi trong lòng gào thét ta nhất định phải để cho n g ư ơ i đẹp mắt từ nhỏ bị cha mẹ mình tiền bạc trên hết quan niệm h ô n đúc vương vũ cho tới bây giờ cũng tin tưởng chỉ cần có tiền cũng chưa có không làm được sự việc hắn trong đầu nghĩ ngươi trương hoa không phải biết công phu sao bố tìm công phu cao thủ đi đối phó ngươi được chưa trên sân thượng dạy dỗ vương vũ một lần trương hoa mới vừa trở lại trong lớp ngồi ở mình vị trí hoa khôi trường học hoa h u á n h liền hướng hắn đi tới hoa h u á n h hành động này nhất thời đưa tới bạn học cả lớp chú ý không có biện pháp làm là đại học đông hải hoa khôi trường học hoa h u ánh là chính cống nhân vật quan trọng mọi cử động là người khác nhìn chăm chú tiêu điểm ngươi không có sao chứ hoa h u ánh có chút khẩn trương hỏi trương hoa một đôi mắt đẹp ở trương hoa trên mình trên dưới quan sát muốn thăm hắn có phải hay không nơi nào bị thương trương hoa đối với hoa h u ánh loại này ánh mắt ân cần rất không quen hắn là độc lai、like, độc vãng quán người lúc nào bị người dùng loại này ân cần thêm ánh mắt đồng tình xem qua không có sao cũng không ngẩng đầu lên nói liền một câu t r ư ơ n g hoa liền chuẩn bị n h ò i người đến trên bàn người khác xem ra hắn là buồn ngủ trên thực tế hắn là ở yên lặng dùng huyền huyền kinh ở giữa công pháp vận chuyển chân khí trong cơ thể t r ư ơ n g hoa công pháp chỗ lợi hại nhất chính là một khi tạo thành thói quen sau đó vô luận đi ngồi nằm đều có thể tự động tu hành cứ như vậy coi như là chưa bao giờ dừng lại tu hành lúc này độ tiến triển tự nhiên so với những thứ khác người tu hành tới cũng nhanh c a n cơ cũng càng là vững chắc hùng hậu nhưng điều kiện tiên quyết là muốn cho tự thân kinh mạch thói quen liền loại này cùng người khác bất đồng tu hành phương thức trương hoa bây giờ thân thể cũng không phải là tại tu chân giới sắp tới rằng thân thể cứng cắp thân thể hắn thân thể vẫn là một cái trạch nam sinh viên thân thể lúc này lại không giống ban đầu chuyển kiếp đến tu chân giới lúc đạt được huyền huyền trải qua đồng thời còn chiếm được cổ tiên nhân lưu lại một viên tẩy tủy đan phạt m a u tẩy tủy toàn phải dựa vào mình từ từ tu luyện đối với trương hoa mà nói thời gian từng giây từng phút đều là chân quý cho nên hắn đối với hoa huánh quan hệ căn bản cũng không có đáp lại ý t r ư ơ n g hoa loại thái độ này ở những thứ khác bạn học trai xem ra đơn giản là không thể tha thứ tội ở các nữ sinh xem ra thằng nhóc này chính là định chức cô độc quảng đời cuối cùng đại biểu điển hình mà đối với hoa huánh mà nói nàng ngược lại không làm sao bất ngờ chương bốn chuẩn bị chúc c ơ dẫu sao ngày hôm qua hoa huánh đã thấy được t r ư ơ n g hoa lạnh lùng cô độc tính nàng tương đối cởi mở thở mạnh cái này cùng nhà nàng đ ỉ n h xuất thân có quan hệ từ nhỏ đến lớn đi theo nàng phía sau ân cần hỏi han người vậy quá nhiều ngược lại thì trương hoa loại thái độ này để cho nàng cảm thấy vừa mới lạ lại tự tại vương vũ tìm ngươi là bởi vì là ta chứ ngươi yên tâm ta sẽ giải quyết hoa h h á n h đối với trương hoa thái độ không hề tức giận tiếp tục ôn nhu nói trong phòng học nhất thời rất đầy đất cảm để cho các bạn học khiếp sợ còn ở phía cuối trương hoa rốt cuộc ngẩng đầu lên bất quá hắn biểu tình trên mặt nhưng là mặt đầy không nhịn được bạn học ngươi có thể hay không chớ phiên ta nói không có chuyện gì được chứ ngươi cách ta xa một chút coi như hỗ trợ hoa khánh bị trương hoa một câu nói nghẹn nói cái gì cũng không nói ra được mặt đẹp trắng nhợt cắn môi trở về mình t r ô ngồi n g nếu như ánh mắt có thể giết người hiện ở trong phòng học các nam sinh ánh mắt đã đủ để cho trương hoa mình đầy thương tích bất quá trương hoa cái gì đều không thấy được bởi vì làm cho này hàng một câu nói đem hoa khánh nghẹn đi mình lại nằm ở vậy ngủ rồi có câu nói quân tử báo thù mười năm không muộn vương vũ hiển nhiên không phải là quân tử gì hắn trả thù nhất định là muốn càng nhanh càng tốt cho nên hắn khắp nơi hỏi thăm thành phố đông hải có không có cao thủ gì ngươi đừng nói có tiền chính là sử dụng tốt rất nhanh thì có người cho hắn giới thiệu một người cao thủ vũ thiếu đây là trấn đông võ quán hồ sư phụ công phu có thể lợi hại giới thiệu cao thủ cho vương vũ người vẫn là cái đó lấm l e lấm lét chàng trai hắn kêu hoàng bân cũng là đại học đông hải học sinh học tập chưa ra hình dáng gì Am hiểu nhất chính nịnh nọt trước là bảng vương vũ loại này không h đầu có con nhà giàu. Dựa vào cái cuộc ngược cũng chịu. c vào nhà này thân bản lãnh nhỏ cuộc sống giàu, lại quá dựa dễ chịu. Có thật không? chút á i đó trương o a công phu có có c Vương phu thể thật lợi hại. h lợi vũ có chút như tin như không nhìn vị này trấn đông võ quán hồ sư phụ cái này hồ sư phụ vóc dáng không cao nhưng xem ra rất đầy đạn người mặc đồ vo ra ngâm đen nhìn như rất là tướng mạo xấu xí vũ thiếu hồ sư phụ nhưng mà thiết xa trưởng chính tông truyền nhân còn biết kim trùng cháo thiết bố sam hoàng bân nói trương hoa thẳng nhóc kia coi như biết công phu hắn đánh hồ sư phụ mấy cái hồ sư phụ không quan tâm đánh phải hồ sư phụ một cái tắt là có thể cho hắn tắt bay thật như vậy lợi hại vương vũ kích động hồ sư phụ có thể hay không cho ta diễn báo một chút vị này hồ sư phụ gật đầu một cái lúc này để cho hoàng bân tìm tới mấy khối gạch xanh hiện trường ngay tại vương vũ biệt thự nhỏ bên trong biểu diễn một tay thiết xa trường một trưởng đi xuống mấy khối trồng lên nhau gạch xanh bể thành nước nhỏ vương vũ vừa thấy miệng há thật to trời ạ trời ạ ngay sau đó hồ sư phụ lại biểu diễn một tay thiết bố sam kim trung cháo công phu hắn để cho hoàng bân cầm thái đao ở trên người hắn chém mấy đao kết quả quần áo ngược lại là phá bởi quần áo vừa thấy trên mình chính là mấy đạo bạch lớn ra đều không phá vương vũ mừng rỡ trời ạ trời ạ hoàng bân không nhịn được trong lòng mắt t r ợ n trắng cợt mờ nờ mình đi theo cái này chủ nhân thật là vô học trừ trời ạ cũng sẽ không nói điểm khác hồ sư phụ n g ư ơ i giúp ta hạ cơn giận này ta cũng không nói nhảm cắt đứt thằng nhóc kia một cái chân để cho hắn nằm bệnh viện mấy tháng ta cho ngươi năm mươi nghìn khối như thế nào vương vũ không kịp đợi đối với hồ sư phụ nói vậy hồ sư phụ vừa nghe hai mắt sáng lên được cứ quyết định như vậy cái này mười n g h n khối coi như là tiền đặt cọc đến lúc đó ta cẩu ngươi cùng đi tìm thằng nhóc kia ở trong trường học không tốt động thủ ta muốn lên cửa trận hắn vương vũ cười như liên nói trương hoa ngươi tên khốn kiếp không phải biết công phu sao lần này xem ngươi còn cuồng không ha ha ha thứ hai đến thứ sáu năm ngày đảo mắt đã qua tối thứ sáu chương hoa ngày thường xem ra không biểu tình gì trên mặt nhưng là nhiều hơn một ít vui mừng hắn tại sao cao hứng bởi vì làm cho này năm ngày kế tiếp hắn không ngày không đêm trọng tu huyền huyền kinh rốt cuộc lần nữa đạt tới khí như lưu châu trình độ chân khí ở trong người giống như thủy ngân vậy lưu động đ ạ t đến trình độ này hắn liền có thể vượt qua ải lần nữa t r ú c cơ một khi t r ú c cơ hắn lại lần nữa trở thành một cái người tu chân cùng võ giả bình thường hoàn toàn bất đồng trúc cơ đối với một cái người tu chân mà nói là đặc biệt vô cùng trọng yếu một cái cửa khẩu có thể nói là từ từ tu chân chi đồ bước đầu tiên bước đầu tiên này bước ra đi là thật là xấu xa liền trực tiếp quan hệ đến tương lai thành tựu như thế nào vậy người tu chân trúc cơ có môn phái có bối cảnh người tu chân đều có mình trưởng bối hộ pháp mặc dù cũng có hung hiểm nhưng tuyệt sẽ không có cái gì đáng ngại mà tán tu liền tương đối đáng ép chẳng những muốn tìm một cái không người q u ấ y dày địa phương t r ú c c ơ hơn nữa còn phải thời thời khắc khắc để phòng đột phát tình huống chương hoa ban đầu chính là một tán tu bất quá h ắ n t r ú c c ơ thời điểm là dựa vào cổ tiên nhân lưu lại một viên tẩy t ù y đàn thuận lợi t r ú c c ơ ngược lại là không có bất kỳ nguy hiểm bất quá cũng chính là bởi vì như vậy h ắ n t r ú c c ơ tình huống chỉ có thể coi như là ưu tú còn xa xa không đạt tới hoàn mỹ bởi vì là thiếu mình xông phá trở ngại một phần kinh nghiệm cùng tâm cảnh lần này trọng tu chúc ơ trương hoa nhân cơ hội phải đem mình ban đầu thiếu hụt kinh nghiệm cùng t â m cảnh cho bù lại vì thế hắn đặc biệt bỏ ra số tiền lớn mua chu s a giấy vàng các loại vật phẩm những vật phẩm này cầm tới là dùng làm gì đương nhiên là vẽ b a dùng trương hoa mặc dù bản thân là đi thượng cổ khí tu con đường bất quá hắn tại tu chân giới tu hành bốn trăm năm p h ụ tu một ít pháp môn hắn cũng biết chỉ bất quá những thứ này pháp môn lai lịch thì không phải là nghe hay như vậy không phải là giết người đoạt bảo có được thời gian đến giờ tí trương hoa ngưng thần tĩnh tư liên tiếp vẽ hai mươi bốn tấm phụ chú cái này hai mươi bốn tấm phụ chú hợp lại thành nhỏ chư thiên tụ linh trận đưa đến công hiệu chính là có thể dẫn dắt c h u n g quanh thiên địa nguyên khi tụ tập đến trương hoa trong phòng khách tới đồng thời còn từ mang lọc hiệu quả lấy trương hoa bây giờ tu vi bức tranh cái này nhỏ chư thiên tụ linh trận đều vô cùng miễn cưỡng cũng may hắn tu vi mặc dù mất đi thần thức vẫn còn là phân tâm cảnh trình độ nếu không một người còn không chúc cơ người tu chân muốn vẽ ra hai mươi bốn trương tiểu chư thiên tụ linh phủ thả tại tu chân giới nói cho người bất kỳ nghe cũng sẽ không có người tin tưởng nhỏ chư thiên tụ linh trận dọn xong sau này trương hoa còn chưa có bắt đầu trúc cơ vượt qua ải hắn tiếp tục vẽ ba mươi sáu tấm phụ c h ú cái này ba mươi sáu tấm phụ c h ú xa cách dính vào hắn m ư ơ n cái nhà này ba mươi sáu cái phương vị tạo thành thiên cương phục ma trận pháp trận u y c ủ a tui jotnet http trọa nù ạ t o a nn s trận pháp này tại tu chân giới là rất thông thường pháp trận phòng ngự trương hoa bảy trận sau khi kết thúc cả người cũng đã gần muốn mệnh lạ nhưng không có biện pháp t r ú c cơ vượt qua ải thời điểm phòng ngự là trọng yếu nhất vậy tuyệt độ lơ là không thể mặc dù trương hoa không biết cầu lên có phải là giống nhau hay không nhưng tại tu chân giới chỉ cần là người tu chân vượt qua ải vậy nhất định sẽ có ma đầu cái dày đây chính là trăm thử khó chịu tu chân tu chân tại sao phải kêu tu chân tu là tu hành chân thị chân thật ta tu chân chính là đánh vỡ vô căn cứ dòm thật ta quá trình đường tu chân thuận mà làm người nghịch mà làm tiên có thể nói tu chân bản thân chính là một cái nghịch thiên mà đi sự việc chương năm hoàn mỹ t r ú c cơ người tu chân lấy tự thân là thiên địa có thể trường sinh có thể cái đại thần thông tự nhiên là thiên địa quỷ thần cấm kỵ tu chân chín cảnh mỗi một cảnh giới đột phá cũng đi đôi với các loại k i ế p số đến cuối cùng đột phá hóa hư cảnh phi thăng thiên giới thời điểm lại là có bốn cựu trọng cướp hạ xuống có thể vượt qua từ đây tiêu g i a o tự tại tiến vào sinh mạng tầng thứ cao hơn đỗ bất quá hình thần câu diệt bỏ mình đạo tiêu chúc cơ làm là tu chân bước đầu tiên giống vậy cũng sẽ có k i ế p số bởi vì chúc cơ thời điểm người tu chân muốn dẫn thiên địa linh khí nhập thân mình hấp dẫn mà đến thiên địa linh khí giống vậy sẽ đưa tới rất nhiều thứ chú ý những thứ này có yêu quái có quỷ quái yêu tả còn có người tu chân nhức đầu nhất ma đầu ma đầu tới mất tâm đi vô ảnh giới hồ hư thật bây giờ t r ư n hoa ở người tu chân tu hành bốn trăm năm một đường đột phá đến phân tâm cảnh gặp phải ma đầu đó là nhiều đi cho nên hắn bây giờ mặc dù gần như mệ lạ nhưng là rất chấn định vận công khôi phục tinh lực sau đó mới kiểm tra một lần bố trí lập tức liền ở trong phòng khách lương ngồi xếp bằng bắt đầu phát động nhỏ chư thiên tụ linh trận dẫn dắt chung quanh thiên địa linh khí trên trái đất thiên địa linh khí cùng trương hoa ban đầu tại tu chân giới thời điểm căn bản không biện pháp so mỏng manh đến làm người ta vô cùng phẫn nộ bất quá cũng chính là bởi vì là linh khí quá mỏng manh cho nên trương hoa dùng nhỏ chư thiên tụ linh trận dẫn dắt thiên địa linh khí lúc tới mang tới một ít yêu quái cũng là yêu đến đáng thương vừa đụng đến trương hoa b ả y ra thiên cương phục ma trận liền trực tiếp bị bùi đất bùi đất rớt ban đầu trương hoa tại tu chân giới trúc cơ quá trình chính là ăn một viên tẩy tủy đan sau đó x à i hai tiếng thời gian vượt qua ải mà thôi nhưng lần này hắn trúc cơ nhưng là từ giờ tí bắt đầu mãi cho đến buổi sáng ngày thứ hai ánh sáng mặt trời mới lên lúc này mới mở hai mắt ra ở trương hoa mở hai mắt ra trong n g á y mắt nếu như có người ngoài tại chỗ thì sẽ cảm giác được trong cả căn phòng đều giống như đột nhiên sáng lên hắn cặp mắt ở ở một chớp mắt kia liền tựa như hai cây mặt trời nhỏ vậy sáng đến dọa người trong mắt ánh sáng từ từ thu liễm trương hoa đứng lên nhìn xem trên người mình mặc dù sớm có chuẩn bị vẫn bị trên người mình hôi thối x o n g có chút không gánh nổi hắn lập tức bay cũng tựa như vọt vào phòng vệ sinh mở ra tắm thuần thục đem mình lột cái tinh trần chuồng tắm rửa chúc cơ thành công trong thân thể tạp chất toàn bộ tống ra bên ngoài cơ thể vậy dĩ nhiên là hôi thối bất người trên người quần áo cũng là lại cũng không thể mặc Trương một một hoàn, huyền huyền hoàn mỹ trúc cơ hoàn mỹ trúc cơ một cái trọng yếu đặc thù chính là ở trúc cơ cảnh là có thể ở trong người tạo thành chân hỏa có thể ở trong người tạo thành chân hỏa dựa theo bình thường tình huống là muốn ở linh phách cảnh mới có thể thành công trong cơ thể chân hỏa tạo thành là thành t i ể u kim đan trọng yếu chính tự thông thông khoai khoai tám trương hoa người trần chuồng từ trong phòng tắm đi ra chân khí trong cơ thể hắn lúc này đã trở thành người tu chân chân nguyên chân nguyên lay động chi xuya nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên lên cao lập tức liền cả người khô ngược lại là tiết kiệm dùng khăn lông s á t bên người lúc này trương hoa thân thể nhìn qua so với ban đầu còn muốn gầy gò mấy phần nhưng ra như là trở nên trong suốt nhuận trạch giống như ngọc thạch hơn nữa trên mình không có một chút thịt dư bắp thịt thành lưu tuyến hình phân bố trí tỏ ra hết sức hữu mị xinh đẹp bất quá gương mặt đó vẫn là gương mặt đó gắng gượng thông thường gương mặt t r ư ơ n g hoa mặc vào quần áo nằm ở trên giường nhắm mắt lại huyền huyền kinh trúc cơ sau công pháp chữ lời văn câu từ trong lòng dòng nước chạy qua hắn đắm chìm tại tu hành trên thế giới hồn nhiên quên mình đây là thứ bảy sáng sớm đối với phần lớn học sinh đảng mà nói thứ bảy buổi sáng là hiếm có ngủ nướng thời gian hoa g n h cũng giống vậy Kết quả ngoài à n ôm một đem cái được nhiên tiếng liền gấu đang ngủ say, nghe vang bự bút bê đột thật say, lớn, lần này h a ra Hoa, ra Huánh cho kinh chút ngồi Trương ngươi n cả đặc cho lão o biệt đi mở mắt một tử. g dậy. cửa truyền tới tiếng ầm ĩ hoa h u á n h đại n h ĩ mày một cái nàng đã hiểu đây là cái đó một mực dây dưa mình vương vũ thanh âm tên n à y đến tìm trương hoa phiền thoái hoa h u á n h mặc dù là một kiểu khiếp khiếp cô gái nhưng tuyệt đối không phải một cái không đảm đ ư ơ n g cô gái càng không phải là một cái không dũng khí cô gái nàng thật nhanh từ trên giường bỏ dậy mặc xong quần áo không để ý tới rửa mặt liền đem tóc ghim bó liền kéo cửa phòng ra vương vũ ngươi làm gì hoa ánh vừa thấy đứng ở trương hoa bên ngoài phòng mặt quả nhiên là vương vũ dẫn mấy người lập tức lớn tiếng q u á t lên vương vũ vừa quay đầu lại thấy hoa ánh nhất thời lộ ra s ắ c thụ hồn cùng ánh mắt hoa ánh chuyện này ngươi chớ xế vào ta cùng trương hoa thằng nhóc này là ân đoán cá nhân ngươi là muốn đến tự tìm cái chết trương hoa cửa mở ra theo thanh âm lạnh lùng ăn mặc áo thun quần dìn trương hoa xuất hiện ở trước mặt mọi người hắn quét một vòng đám người này ánh mắt liền rơi vào vương vũ mời tới cái đó hồ sư phụ trên mình chơi ạ vương vũ vừa nhìn thấy trương hoa theo bản năng liền lui về sau hai bước nhớ tới hoa h oanh cư ở bên cạnh nhìn nhất thời cảm giác được mình lớn là mất thể diện hét lớn hồ sư phụ lên trấn đông võ quán vị này hồ sư phụ xem ở năm mươi nghìn đồng tiền phân thượng không nói hai lời liền giơ tay lên một trưởng vô hướng trương hoa hắn ngược lại là giữ lại ba điểm lực đạo dẫu sao hắn cùng trương hoa không thủ không đoán chỉ muốn đem người đả thương kiêm cái này năm mươi nghìn đồng tiền mà thôi thấy tình huống này hoa ánh phát ra một tiếng thét kinh hãi trương hoa ánh mắt trước mắt giơ tay lên chính là chỉ một cái t eruien Trái tim đen u ám cua vn vị này hồ sư phụ thiết sa trưởng đúng là công phu thật mặc dù còn chưa tới kích thạch như hồng cảnh giới tối cao bất quá một cái tát đi xuống đánh chết người vẫn là có thể làm được có thể bàn tay hắn mới vừa đánh ra đi lòng bàn tay đột nhiên đau nhói hắn vừa thấy bàn tay mình nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm bàn tay hắn huyệt lao cung lên bất ngờ là một cái xuyên qua lỗ máu cái vết thương này nhìn qua không lớn nhưng đối với hồ sư phụ mà nói đó là đem hắn khổ luyện hai mươi năm thiết xa trưởng công phu phế đi hồ sư phụ ngược lại cũng có mấy phần n g o a n kính mặc dù bàn tay bị thương nhưng còn muốn tiếp tục tấn công không tiếng động một chân đập ra một cước này hết sức âm hiểm lại là hướng về phía trương hoa con cháu c ă n lai nhưng chân hắn mới vừa đá ra người lại đột nhiên bay nhưng là bị trương hoa hời hợt bắt được cổ một miếng thịt cả người cho ném ra ngoài không riêng gì hắn bao gồm vương vũ ở bên trong tất cả mọi người đều bị trương hoa một tay quào một cái ở gãy tựa như linh cầu tự v ậ y ném tới thang máy trước ngay trước hoa gánh mặt trương hoa nhấn mở cửa thang máy đem đám người này tựa như quét rác dưới v ậ y tiện tay vào qua tất cả đều lăn vào trong thang máy chương sáu hổ gia nguyên bản thấy vương vũ một đám người thế tới hung hùng hồ sư phụ càng là một bộ cao nhân hình dáng hoa h u ánh lòng vẫn luôn là treo ở giữa không trung bây giờ nhìn hồ sư phụ cùng vương vũ các người rối rít bị ném vào trong thang máy hoa h u ánh treo lòng rốt cuộc để xuống mặc dù hai người tiếp xúc không sâu nhưng cái này hai ngày trương hoa nhưng liên tục giúp nàng mấy lần hoa h u ánh lòng dạ chất p h á t cái này vương vũ vì sao đến tìm trương hoa phiền thoái nàng cũng là lòng biết rõ nhất định là bởi vì vì mình duyên cớ ban đầu nàng đang chọn thuê đi ra ở lúc này trong lòng cũng là do dự thật lâu nhưng bây giờ nhìn lại có trương hoa người hàng xóm này ở bên người cái chủ ý này còn không ỉ lại bất quá làm nàng nghĩ đến vương vũ đ ố i cảnh lúc này không khỏi lại là trương hoa lo lắng ở trong lòng nàng trương hoa r a cảnh bình thường mà vương vũ nhưng là một cái chân chính con nhà giàu ở trường học hội đồng quản trị cũng có quan hệ nghe nói đại học đông hải hiệu trưởng vương thiên thành chính là hàn chú nếu như vương vũ vận dụng giáo hội đồng quản trị quan hệ không cần nghĩ cũng biết chỉ bằng trương hoa một cái chút nào không bối cảnh thành tích lại chưa ra hình dáng gì học sinh nghèo căn bản là không còn sức đánh trả chút nào nhưng bây giờ nếu cũng kết thủ nói gì nữa cũng đã chậm muốn không muốn cho ông nội ta gọi điện thoại để cho hắn giúp trương hoa một cái đâu dẫu sao người ta trương hoa cũng là vì ta mới tội vương vũ hoa hoánh trong đầu nghĩ trong suy nghĩ l i ề n ngẩng đầu nhìn về trương hoa nói trương hoa ngươi còn chưa ăn cơm chứ nếu không ta mời ngươi ăn cơm chờ một chút lúc ăn cơm c ũ n g thuận tiện h n dưới sự ắ c nhở t r ư ơ n g Hoa phải chương ú ý v vũ trả t hoa Ăn Trương cơm. h ngày thủ cũng tốt sống lại trở về cái này hai ngày t r ư ơ n g hoa một mực tất cả đều bận rộn tu luyện cho nên còn không có chính thức ăn thật ngon một bữa cơm đâu bây giờ hắn tu vi mới tương đương với mới vừa mới nhập môn muốn không cần ăn cơm là có thể sinh tồn vậy phải đến kim đ a n kỳ mới được t u ổ i nốt gà tên chữ nghe vào rất khí phái là phố buôn bán khối này đều là xa gần nổi tiếng kỳ danh thức ăn tuổi đốt gà lại là được gọi là c ự c phẩm đưa đến thành phố đông hải vô số người tới cổ động bây giờ bởi vì là chính là ăn cơm thời gian cho nên trên căn bản tất cả trên bàn ăn cũng ngồi đầy người dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên hoa h u á n h cùng trương hoa hai người cuối cùng ở nhà hàng đến gần bên cửa sổ trên một cái bàn tương đối ngồi xuống thích ăn cái gì tùy ý gọi đi vâng chịu nữ sĩ ưu tiên lý niệm trương hoa món ăn một đầy tới hoa h u á n h trước mặt hoa h u á n h ngược lại không k h á c h khí trực tiếp gọi b u ồ n điếm bảng hiệu t u ổ i lốt gà sau đó lại điểm hết mấy tư bổ dưỡng nhan thức ăn sau đó liền đem thực đơn đưa cho trương hoa nhìn một cái thực đơn trương hoa không khỏi khẽ cao mày từ lần trước bê q u a n sau đó cũng chưa có chân chính tham ăn tham uống một lần bất quá bây giờ đã trở lại trái đất trên coi như muốn ăn xong cũng không có cơ hội tu tiên giới kỳ chân dị bảo gì đều có mà trái đất ở hắn trong mắt chỉ là một khô kiệt tình cầu m à thôi ở loại địa phương nhỏ này cũng không ăn được thứ tốt gì thì tùy tới điểm trương hoa cao mày thản nhiên nói vừa nói vô tình nghe có lòng một bên phục vụ viên trong lòng cũng có chút khó chịu tuổi đốt gà ở thành phố đông hải mặc dù không tính là nhất địa phương chi phí đắt đỏ cùng trời biển t ị n h diên người trên trời ở giữa những cái kia giải trí địa phương không so được nhưng giàu gì cũng là xa gần nổi tiếng nhà hàng mắc tiền mà trương hoa cũng chỉ cái mười tám mười chín tuổi m a o hải tử ăn mặc còn tương đối phổ thông vừa thấy chính là không có tiền gì đang còn muốn nữ sinh trước mặt ra vẻ chủ em đẹp trai chúng ta tuổi đốt gà ở thành phố đông hải còn coi là không tệ đây phục vụ viên chị vẫn đủ có tư chất chẳng qua là tỉnh rủi phản bác một chút liên liên hoa khánh đều cảm thấy trương hoa nếu có chút khinh thường coi như vương vũ như vậy con nhà giàu ở chỗ này nói như vậy cũng sẽ bị chuyện tiếu lâm có lẽ chỉ có những cái kia biển đông cao cấp nhất công tử ca nhà giàu nữ mới có tư cách nói ra như vậy mà trương hoa ở nàng trong lòng hiển nhiên không phải người như vậy trương hoa nhìn hai người vẻ mặt không khỏi mỉm cười hắn đường đường thiên hoa chân nhân ngang dọc tiên giới một ngàn năm há lại là hai người các nàng có thể hiểu được tại tu chân giới lúc này hắn liền biển sâu g i a o long gan núi tuyết yêu phượng gan đều ăn qua t u ổ i nốt gà dặm mấy chục món thức ăn phẩm thật đúng là nhập không thể pháp nhãn của hắn không phải là nói một câu liền nếu là đổi thành trước kia chính là đem thuộc sơn tiên phủ sơn muôn đập bọn họ trưởng môn chẳng những không dám nổi giận còn thấp hơn thanh hạ khí tìm hắn bội tội thấy trương hoa không nói thêm gì nữa phục vụ viên cũng thức thời không nhiều lời nữa cầm thực đơn rời đi t u ổ i đ ố t gà tốc độ dọn thức ăn lên ngược lại là thật mau cũng chỉ mười mấy phút thời gian thức ăn liền rối rít bưng lên bởi vì bây giờ là đang hoạt động thời gian còn đặc biệt đưa một chai thôn cũ dải rượu ngon người đẹp say nằm trước đầu gối trương hoa cũng là người thích rượu bế quan ba năm hắn còn chưa dính qua một giọt rượu khi thấy rượu trắng lên bàn lúc này c ò n sâu thèm ăn cũng chỉ câu dẫn liền cho mình rót một ly Ly rượu và o miệng trương hoa lắc đầu liên tục Tại tu thói Tương thế tìm một thể ta thành một chút, lại giới cái gian kia uống quen Quỳnh uống rượu, chân Ngọc được có chỗ. Chờ chúc cơ công, chọn không khen khá nữa này Lộ, ban ố tốt trí thành đại quy nguyên trận, nhất định phải dùng linh khí nước thật tốt cất tạo khí định phải linh h nguyên dùng nước đại quy i b ì h thanh rượu. Hoa ở trong lòng thở Trương trong Ban lòng nói. rượu. ở dài đầu tại tu trân giới trương hoa nơi sản xuất thanh rượu cũng là hưởng dự tâm giới vô số đại năng muốn cũng không được muốn uống một ly mà v ù n g tay cũng không phải số ít rượu kém rau này kém hơn ai rượu loãng vô vị thức ăn cũng khó mà nuốt trôi trương hoa không khỏi có chút khó chịu hắn trước kia cũng là một cái biết hưởng thụ sinh hoạt người không nghĩ tới sống lại hồi trái đất này hết thệ cũng chẳng phải như ý hoa hoánh nghe vậy nếm thử một miếng nhìn trương hoa trong mắt lóe lên một tia vẻ quái dị thầm nghĩ cái này rõ ràng ăn ngon lắm mà ngươi lại thế nào bắt bẻ lên đâu ngày thường thời điểm ở trường học nàng còn thường xuyên thấy trương hoa ở phòng ăn đánh năm đồng tiền một phần thức ăn đây hổ ra thật sự là ngại quá thật không có vị trí chờ một chút quý khách dùng xong nếu không ngài đến phòng làm việc của ta bên trong trước đợi một chút có d a n h dôi tòa sau đó ta lập tức liền thông báo ngươi ngay tại lúc này không cách đó không xa địa phương vang lên một đạo cười làm lành thanh âm chỉ gặp một cái âu phục dày ra chàng trai đang mặt đầy thận trọng nhìn trước mắt một vị đại hán đầu t r ọ c được gọi là hổ gia đại hán đầu t r ọ c thân cao một thước chín c ỡ đó giọng thùng thình lưng đen lỏng không che giấu được hắn toàn thân trướng cổ cổ b ắ c thịt tựa như cùng âu mị trong phim ảnh mình tinh vậy khoa trương nhất là lù ố lù ở bên ngoài cánh tay so vậy người trưởng thành chân còn lớn hơn chỉ là nhìn liền làm người ta sinh lòng sợ ở hổ ra sau lưng còn đứng hết mấy tướng cao to chàng trai đỏ xanh l á tóc vừa thấy liền là một đám côn đồ lại nghe được đố quản lý sau đó hổ ra đem đầu ngón tay tách phải ken kết vang dội còn khoa trương vặn vẹo một cái cổ đây là hắn khỏe mắt dư quang chậm nhìn thấy bên cửa sổ hoa á n h vậy thanh thuần dung mạo để cho hắn ánh mắt lập tức liền sáng lên đó là mối tình đầu cảm giác cả chẳng bao lâu sau hắn cũng là si tình người chỉ gặp hắn một cái năm giám đốc đ ố cổ sau đó kéo tới bên cạnh bàn nhìn trương hoa t u é t miệng cười nói t h ằ n g nhóc lập tức cho đứng lên ngươi vị trí hổ ra m u ố n t r ư ơ n g bảy ổn định nhìn hổ ra cử động giám đốc đ ố bị sợ đầu đầy mồ hôi bây giờ hắn chỉ hy vọng trương hoa có thể biết điều một chút dù sao cũng không nên phản kháng nếu không chuyện này liền không có cách nào thu chẳng đến lúc đó còn không biết sẽ như thế nào đây bởi vì hổ ra giọng đặc biệt lớn chung quanh những cái kia thực khách rối rít cũng xoay đầu lại hổ ra lại là hổ ra thằng nhóc kia là chọc tới đại sự khi thấy hổ ra sau đó vô số người đều trận to hai mắt nhìn về phía trương hoa trong mắt nhiều một k i a vẻ đồng tình đắc tội người hắn trừ phi có rất lớn bối cảnh đều bị hắn đánh tàn phế còn có một lần nghe nói là đại học đông hải g i ả m học sinh lão đại tấm ngọc bình mang hơn ba mươi học sinh đến tìm hoàng hổ muốn giải thích cuối cùng cứ thế bị hổ ra ép quỳ xuống nói xin lỗi cuối cùng vẫn là vậy tấm ngọc bằng phảng tra mời hắc đạo đại ca tới hòa giải bồi thường một trăm ngàn mới đưa sự việc giải quyết anh xem ngươi diễn cảm vậy hổ ra thật giống như rất châu à. nếu là chúng ta đông lâm khu khối kia nhị m ộ c tể tới xem hắn còn phách lối đứng lên không một cái mang mắt kiếng vị thành niên rõ ràng có chút k h ô n g phục nhìn những người bên cạnh khinh thường nói một câu bên cạnh người nọ nghe được vị thành niên mà nói vội vàng một cái che liền hắn miệng sau đó cảnh giác nhìn bốn phía đang xác định không có ai chú ý tới sau đó mới lòng vẫn còn sợ hay nói nhỏ yêu nhớ lần sau chớ nói bậy bạn nhị mục tể ở một cái huyện trong thành coi như n g ạ mạ nhưng ở cái này thành phố đông hải ở nơi này n g ư ờ i hổ ra trước mặt cho hắn sách dày tư cách cũng không có hổ ra nếu là muốn d i ệ t hắn thế lực nói chuyện là được tiêu nhỏ yêu chàng trai nhất thời trận to hai mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn giống như thiết tháp giống vậy hổ ra trong mắt vẻ sùng bái liền liền thoáng qua nhị mộc tể ở hắn trong lòng coi như là ngưu bức nhất người nhưng không nghĩ đến ở hổ gia này trước mặt liền sách dày tư cách cũng không có vậy hổ gia này rốt cuộc nên có ngon đâu lại nói bên cửa sổ lên giám đốc đỗ sợ sự việc làm lớn chuyện vội vàng nhìn trương hoa của ngáy mắt cũng lên tiếng đến anh bạn trẻ hổ gia là nhân vật lớn có thể vừa ý ngươi vị trí đó là thiên đại vinh hạnh ngươi liền đem bàn mường lại hôm nay tiêu xài toàn miễn hổ gia nguyên danh hoàng hổ ở phố buôn ban cái khối này lẫn vào mặc dù không phải là ngưu bức nhất nhưng nhưng là chân chính lưu manh lòng dạ ác độc xưng tên ban đầu một người đuổi theo bảy tám người chém giám đốc đỗ trong đầu nghĩ mình lời đều nói đến mức này phải chết tờ này hoa có chút nhãn lực sức lực chắc chắn biết nên làm như thế nào liên ở tất cả mọi người đều lấy là trương hoa sẽ ảo não lúc rời đi hắn nhưng giống như là không có gì phát sinh người vậy chậm dại uống rượu trắng có một đua không một đua gắp thức ăn trương hoa nếu không chúng ta ngày hôm nay liền ăn tới nơi này đi dù sao ta bây giờ cũng ăn no nhìn nhìn chằm chằm hổ ra hoa ánh cũng lên tiếng nói nàng không phải sợ hổ ra nếu như cho ông nội hắn tự mình chạy tới đừng bảo là hổ ra chính là sư gia cũng không ăn hết bao đi bất quá hoa ánh không phải một cái yêu người gây chuyện suy nghĩ nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện tốt huống chi ông nội nàng hành tung lơ lửng không chừng cùng hắn chạy tới nói không chừng hoa cúc vàng thức ăn cũng đã n g u ộ i không sao chúng ta ăn chúng ta t r ư n g hoa cho hoa ánh một cái yên tâm diễn cảm nhàn nhạt cười nói mặc dù bây giờ hắn còn không có chút cơ nhưng tối ngày hôm qua bố trí đơn sơ trận pháp đã để cho hắn thực lực tăng lên một bước dài chính là mấy tên côn đồ c ắ t ké ở hắn trong mắt liền là một đám người ô hợp mà thôi so với con kiến hôi cũng mạnh không đi nơi nào nếu là thật chọc cho hắn khó chịu một cái tát đập chết thì thôi thật làm hắn ngang dọc tam giới thiên hoa chân nhân là dễ t r e o như vậy sao thang nhóc ngươi không nghe được hổ ra nói sao nhưng thấy trương hoa tự mình ăn một chút cũng không có đem bọn họ coi ra gì hổ ra bên cạnh một tên tiểu đệ cao mày hung hắn nói cút trương hoa thản nhiên nói không muốn quay dày ông nội ta ăn cơm hứng thú trương hoa một câu nói toàn bộ t u ổ i đốt gà trong phòng khách trực tiếp nổ tung n ổ i đây chính là hổ ra à, đường dành cho người đi bộ cái khối này hận nhất đại lão thủ hạ mười mấy người không một không phải dính qua máu tươi cái loại đó mà trương hoa người mặc người sáng suốt cũng nhìn ra được hàng vỉa hè hàng vừa thấy chính là người bình thường nhà đứa trẻ loại này tương phản thật sự là quá lớn cái này nhất định chính là trần chuồng tự tìm cái chết à ha ha thằng nhóc ngươi biết bố là người nào không lại dám nói ra như vậy hổ ra giận dữ ngược lại cười ở thành phố đông hải buôn bán đường dành cho người đi bộ cái khối này thật vẫn không mấy người dám đối với hắn nói ra như vậy nhất là trước mắt vị này còn làm một lông cũng không có giải đủ t i ể u tử hắn trong lòng làm sao có thể không giận lại nói giám đốc đâu nghe được trương hoa nếu tiếng nói lại là sắc mặt đại biến cả người cũng không tốt hắn thậm chí có thể tưởng tượng chưng hoa bị cắt đứt hai tay ném ở trong ngõ hẻm tràn diện hổ ra người như vậy là một cái lông cũng không có dài đủ tiểu tử có thể đắc tội sao http từ cầu nhiều phút sự việc phát triển cũng đất này bước hiển nhiên đã không có chỗ chống điều đình hắn không dám ở nói một câu lời thừa t h ả i nói không chừng hổ ra một cái khó chịu liền liền hắn cũng thu thập một cái quay dày người khác ăn cơm ngu si trương hoa xem cũng không có xem bọn họ một cái chỉ lo từ uống chút rượu một mặt bình tĩnh hình dáng hổ ra sắc mặt trở nên dữ tợn vây tay cười lạnh nói a văn cho hắn điểm màu sắc nhìn một chút theo lời của hắn rơi xuống mới vừa mới mở miệng nói chuyện tên côn đồ kia một cái tắt liền hướng trương hoa trên mặt hô đi khoảng cách gần như vậy lại là bất ngờ không kịp đề phòng không có ai hoài nghi một giây kế tiếp sẽ t r à n g pháo tay văng r ộ i huống chi trương hoa tựa hồ còn một chút phản ứng cũng không có trương hoa cẩn thận hoa h ánh thấy một màn này trận mắt nhìn một đôi thật to mắt đẹp kinh hô thành tiếng không có sao lúc này trương hoa còn đối với nàng cười nhạt để cho trong lòng nàng cực kỳ vội vàng không nhịn được oán trách đối phương làm sao cái này b ứ c đần đần dáng vẻ nhưng tiếp theo phát sinh một màn tất cả mọi người đều trận to hai mắt bởi vì là ngay tại a long ngay tại bàn tay sắp phiến đến trương hoa trên mặt lúc này đ ỗ n g nhiên trong miệng phát ra kêu thảm thiết nguyên lai、like、ở giây phút sau cùng trương hoa lại cầm lên trên bàn nhọn nghĩa đặt ở mình gương mặt a văn chút nào không phòng bị một tát này đi xuống dùng hết hơn phân nửa lực lượng lại trực tiếp quạt cái nối xuyên m á u tươi chảy đầy đất à đau nhức dưới a văn ôm tay ở sàn gác lên dậm chân kêu thảm lòng người cũng là thịt rán g dấp lập tức nhiều ba cái động là một người cũng phải đau chết à. thang nhóc n g ư ơ i mẹ hắn tự tìm cái chết hoàng hổ sắc mặt dữ tợn thủ hạ trước mặt nhiều người như vậy bị dọn dẹp thảm như vậy nhất là đối phương còn là một lồng cũng không có giải đủ tiểu tử hắn nơi nào chịu đựng được chỉ gặp hoàng hổ trực tiếp một quyền đánh về phía trương hoa đầu một quyền này là nén giận ra tay quả đấm chưa đến mang gào thét sức lực gió nếu là bị đánh trúng nhẹ thì nao chấn động nặng thì hôn mê hoặc là chết hiển nhiên hoàng hổ bị trương hoa liền liền coi thường đã đến bùng nổ bên bờ lại cũng lười đi muốn hậu quả gì nếu nói là mới vừa rồi trương hoa có thể ở thời khắc mấu chốt cầm lên nghĩa am toán a văn vậy coi như là lại lòng coi là vô ý nhưng là bây giờ hổ ra tự mình ra tay một quyền này hổ hổ x a n h phong không có ai sẽ nhận là trương hoa sẽ tranh thoát một quyền này tất chúng vô số người trong đầu thậm chí có thể tưởng tượng ra trương hoa bể đầu hình ảnh nhưng cuối cùng chỉ là muốn mà thôi tình cảnh như vậy lại làm sao sẽ phát sinh đây chỉ gặp ở hoàng hổ quả đấm cách trương hoa chỉ có mười mấy c m thiên quân thời khắc trương hoa lại d ơ lên hai cái ngón tay chắn h u y ệ t thái dương trước mặt nhìn trương hoa cử động hoàng hổ trong lòng suy cời ư ra tiếng hai cái đầu ngón tay nếu là có thể ngăn trở hắn toàn lực một quyền vậy hắn hoàng hổ dứt khoát tìm khối đ ầ u hũ tới đụng chết tôi còn lăn lộn cái gì băng đẳng à. liên liên a oánh thấy một màn này cũng trong cũng là gấp không được mặc dù nàng biết trương hoa thật có thể đánh nhưng dạng như bây giờ thật sự là quá khinh thường chết đi hoàng hổ gầm thét quả đấm cùng đầu ngón tay ngay tức thì xúc đụng nhau t r ư ơ n g tám bồi tội ngăn cản Ở. lại dùng hai cái đầu ngón tay chặn lại tiếp theo phát sinh một màn để cho tất cả mọi người trận to hai mắt giống như là gặp quỷ giống vậy nhìn trương hoa hai cái ngón tay lại có thể chống đỡ hổ ra toàn lực một quyền cái này rốt cuộc phải kinh khủng d ư ờ n g nào lực lượng mới được à? đây là mọi người trong đầu mới hiện ra mới vừa rồi trương hoa một bộ cái gì cũng dáng vẻ không quan tâm vậy không phải là người ta làm ra vẻ mà là có như vậy mạnh mẽ thực lực căn bản cũng chưa có đem hổ ra một đám người coi vào đâu hoa h u ánh nhìn cười nhạt trương hoa trong mắt cũng là thần thái liền liền thoáng qua bởi vì là ông nội nàng duyên cớ cho nên đối với võ đạo giới hoa h u ánh vẫn là hoặc nhiều hoặc ít biết một chút trước trương hoa dạy bảo vương vũ cùng hồ sư phụ các người còn chưa mang cho nàng bao lớn xung động nhưng bây giờ trương hoa dựa vào hai cái đầu ngón tay liền chặn lại h o à n g hổ toàn lực một quyền đối với nàng đánh vào thị giác thực sự quá lớn trong bạn cùng lứa tuổi sợ rằng chỉ có ta đây thiên tài anh họ mới có thể làm được cùng trương hoa không sai biệt lắm đến nước chứ hoa khánh chẳng biết tại sao đ ỗ n g nhiên ở trong lòng nhớ lại vị kia quần áo trắng tung bay bị ông nội khen ngợi là thiên tài anh họ chẳng bao lâu sau nho nhỏ nàng đối với mình không gì không thể anh họ còn có như vậy một chút sùng bái đây bây giờ nàng ở trương hoa trên mình cũng nhìn thấy một tia anh họ ngoại hơi thở mặc dù hắn không có mình anh họ đẹp trai nhưng không biết vì sao ở hắn bên người cảm thấy an tâm tức h chẳng hồ hai thì nào, cũng nguyên tức hoàng hổ trong lòng càng nhiều hơn nhưng là khiếp sợ hắn không phải ngu ngốc tự nhiên biết muốn dựa vào hai cái đầu ngón tay liền ngăn chở hắn một quyền muốn lớn d ư ờ n g nào lực lượng huống chi chương hoa từ đầu trí cuối lại ngay cả động cũng không có nhúc nhích một chút đây hoàng hổ mặc dù trong lòng khiếp sợ nhưng d ấ u sao ở trên đường lăn lộn sấp xỉ hai mươi năm gió to sóng lớn cũng gặp qua nếu cũng phải tội chết lập tức liền đem lòng đưa ngang một cái từ nhỏ đệ trên mình rút ra qua một thanh dao phay liền hướng trương hoa trên đầu chém đã qua công phu cao hơn nữa cũng sợ thái đao lực lượng lớn thì thế nào không được ngươi thịt có thể cứng hơn lưới đao hoàng hổ ở trong lòng nghĩ đến tự tìm cái chết trương hoa trong lòng tức giận chỉ gặp hắn một tay giống như ảo ảnh vậy luyện được hai trường hoàng hổ giống như là bao cắt vậy té bay ra ngoài dao phay thương lương một tiếng rơi trên mặt đất cùng mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía hoàng hổ mới phát hiện hắn gò má đỏ ửng khoe miệng máu tươi chảy r ò n g hơi có chút nhãn lực người cũng có thể thấy được trương hoa tiện tay một trường lại đem hoàng hổ đánh thành nội thương hơn nữa còn là rất nặng cái loại đó cùng tiến lên cho bố giết hắn hoàng hổ nhìn nhiều người thực khách nhìn về hắn ánh mắt giống như là trần chuồng làm được vậy chỉ cảm thấy trên mặt đau rát hắn thành phố đông hải đường dành cho người đi bộ đại l a o lại bị một cái lông cũng không có giải đủ tiểu tử cưới ở trên đầu phần này hận ý so với bị thọc một đao còn phải tới sâu sắc hoàng hổ những thủ hạ kia sớm đã có hợp nhau tấn công ý nguyện bọn họ có thể không quan tâm cái gì có công bình hay không đâu một người mới có thể đánh còn có thể đánh thắng bảy tám cái cầm hung khí tinh anh côn đồ sao theo hoàng hổ ra lệnh một tiếng hắn những cái kia tiểu đệ rối rít rút ra dao phay ống thép gào khóc đánh về phía trương hoa nhìn đại chiến trạm một cái liền bùng nổ t u ổ i l ố t gà giám đốc đỗ cùng cách tương đối gần những cái kia thực khách rồi rít lui về phía sau đi rất sợ gặp vô vọng h a i thương giống như là cái này côn thép dao phay cái gì đánh phải một chút không chết cũng biết thất lạc nửa cái mạng đám người ô hợp nhìn v ọ t tới mọi người trương hoa cười lạnh chậm rãi từ trên ghế đứng lên nên đón chỉ nghe tiếng têu thảm thiết này dậy phi phục trương hoa mỗi một q u y ề n đi xuống nhất định có một tên côn đổ ngã nằm dưới đất têu rên không rước lại không một tia sức chiến đấu những tên côn đồ này ở trương hoa trước mặt thật giống như là một đám còn không có lớn lên đứa bé vậy hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ cũng chỉ nửa phút thời gian mà thôi hoàng hổ thủ hạ không có một cái còn có thể đứng toàn bộ đều nằm ở trên mặt đất thời khắc này hoàng hổ nhìn về phía trương hoa trong ánh mắt mới nhiều một chút sợ hãi hắn trong lòng rõ ràng mình sợ là chọc tới đại nhân vật trước khi lúc này hắn chẳng qua là nhận là trương hoa chính là hơi có thể đánh một chút mà thôi người như vậy hắn không phải không gặp qua nhưng hoàng hổ nhưng không nghĩ tới trương hoa lại có thể đánh trình độ này đã hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng chẳng lẽ tên l ờ i giả trang heo ă n hổ là những cái kia cổ con em của thế g i a sao hoàng hổ trong lòng không khỏi dâng lên như vậy ý tưởng trong nháy mắt sợ hai cảm giác truyền khắp hắn toàn thân hoàng hổ cả người đều run dậy trước hắn quá rõ nếu như mình thật đắc tội những cái kia cổ con em của thế g i a sợ là mình mạng con chó này cũng không giữ được những người đó muốn giết chết h ắ n thật sự là quá đơn giản nghĩ đến đây hoàng hổ sắc mặt biến ảo mấy phen cuối cùng khẽ c ắ n răng đi tới trương hoa bên người tại tất cả người ánh mắt kinh ngạc trong hoàng hổ lại thấp giọng hạ khí không người bồi tội nói anh bạn trẻ tiểu hổ ta có mắt không biết thái sơn m ạ o phạm ngài tất cả đều là ta sai mong rằng ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua làm ta là cài dám đem ta cho thả hoàng hổ thanh âm chi yếu tư thái thấp một chút không có ngày xưa hắc đạo đại lao gió nhẹ giống như một cái bị người hung hăng dạy dỗ chó điên vậy nghe lời tất cả mọi người đều nhìn trương hoa muốn thăm hắn nên xử lý như thế nào chuyện này dẫu sao hoàng hổ bị buộc đến trình độ này vẫn là rất khó khăn thấy sau này đều có thể ở trước mặt bằng hưu thổi một đám thả ngươi trương hoa suy cười ra tiếng ngươi cảm thấy có thể sao hắn đường đường thiên hoa chân nhân ngang dọc tam giới ngàn năm há là một quả địa cầu lên bang hội nhỏ lão đại có thể làm đ ủ trọng yếu nhất chính là trước hoàng hổ còn muốn đưa hắn vào chỗ chết có ân bao ân có đoàn bao toán đây chính là trương hoa tính cách tu chân vốn là nghịch thiên mà đi nếu không có thể khoái y ân k i ử u nhắm thẳng vào bản tâm trương hoa hắn cũng không có biện pháp tu luyện tới độ kiếp t ầ n g thứ trương hoa từng tại tu c h â n giới c ũ n g thân ở đỉnh cấp vị trí vậy cổ cấp trên hơi thở căn bản cũng không cần cố ý che giấu ở nơi này hơi nổi giận hạ lại là thể hiện tinh tế cái này làm cho hoàng hổ tạo thành một loại ảo giác nhận là trương hoa nhất định là cổ thế gia người nếu không làm sao có thể có như vậy khí thế đâu ông nội tha mạng ông nội tha mạng hoàng hổ dưới sự kinh hãi lại quỳ sụp xuống đất dập đầu cầu khẩn nói hắn đã từng cũng từng giết người quá rõ trương hoa trong mắt ẩn chưa ý hắn chút nào sẽ không hoài nghi trương hoa sẽ đem hắn giết chết đối mặt cái chết uy hiếp hoàng hổ hắn nơi nào còn nhớ được cái gì mặt mũi đây người nếu là chết vậy thì thật là cái gì cũng không có t r ư ơ n g chín trương phạt trương hoa đối với hoàng hổ đúng là động sát tâm nhưng bây giờ hắn thân ở trái đất mất hết tu vi nếu là thật động thủ giết người nhất định sẽ rước lấy vô số phiền thoái mặc dù trương hoa không biết sợ nhưng sau giết người đối mặt phiền thoái vẫn là hắn không muốn đối mặt nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó thoát nếu hoàng hổ chọc tới hắn thiên hoa chân nhân trên đầu trừng phạt vẫn là phải chịu chỉ gặp trương hoa nhặt lên một cây dao găm theo vung tay lên ở giữa máu tươi văng khắp nơi hoàng hổ tay phải ngón tay cái toàn bộ bay cút đi trương hoa vứt bỏ dao găm thản nhiên nói ủ m ta cái này thì cút đau nhức giới hoàng hổ trong lòng ngược lại lớn vui đứng lên vội vàng chào hỏi thủ hạ bận bịu i không mất điệt lui ra ngoài hết một cái ngon cái so với bỏ mạng thật sự là hái hoa không tính quá t r ư ơ n g hoa này thật sự là cái đó không thích nói chuyện trạch nam sao nhìn một tay cắm túi uống rượu t r ư ơ n g hoa hoa khánh không do tâm sinh say mê vinh n ụ c không sợ hãi giàu sang không dâm m ô i thời m ô i khắc cũng tỏ ra như vậy ổn định lại qua một lúc lâu trương hoa rượu đủ sau nói đi thôi ừ hoa h u á n h khôn khéo gật đầu một cái cùng xuống lầu dưới hoa h u á n h chuẩn bị đi trả tiền lúc này giám đốc đỗ đố là mười ngàn cái không dám thu đối với giám đốc đỗ đố ninh hót trương hoa ngược lại là không cái gọi là chính là một bữa cơm hắn còn không có coi vào đâu hoa h u á n h ngược lại là một người rất cố chấp cuối cùng cứng rắn là đem tiền cho thanh toán để cho trương hoa cảm thấy có chút buồn cười trương hoa ngày mai ngươi muốn đi trường học sao trở về đến kim hoa thanh niên nhà trọ lúc này hoa h u á n h suy tư sau một lúc lâu mở miệng hỏi trương hoa đứng ở luống hoa bên cạnh chắp hai tay sau lưng nhìn bầu trời phương xa hơi khẽ to m ẩ y tựa hồ đang suy nghĩ chút gì không đi nghe được hoa h u á n h mà nói trương hoa nhàn n h ạ t nói liền hắn thực lực trước mắt mà nói thật sự là quá yếu hắn muốn nhiều đi nữa hoa một ngày thời gian xem có thể hay không chúc cơ thành công đến lúc đó hắn là có thể bố trí lớn tụ linh trận ngưng luyện linh khí nước thật tốt cất một bình thượng hạng r ư ợ u thanh trương hoa ngày mai có một chàng thầy lý trọng yếu thi ngươi nếu là không đi nàng nhất định sẽ tìm ngươi phiền thoái hoa ánh cắn môi một cái nói trương hoa như c ũ không thèm để ý chút nào nói không đi nhưng mà ngươi không đi đến lúc đó thầy lý kẹp bằng tốt nghiệp của ngươi làm thế nào hoa ánh nói chẳng biết tại sao nàng bây giờ lại đặc biệt hy vọng sáng sớm ngày mai trương hoa có thể cùng nàng cùng đi học trương hoa trong lòng buồn cười hỏi ngược lại hoa ánh ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm một bản đại học đông hải bằng tốt nghiệp sao nói sau ta có đi hay không giờ học ngươi làm sao so với ta mẹ còn muốn để ý h ừ bỏ mặt ngươi nghe được trương hoa mà nói hoa ánh mặt không khỏi đỏ lên thầm mắng trong lòng liền một câu người xấu sau đó liền chạy chậm rời đi thấy rời đi hoa hờ ánh trương hoa chẳng qua là cười một tiếng kiếp trước lúc này mới vừa vào đại học hắn đúng là cùng đại đa số nam sinh vậy thầm mến qua hoa hờ ánh nhưng cuối cùng bởi vì là hai người thân phận địa vị t r ê n l ệ n h q u á xa không có được một cái kết quả trên thực tế đến tốt nghiệp mới ngưng trương hoa cũng đem phần ân tình này tố trôn ở đáy lỏng không có nói ra tiếc nuối là có như vậy một chút nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi theo tại tu chân giới sống chết liều giết đi lên đỉnh cấp cái này phần tâm tư sớm đã không thấy t â m hơi giờ phút này v ề lại trái đất trương hoa trong lòng hoa h á n h chính là một cái không quá quen cố nhân không quan trọng trong lòng suy nghĩ trương hoa vượt bước đi vào phòng tròng sau đó khép cửa phòng lại muốn phải dựa vào nhỏ tụ linh trận bước vào trúc cơ còn không biết phải bao lâu mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai ngồi xếp bằng trên giường trương hoa mở hai mắt ra lắc đầu than thở trương hoa tu tập huyền huyền kinh công pháp tổng cộng chia trúc cơ ngưng thể đoán hồn linh phách kim đan kết anh khai quang phân tâm hóa hư phi thăng mười cảnh giới lớn bây giờ hắn liền trúc cơ cũng không có thể đi vào nếu trong tu t i ê n giới coi như là bất nhập lưu mà thôi mà ở trên trái đất này hắn cũng không thể nói mình liền vô địch đối phó giống vậy côn đồ cắt ké ngược lại là không thành vấn đề nhưng là nếu gặp phải những thế gia kia người sợ rằng thắng bại vẫn là khó nói huống chi đối mặt vũ khí nóng hắn cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể chống đỡ được chỉ cần đến chúc ơ hắn ở trên địa cầu này đi mới có thể coi như tuyệt đối an toàn cùng có thời gian đi địa phương ngọc thạch thị trường xem xem mua chút ngọc tốt bố trí quy nguyên trận trương hoa lẩm bẩm bây giờ hắn nhiệm vụ thứ nhất chính là đột phá đạo trúc cơ cảnh chuyện khác đều có thể thả ở phía sau bởi vì là ở hắn trong trí nhớ năm thứ nhất đại học đoạn này thời gian là hắn kiếp trước cuối cùng một đoạn bình tĩnh thời gian ngay tại trương hoa từ trên giường đứng dậy trên giường dày ống chuẩn bị đi ra lúc này phòng trọ cửa đ ố n g nhiên bị gõ mở cửa vừa thấy lại là hoa bánh trương hoa người tốt nhất đi trường học một chuyến ngày hôm nay phụ đạo viên ở phòng học chỉ đích danh phê bình ngươi nói phải đem ngươi đuổi hoa h u ánh có chút vội vàng nói sinh viên cúc cua vốn cũng không phải là ngu việc lớn vậy phụ đạo viên đều là mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua trương hoa bị điểm tên hiển nhiên là bị chia vào không cần n g h ĩ cũng biết cái này tất nhiên là vương vũ d ở trò quỷ đuổi nghe được hoa h u ánh mà nói trương hoa khẽ to mày ừ ngươi tốt nhất đi trường học ngay bây giờ đem sự việc nói rõ ràng đến lúc đó ta có thể giúp ngươi làm chứng hoa ánh nói liên t u cũng tốt trương hoa ánh mắt âm trầm tiếp trước thời điểm ở trường học hắn liền nghe nói qua vương vũ chú là hiệu trưởng sự việc cái này hai ngày vừa v ậ n thu thập hắn liền xảy ra như thế một đ ư ờ n g tử sự việc rất hiển nhiên nhất định là vương vũ dở trò quỷ xem ra lần trước là cho hắn dạy bà bẩm lần này nhất định phải để cho hắn biết hậu quả trương hoa khỏe miệng dâng lên một tia cờ ư i nhạt thật làm hắn thiên hoa chân nhân là như vậy dễ khi dễ sao tới trường học bên này h á n thuận tiện cũng chuẩn bị đi ngọc thạch thành phố xem xem xem có thể hay không đạt được vật mình muốn đại học đông hải giáo vụ chỗ phòng làm việc loại vương vũ đang bắt chéo chân ngồi ở xa phương lên uống nước trà vương thiếu ngươi yên tâm đi lần này ta nhất định sẽ đem t r ư ờ n g hòa khai trừ phụ đạo viên trần bân mặt đầy n ị n h hót nhìn vương vũ nói mặc dù đối phương chỉ là một học sinh nhưng người nào kêu người ta bối cảnh ngạo mạn đâu mình muốn ở trường học này lẫn vào tốt vậy thì phải ngoan ngoãn lấy lòng đối phương đuổi hắn thật tiện nghi hắn ta nhất định phải để cho hắn hối hận cả đời vương vũ uống một hớp trà trên mặt khói mù vẻ đậm đà đến trình độ cao nhất nghe được vương vũ mà nói trần bân trên mặt hơi đổi cẩn thận hỏi vậy vương thiếu ngài là tính thế nào hừ vương vũ cười nhạt đây cũng không phải là ngươi nên biết làm xong ta giao pho chuyện ngươi là được dạ dạ trần bân gật đầu liên tục nói phải bất quá trong nội tâm cũng không khỏi đối với trương hoa dâng lên một tia đồng tình trương hoa mặc dù chỉ là một cái học sinh phổ thông nhưng người vẫn là thật đàng hoàng truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé t r ư ơ n g mười cái trôi nhưng người g i ả thực thì như thế nào người không tàn nhẫn đứng không vững nếu là muốn ở nơi này đại học đông hải lẫn vào tốt hơn vậy thì phải ngoan hạ t â m lai trần bân suy nghĩ lúc này cửa phòng làm việc c ầ m một tiếng bị đ ậ p ra trương hoa ta tới gõ cửa kèm theo còn có hoa bánh lo lắng thanh âm rất hiển nhiên trương hoa vượt xa nàng tưởng tượng thầy lục buổi chiều khỏe hoa h u ánh đi theo trương hoa đi vào gian nhà mở miệng nói lại nói vương vũ nhìn hai người lại k h o e với nhau trong mắt hận ý liền liền muốn hắn vương vũ tuấn tú lịch sự ổn thỏa con nhà giàu hoa h u ánh chưa bao giờ cầm nhìn thẳng xem hắn bây giờ nhưng trung lớp bên trong học sinh kém trạch nam ngày ngày lăn lộn chung một chỗ trương hoa ta đã không dạy ngươi tôn sư trọng đạo lễ nghi sao l i ê n cựa đều không gõ liền x u ố n g vào còn thể thống gì phản ứng lại lục bân lấy ra giáo viên uy nghiêm nhữ mày nói từ đầu trí cuối trương hoa xem cũng không có xem hắn một cái mà là nhìn vương vũ nói từng chữ vương vũ ngươi còn không phục nhìn trương hoa ánh mắt â m lạnh vương vũ có dũng khí bị cự thú nhìn c h ầ m c h ầ m cảm giác cả người không được tự nhiên bất quá khi nghĩ đến đây là đang trường học hơn nữa giáo viên còn ở bên cạnh lúc này hắn lại bình tĩnh xuống cười nạo ngươi có cái gì tư cách hỏi ta phục không p h ụ vương vũ làm bộ như khinh thường giọng nói một cái s ắ p bị khai trừ học sinh nghèo ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm cái gì có cái gì tư cách trương hoa cởi nhạt đi tới vương vũ bên người đem hắn từ trên ghế xách lên giống như là chim ưng dậy một con gà con vậy dễ dàng trương hoa ngươi muốn làm gì đây chính là trường học vương vũ suy nghĩ trước bị trương hoa đánh tơi bởi tình cảnh hoảng sợ nói trương hoa ngươi trong mắt còn có không vương pháp nhanh lên đem vương bạn học để xuống trần bân cũng ở một bên lớn tiếng trách mắng trương hoa bị thai không nghe chỉ gặp hắn một tay nhắc vương vũ thẳng đi trường học thao trường lên đi tới vương vũ ở trường học nhưng mà danh nhân làm đại học đông hải những học sinh kia sau khi thấy một màn này một truyền mười mười truyền một trăm n h a n h chóng liền oanh động toàn bộ trường học làm trương hoa đi tới thao trường trên đài lại đã tụ tập lên trăm người trương hoa nếu không t r ư ớ c t r ư ớ c đem vương vũ để xuống đi sự việc lớn chuyện rồi thì phiền thoái nhìn càng ngày càng nhiều người đi bên này tụ tập tới hoa á n h trong lòng cũng là vô cùng nóng nảy vốn là nàng tính toán là để cho trương hoa tới g i à n xếp ổn thỏa lại không nghĩ rằng cái này lại làm ra điên như vậy cùng sự việc lần này tốt lắm ngay trước cả người trường học người khi dễ bạn học còn đặc biệt là hiệu trưởng cháu trai chuyện này hoàn toàn không có vãn hồi chỗ trống trương hoa bị đuổi vẫn là chuyện nhỏ thậm chí có thể đi ngục giam ngồi một đoạn thời gian cũng không phải là không thể không sao trương hoa cười nhạt không thèm để ý chút nào bây giờ cũng là thời điểm lập một đám uy nếu không sau này trường học này cái gì con mèo con chó cũng dám đến tìm hắn trương hoa phiền thoái giáo vụ hội đồng quản trị người tới nguyên bản huyên náo vô cùng đám người bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi sau đó liền gặp bọn học sinh giống như nước thủy chiều hướng hai bên di chuyển ở trong trở lại một cái hành lang một cái hơn bốn mươi tuổi tướng mạ huy nghiêm người trung niên ở bảy tám cái âu phục giày ra vây quanh đi trên đài đi tới x u ấ t sinh c ầ u học thánh địa khởi để cho ngươi dương a i mau thả trong tay ngươi bạn học vương húc mặt đầy xanh mét nói trường học này người nào không biết vương vũ là hắn cháu trai bây giờ lại bị người giống như một con chó vậy s á c h ở trong tay hắn làm sao có thể không giận trương hoa cười nhạt thả hắn à có thể à sau đó liền đem vương vũ buông xuống thấy trương hoa cử động học sinh trong nhóm nhất thời buộc phát ra hít hà một mảnh nguyên bản bọn họ lấy là ngày hôm nay trương hoa cũng đi tới mức này nhất định sẽ vừa mới tới để không nghĩ tới hiệu trưởng tới một cái liền trực tiếp nhận sợ như vậy còn có ý gì mà bằng ngay tại lúc này tiếng tắt thai vang r ộ i vang lên bị bỏ trên đất chuẩn bị gầm thét vương vũ không thể tưởng tượng nổi che mình gò má tựa hồ hoàn toàn không dám tin tưởng chương hoa lại ngay trước toàn trường bạn học phiến hắn bạc thai vẫn là ở hắn hiệu trường chú trước mặt ngươi tìm bút vương vũ lời còn chưa nói hết lại là vang r ộ i một cái tắt vang lên nhất thời vây xem học sinh nhất thời m à n h động cho l ự c à ngay trước giáo đồng một đám người mặt đánh người đây mới là bọn họ muốn thấy n g ạ mạn thật không nhìn ra trương hoa thằng nhóc này cắm đầu im lìm não cái này phát điên lên tới thật là có điểm nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế một cái cùng trương hoa giống vậy mập mạp tấm tắc xúc động người bên cạnh hắn sau khi nghe liền nhanh chóng hướng hắn hỏi thăm trương hoa thân phận khi biết trương hoa chính là một thông thường chạch học sinh nam sau đó không một không ở trong lòng d ơ ngón tay cái lên như vậy sự việc coi như cho bọn họ một trăm cái lá gan cũng không dám liền x u ấ t sinh mau dừng tay một bên vương húc gào thét nói cả người đều ở run lầy bầy hắn nhưng mà trường học này hiệu trưởng trương hoa lại một chút mặt m ũ i cũng không cho hắn bật bật tiếng vẫn còn tiếp tục vương vũ trên mặt nhanh chóng sưng giống như một đầu heo vậy làm trương hoa dừng tay sau đó vương vũ choáng váng chuyển hướng vòng vo hai vòng sau đó hai mắt lộn một cái ngã quỵ trên đất hiển nhiên là ngất đi phúc trương hoa vô vô tay một chân đạp ở hôn mê vương vũ trên mình người sau thẳng bay đến vương húc bên cạnh tốt lắm ngươi không phải để cho ta thả qua hắn sao như ngươi mong muốn trương hoa nhìn vương húc toét miệng cười nói nhìn không còn hình người cháu vương húc hít mắt không mang theo một chút cảm tình nào nói tiểu tạp t r ù n g ta muốn ngươi nửa đời sau đều ở đây trong ngục giam vượt qua ta muốn cho người nhà ngươi hối hận cả đời lục bân nghe vương húc mà nói không khỏi dùng mình một cái ở trường học này lăn lộn nhiều năm như vậy hắn dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng vương húc bối cảnh là biết bao g i a người hắn chút nào sẽ không hoài nghi vương húc tuyệt đối là nói làm được nếu như nói trước trương hoa cũng chính là bị đổi m à t h ô i nhưng bây giờ nhưng bởi vì là rung động nhất thời đem cả đời cũng phá hủy hoa á n h trong lòng cũng là có chút nóng nảy bây giờ tình hình đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng dự liệu nàng mười ngàn cái không nghĩ tới trương hoa lại có thể đem sự việc huyên náo lớn như vậy sớm biết như vậy nàng dứt khoát không nói cho trương hoa mới phải ngay trước vương húc mặt đem h ắ n cháu đánh cho thành cái đầu heo đây hoàn toàn đã kết thành tử t h ủ coi như là ông nội nàng chạy tới đều không gì dùng người này làm sao như thế bướng bỉnh à một chút cũng không nghe ta nói hoa hoánh nhìn còn giống như một chút việc cũng không coi trương hoa không khỏi ở trong lòng oán trách đứng lên thật sự nói nàng cảm thấy gắng gượng ý khuất mình là hắn như vậy lo lắng mà chính hắn ngược lại chuyện không đóng mấy treo thật cao dáng vẻ thật là cùng liền là người xấu hử phải không trương hoa coi thường vương h ú t ánh mắt ăn xuống người cười n h ạ t nói hiệu trưởng vương Không ngươi biết còn nhớ diệp vân chi sao? chương ò n n ớ Diệp vân Chi Vân sao? t r mười một vân chi đại học đông hải giáo trên lịch sử từng phát qua một chuyện kinh thiên động địa lúc ấy ở trên internet truyền bá cực kỳ rộng lớn cơ hồ đến toàn trung quốc đều biết đến nước vương húc lại lại bằng vào quyền thế của mình uy hiếp cùng năm thứ hai đại học học sinh diệp vân kỳ cùng với nàng em gái thay phiên phát sinh quan hệ diệp vân chi lại là nhiều lần là nàng phá thai một lần kia chuyện kiện bị bạo sau khi đi ra vương húc trực tiếp bị đuổi xuống chiếc bởi vì làm bối cảnh cực lớn duyên cớ mới miễn cho vào ngục giam đã từng thân là phổ thông trạch nam trương hoa cũng nho nhỏ lòng đầy căm p h ẫ n h ạ n phải biết diệp vân kỳ hai chị em nhưng mà cấp bậc người hoa khôi trường học vật bất quá những chuyện này bây giờ còn chưa có xảy ra bởi vì là diệp vân chi tìm ký giả bạo đoán lúc này là ở trương hoa năm thứ hai đại học lúc này nhưng vương húc tự nhiên đã đi lên con đường này làm một có nhà có bộ mặt nhân vật cho nên vương húc nghe được trương hoa nói ra diệp vân chi cái này b à chữ lúc này trong lòng sẽ tung lên cơn sóng thần phải biết vương húc vợ trước cưới là thành phố đông hải tập đoàn minh huy công chúa mặc dù dáng dấp có chút mập nhưng địa vị bất phảm nếu như biết hắn ở bên ngoài luật làm hậu quả thiết tưởng không chịu nổi không đạo lý ạ Ta thận mỗi lần cũng cẩn thận như vương ậ y Đây hắn hoàn không thể toàn nào là làm sao biết. v húc nhìn vẻ mặt cười nhạt trương hoa trong lòng thoáng qua một chút bất an lúc bình thường giống như trương hoa học sinh phổ thông như vậy hắn là tới nay cũng sẽ không chú ý nhưng nhưng không nghĩ tới bây giờ lại bị đối phương bắt được mình cái trôi hơn nữa còn là muốn chết cái loại đó vị bạn học này nếu không chúng ta đi phòng làm việc nói chuyện vương húc nhìn hội đồng quản trị người đều dùng quái dị mắt nhìn hắn mở miệng hỏi mặc dù hắn trong lòng đã nhấc lên cơn sóng thần nhưng vương húc trong lòng biết chuyện này không thể tuyên dương ra ngoài trước ổn định trương hoa sau đó mới bắt tay điều tra sự việc rốt cuộc là làm sao tiết lộ ra ngoài chỉ cần có thể vượt qua trước mắt cửa hải khó đến lúc đó chỉ bằng tay mình cổ tay cùng tài nguyên có chính là cơ hội để cho trương hoa như vậy không bối cảnh chút nào học sinh nghèo không mở miệng được như vậy cũng tốt trương hoa gật đầu nhàn nhạt mở miệng nói mặc dù hắn tại tu c h â n giới ngang dọc vô địch liền thuộc sơn tông tông chủ đều có thể không chìm nhưng bây giờ sống lại trở lại mới chặt chặt hai ngày mà thôi vương húc ở nói thế nào đều là cái này đại học đông hải hiệu trưởng thâm căn cố đế cho nên bây giờ trương hoa còn không muốn đem h ắ n ép nếu ta trúc cơ thành công nho nhỏ vương húc không quan trọng trương hoa ở trong lòng thầm nghĩ m u ố n đồng thời quyết định xế chiều hôm nay đi ngay thành phố đông hải ngọc thành phố xem một xem có thể hay không đạt được vật mình muốn trái đất linh khí mỏng manh muốn trúc cơ quan có đạo tâm không thể được còn phải dựa vào lớn tụ linh trận mới được trương hoa hai tay cắm túi ào ào đi vương húc theo sát phía sau mọi người ở đây không một không trận to hai mắt r ồ i rít ở trong lòng điên cuồng la như vậy cũng được trương hoa bạn học ngươi có thể nói cho ta là làm sao biết diệp vân chi sao đại học đông hải hiệu trưởng chuyên dụng bên trong phòng làm việc vương húc đóng ký cửa vừa cẩn thận kéo xong rèm cửa sổ sau đó mới nhìn ngồi ở vị trí của mình trương hoa hỏi hiệu trưởng vương ngươi tuổi già trí chưa già vui mừng hưởng tề nhân c h i phúc ta biết lại có gì hiếu kỳ trách trương hoa cười mịa nhìn hắn nói nghe được trương hoa đem lời đã nói đến mức này vương húc sắc mặt khó coi đòi mạng hắn giờ phút này coi như là rõ ràng đối phương sợ là cái gì cũng biết đã như vậy vậy ngươi muốn cái gì thiền sao vương húc trầm giọng nói bây giờ hắn chỉ có thể trước đem trương hoa ổn định cùng c h ầ m qua cái này một đám nhất định phải đối phương lại cũng không mở miệng được ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm những thứ này sao trương hoa cười n h ạ t nói vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào vương húc cố đẻ xuống tức giận trong lòng dùng giọng bình tĩnh nói nếu như đặt ở ngày thường giống như trương hoa loại này không bối cảnh chút nào học sinh nghèo hắn chỉ cần một câu nói là có thể để cho đối phương chết không có chỗ t r ô n nơi nào còn chứa chấp trương hoa giống như bây giờ ở trước mặt hắn phách lối đ â y ta muốn thế nào sau này để cho ngươi t r á u an phận một chút không muốn ở ta trước mặt loạn hoảng nếu không ừ trương hoa nói nơi này ánh mắt đông lại một cái vương húc cũng là thấy quá nhiều cảnh đời người nhưng lại không biết vì sao bị trương hoa ánh mắt nhìn chăm chú sau lưng một hồi phát rét chính là đối mặt thành phố đông hải vị kia người trường đà hắn cũng không có như vậy cảm giác ngươi yêu cầu liền chỉ là như vậy sao ngay tại vương húc kịp phản ứng có chút kinh ngạc hỏi lúc này mới phát hiện trương hoa đã đứng dậy rời đi cùng trương hoa hình bóng biến mất ở ngoài cửa sau đó vương húc sắc mặt trở nên dị thường khó khăn xem MN, một n m tiểu tử chưa g i á o máu đầu lại dám uy hiếp bố vương húc cắn răng nghiến lợi một quyền hung hãn đánh ở trên bàn làm việc một một học sinh nghèo thật đem bố không có biện pháp thu thập n g ư ờ i sao vương húc trong mắt lóe lên lau một cái âm ngoan vẻ diệp vân chi sự việc đối với ảnh hưởng của hắn thật sự là quá lớn hắn là tuyệt đối không cho phép như vậy cái trôi rơi vào những người khác trong tay trương hoa ngươi không có sao chứ hiệu trưởng vương có hay không làm k h ó ngươi khi thấy trương hoa đi ra hoa ánh liền một mặt lo lắng hỏi nói cho cùng chuyện này căn nguyên vẫn là bởi vì nàng duyên cớ cùng chương hoa cùng tồn tại một lớp lên hơn nửa năm thời gian đối với gia đình hắn tình huống hoa ánh vẫn là có chút nghe nếu như vương húc người của tầng thứ này thật muốn thu thập hắn biện pháp thực ra quá nhiều nhìn hoa ánh dáng vẻ vội vàng chương hoa trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc trước kia làm là học chung bốn năm thời gian hắn là biết hoa ánh mặc dù nhìn bề ngoài cho người một loại người bình dị dễ gần cảm giác nhưng trong thực tế nhưng trong lòng thì lánh nạo g vô cùng cái loại đó cao cao tại thượng khí thế coi như tận lực che giấu cũng sẽ ở không tự chủ bộc lộ ra ngoài không có trương hoa lắc đầu nói thấy trương hoa không muốn nói tỉ mỉ hoa ánh cũng thức thời không có hỏi nhiều bất quá trương hoa ở hắn trong lòng nhưng buộc phát thần bí ngay tại lúc này trương hoa bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì vậy lại hỏi đúng rồi hoa ánh ngươi biết cái này thành phố đông hải nơi nào có mua ngọc thạch địa phương nghe h chút. ấ t một là lớn n ư ơ i biết là là lầm muốn mua ngọc đồng sao? Ta đây là biết ở k u kêu tru quả bên biểu niên hoàng long ngọc thị phố ngày hôm nay Chu niên khánh, lâm quả cây đến sân biểu diễn kia, cái có cây thị phố hôm h g lâm đây.、Nghe、được trương hoa mà nói hoa h á n h có chút kinh ngạc hỏi phải biết vàng có giá cả ngọc vô giá nhất là ở đó loại hạng sang địa phương một khối ngọc tốt giá cả liền liền nàng đều không thể chịu đ ư ợ c giống như trương hoa loại này ngày thường liền ăn cơm cũng ở trường học nhà ăn ăn cơm học sinh cùng đi ngọc thạch thành phố tiêu xài đúng là có chút không bờ bến cho nên hoa hoánh mới sẽ cảm thấy như vậy kinh ngạc phải ta biết trương hoa gật đầu một cái sau đó liền vượt bước đi lâm cỏ cây trương hoa ngược lại là nghe nói qua hình như là một vị giới ca hát giới điện ảnh lưỡng thê minh tinh được gọi là chạch trai gái thần thấy trương hoa cứ như vậy rời đi hoa hoánh không khỏi trong lòng có chút nổi nóng thầm nghĩ người này tại sao có thể cái bộ dáng này thua thiệt được từ mình còn như vậy lo l ắ n g hán một chút lễ phép cũng không có dẫm chân sau đó nàng còn là theo chân đ u ổ i theo t r ư ơ n g mười hai đánh cuộc ngọc n g ư ơ i đi theo ta làm gì không đi học sao thấy hoa khánh đuổi theo trương hoa buồn cười nói h ừ n g ư ơ i có thể đi ta tại sao không thể đi ta em gái họ ngày mốt sinh nhật ta đi giúp nàng mua chút lễ vật thế nào hoa khánh lẩm bẩm môi không vui nói chẳng biết tại sao trương hoa vậy lãnh đạm cái gì cũng dáng vẻ không quan tâm để cho bên trong lòng nàng đặc biệt khó chịu nhìn hoa khánh dáng vẻ trương hoa cười không nói lúc này ven đường vừa vặn có một chiếc xe taxi đi ngang qua trương hoa thuận tay chiêu lên chỗ điều khiển đi hoàng long ngọc thạch thành phố trương hoa nhìn tài xế nói người anh em là muốn đi xem lâm cỏ cây sao tài xế xe taxi là một hai m ư ờ i sáu m ư ờ i bảy tuổi chàng trai nhanh chóng nổ máy xe sau đó nhìn trương hoa nói lâm cỏ cây là gần đây đốt tay có thể nóng đang ăn khách minh tinh chừng hai mươi tuổi người hái mộ lại nhiều nhất ngày hôm nay hắn tại thành đại học cái khối này thật đúng là kéo không thiếu đi hoàng long ngọc thạch thành phố xem minh tinh nhìn trương hoa lối ăn mặc chàng trai tài xế cũng chỉ làm hắn là muốn đi thấy minh tinh phong thái trương hoa ngậm miệng không nói không có trả lời hắn coi như là ở kiếp trước hắn cũng không có theo ngồi sao thói quen chớ đừng nói chi là sống lại trở về hắn lại là không chút nào phương diện này hư vinh coi như vậy lâm cỏ cây xinh đẹp nữa chẳng lẽ còn có thể hơn được giao chỉ thiên cung thánh nữ sao cho nên đối với trương hoa mà nói lâm cỏ cây coi như ở đó nhảy thoát ý vũ trương hoa như cũ nhìn hờ hững truy cập trái tim đen đ ũ ám http trọe nụ ạ toải thấy trương hoa không nói lời nào tài xế còn làm hắn thầm chấp nhận vừa tiếp tục nói mặc dù ta không phải lâm cỏ cây thiết hồng nhưng trước kia ở trên tv xem quan à n g bộ rán g kia thật là đẹp trai không được đúng rồi nghe nói ngày hôm nay hoàng long ngọc thạch thành phố còn biết đẩy ra một nhóm lông thạch giá cả ngược lại không đắt chính là không biết có thể hay không mở ra thứ tốt chàng trai tài xế lại mở miệng nói nghe được đổ thạch hai chữ t r ư ơ n g hoa chân mày cau lại ngươi nói là đổ thạch tài xế nghe được trương hoa rốt cuộc đáp lại lập tức hứng thú thẳng thắn nói nói đúng vậy người anh em cũng tốt một hớp này à. bất quá ngươi không biết vậy đổ thạch chính là bẫy người nghe ta những người bạn kia nói bọn họ ngọc thạch thành lông thạch ở lấy r a tiêu thụ trước đều là đi qua chuyên nghiệp dụng cụ kiểm tra qua thứ tốt đều sớm bị bọn họ chọn đi căn bản là không mở ra thứ tốt gì vật kia vui đùa một chút liên tốt có thể dù sao cũng không nên nghĩ dựa vào đ ồ thạch phát tải trương hoa đỡ chán bây giờ toàn bộ tài sản của hắn cũng chỉ hơn hai nghìn khối mà thôi vốn là hắn tính toán phải đi sửa mái nhà rột mua chút phẩm tương chưa ra hình dáng gì nhưng thích hợp bố trí trận pháp trọc ngọc bây giờ nếu biết đ ồ thạch kế hoạch kia liền có thể hơi thay đổi một chút ngay tại lúc này ngồi ở đằng sau hoa hoánh điện thoại di động đống nhiên văng lên ngùng sau đó nàng nhìn trương hoa nói ta có mấy người bạn cũng muốn đi ngọc thạch thành phố trương hoa không nói nhắm mắt dưỡng thần hoàng long ngọc thị phố quảng trường bên bờ lên đang đậu một chiếc màu xanh mạ dờ dạ ti nếu như là hiểu xe người ở chỗ này nhất định sẽ thất kinh năm 2017 m ớ i nhất khoản tổng giám đốc ba tám t ở trong nước trần xe ra giá đến gần ba triệu phải biết thành phố đông hải chỉ là một thành phố tuyến ba bảy tám trăm n g à n m ẹ t xe d e é p ben bm w cũng đã có thể tính là là xe sang ở mạ giờ dạ t í động cơ nắp trước mặt đang đứng một cái một mươi tám m ư ơ i chín tuổi cô gái thân cao một m bảy cơ đó mặt mũi dáng đẹp a n mặc một bộ màu trắng áo đầm lụa lộ ở bên ngoài cổ giống như là d ư ơ n g chi ngọc giống vậy bóng loáng trắng nõn xe xa người đẹp tự nhiên đưa đến vô số người đi đường ở thủ nắm nhìn trong mắt hâm mộ liền liền nhưng cô gái thần sắc trong trẻo lạnh lùng một đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về xa xa đối với ánh mắt của người đi đường nàng tựa hồ không có thấy được vậy hoặc là nói căn bản cũng không có để ở trong lòng khi thấy một nam một nữ từ trên xe taxi xuống sau đó cô gái trong trẻo lạnh lùng vẻ mặt cuối cùng là nhiều như vậy một nụ cười châm biếm một nam một nữ kia dĩ nhiên chính là trương hoa cùng hoa hoánh hoánh h o n h chị ngươi làm sao mới đến à ta nhưng mà so ngươi sau lên đường đây quần áo trắng quần cô gái nên đón hơi c a o mày có chút toán trách kéo hoa hoánh tay nói khi thấy trương hoa lúc này nàng nhướng mày một cái hỏi ngươi là trương hoa trương hoa nhàn nhạt nói nghe được trương hoa mà nói quần áo trắng quần cô bé chân mày nhũ sâu hơn nàng tự cho mình còn cũng coi là cô gái đẹp ngày thường ở bên ngoài đều là vô số nam sinh tranh nhau nịnh b ỡ đối tượng nếu như trương hoa tướng mạo xuất chúng thì thôi nhưng hết lần này tới lần khác nhưng ăn mặc phổ thông nhiều lắm là có thể coi như thanh tú nam sinh như thế dựa vào cái gì đối với nàng hoa gia công chúa nhỏ như vậy lãnh đạo ta bạn học cùng lớp lạc lạc ngươi chớ để ý hoa k h á n có chút lúng túng nói sau đó lại hướng trương hoa giới thiệu nàng trước cùng ngươi đề cập tới một chút ta em gái họ hoa lạc trương hoa trên giới quan sát hoa lạc một phen hơi ngạch thủ ngạch thủ nguyên nhân ngược lại không phải là bởi vì là nàng dung mạo xuất chúng duyên cớ hán tại tu chân giới đã gặp những người đẹp đều có linh khí gia trì giống như là giao chỉ tiền cung ở giữa những cô gái kia lại là tu tập m ỹ hoặc công pháp so với trên địa cầu này phổ thông người đẹp mạnh không biết nhiều ít để cho trương hoa bất ngờ là trên trái đất cái này v i ê n đất lại có thể đụng tới một cái tiên thiên thuần băng linh căn cô gái như vậy thuần linh cây thả tại tu chân dưới trong cũng có thể cũng coi là vô cùng là hấp thu chỉ cần tu luyện thích hợp băng thuộc tính công pháp tu hành tốc độ tất nhiên yêu nghiệt nhưng mặc dù như vậy chương hoa trong lòng nhiều nhất cũng chính là kinh ngạc một chút thôi hắn có thể thành là tam giới đỉnh đỉnh nổi danh thiên hoa chân nhân đã gặp thiên tài không biết phàm kỷ nếu như thả ở lúc trước xem ở người khác đối với hắn tôn kính có thừa trong thái độ nói không chừng còn biết lên tiếng sách điểm một cái nhưng hiển nhiên hoa lạc là không có tư cách hưởng thụ như vậy đãi ngộ trương hoa ngươi có thể đừng một mực bày mặt như vậy s ắ c sao làm n g ư ơ i khác cũng lấy là thiếu ngươi tiền tựa như hoa hoánh nhẹ nhàng đẩy một chút trương hoa biết miệng nói trương hoa không nói nhưng trong lòng thật là buồn cười hoa lạc tâm tư như thế nào hắn không muốn cũng không có hứng thú biết lại nói hoa lạc thấy trương hoa đầu tiên là đối với mình nhìn hờ hững sau đó lại không chút kiên kỵ quét một trận trong lòng là càng không thích bây giờ lại thấy chị họ nội động tác nhỏ trong mắt lại là thoáng qua một vẻ tức giận hoa ra người tùy tiện cái nào không phải là người trong lòng v ư ợ n g cũng không gặp q u a giống như thằng nhóc này như vậy kéo ngay tại lúc này lại là mấy chiếc xe thể thao gào thét tới trước sau từ trên xe bước xuống năm sáu cái nam sinh vánh ớ vánh lạc lạc đều đ ế n à mở miệng là một cái từ một chiếc a u d i s 8 lên xuống hàn thức hoa văn nóng đẹp trai nam sinh ôn hòa mở miệng nói hắn thân cao một t h ư ớ c chín cỡ đó người mặc màu xanh đồ dạ phố giang đào ta tới nơi này chẳng lẽ còn phải hướng ngươi báo cáo sao nhìn ngươi tới hoa hóanh chân mày không khỏi nhữ lại có chút oán trách nhìn một cái hoa lạc nàng muốn tới ngọc thạch thành sự việc chỉ nói cho liền nàng một người chương mười ba lầu ba hoa lạc trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng bất quá lập tức liền bị nàng che giấu đi giang đào là tập đoàn minh huy con trai của chủ tịch giang ra tương lai người thừa kế hoa hóanh cuồng nhiệt nhất một trong người theo đuổi tập đoàn minh huy bối cảnh sâu xa thâm hậu ở thành phố đông hải thuộc về xí nghiệp dẫn đầu nếu như giang hoa hai nhà có thể thông ra tất có thể cho gia tộc mang đến lớn như vậy chỗ tốt cho nên hoa lạc là rất coi trọng hắn cùng mình c h ị họ nội cái này đối với hơn nữa giang đào lại s ử sự khéo đưa đ ẩ y hoa lạc không nhịn được hắn q u ấ y dày cứng r ắ n n g ầ m liền đem hoa hoánh tới ngọc thạch thành sự việc nói cho hắn biết hi hi hoánh o á ngươi n thật biết nói đùa ta đây cũng không phải là suy nghĩ lạc lạc còn có hai ngày sinh nhật nàng ngày thường cũng thật thích ngọc thạch cho nên ta liền suy nghĩ tới nơi này giúp nàng chọn điểm tốt quả sinh nhật sao giang đảo cười hát hát nói bất quá làm hắn thấy cùng hoa h u á n h theo sát trương hoa hắn chân mày không khỏi nhữ lại hoa h u á n h đối với người đàn ông là có sạch sẽ làm sao có thể cho phép một nam sinh cách nàng ai phải gần như vậy huynh đệ tại hạ giang đảo trong nhà bán thuốc không biết tập đoàn minh huy ngươi nghe nói q u a chưa giang đảo tỉnh r ủ i đưa tay ra nhìn trương hoa nói nhìn giang đảo viết chân phô trương ra thế trương hoa trong lòng buồn cười lắc đầu cười n h ạ t nói chưa nghe nói qua à cái bộ dáng này à giang đào tay dừng lại ở giữa không trung trong mắt lóe lên một tia khói mù vẻ hắn gọi tới người cũng đều là ở thành phố đông hải người có địa vị ngay trước những người này mất mặt hắn tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được nếu không phải bây giờ hoa lạc cùng hoa bánh hai cái tại chỗ hắn đã sớm một cái tát đi qua nếu người đều đến đông đủ chúng ta liền vào đi thôi chờ một chút nói không chừng còn có thể hẹn cỏ cây chị ăn cơm tối đây hoa lạc nhìn hai người bầu không khí có chút không đúng mở miệng nói giang đ à o vừa đi vừa nhìn trương hoa gật đầu huynh đệ có tính cách có cơ hội hai ta cứ việc chơi chơi nghe được giang đ à o mà nói trương hoa nhàn nhạt cười một tiếng chỉ cần chúc cơ thành công một cái nho n h ỏ tập đoàn minh huy còn nhập không thể hắn mắt nếu như cái này giang đ à o không biết điều trương hoa không ngại cho hắn điểm dạy bảo đoàn người tiến vào hoàng long ngọc thị phố bên trong thì có một cái lanh mắt cô bán hàng nhiệt tình tiến lên đón anh đẹp trai các người đẹp xin hỏi có cái gì có thể đến giúp các người trương hoa đoàn người này dĩ nhiên trừ ra trương hoa câu đều mặc trước bất p h ả m vừa thấy chính là lớn chủ cố nếu là có thể giao hàng ra khác biệt cao giá trị đồ tiền huê hồng cũng là tương đương khả quan dẫn chúng ta đi lầu b a xem một chút đi giang đào thản nhiên nói tiên sinh ngại quá lầu ba không đối bên ngoài cô bán hàng lời còn chưa nói hết trên mặt khiếp sợ chợt l ó e lên liền vội vàng không người đưa tay ra dấu mời thật xin lỗi mau trên lầu mời giang đào trên tay đang cầm một bản màu vàng kim thẻ mảnh hoàng long ngọc thị tổng cộng chia làm là ba tầng tầng thứ nhất bán thuộc về đại chúng đồ trang sức vậy mấy trăm đến mấy ngàn tả hữu giá tầng thứ hai đồ trang sức đồ trang sức dùng nguyên liệu liền tương đối khảo cứu hoa đ i ê n ngọc dương c h i ngọc băng chủng phỉ thúy các loại mắc tiền chất liệu cũng có không thiếu bất quá ở phương diện giá cả liền động thì hơn mười ngàn thậm chí mấy trăm ngàn Còn Ngọc đặc chia cái khách chỉ như tầng thứ ba, đó là Hoàng Long phân người mươn thứ Thị khu phòng. biệt một rất ít ba, đó đối là với quý, dẫu sao bên trong tất cả đồ trang sức cùng đồ trang sức cũng là dùng lựa chọn tỉ mỉ nguyên liệu do đại sư người thợ tinh điều tế c h á c coi như là nhỏ nhất chiếc nhẫn cũng là triệu khởi bước giống như là bọn chúng chấn điếm chi bảo hoàng long đôi bái phục lại là đề giá tám mươi triệu qua n một kiện là có thể để được cho thành phố đông hải hạng một trăm công ty tổng giá trị hoàng long ngọc thị giang đảo mặc dù không thường tới nhưng làm một tiêu chuẩn lại có văn hóa con nhà giàu cho nên một bản thẻ khách quý vẫn là nhất định phải có lên lầu ba sau đó t r ư ơ n g hoa mới phát hiện một chút cũng không có châu b á o trung tâm mua sắm dáng vẻ đập vào mắt chỗ đều là cổ hương cổ s á c chân quý đàn hương chậm r ã i cháy tản ra làm tâm thần người an ninh ngụy vị cô bán hàng ở đưa bọn họ lên lầu ba sau đó rời đi ở nơi này khu khách quý là có chuyên môn nhân viên phục vụ tiên h sinh các nữ sĩ buổi chiều khỏe một cái ăn mặc màu đỏ kỳ bảo cao g ầ y người đẹp đi tới được rồi một cái thị nữ lễ tầng này nhân viên phục vụ ở cấp bậc lên so với tầng thứ nhất cũng cao không thiếu ngươi đi đi chúng ta tùy tiện đi dạo một chút chọn xong kêu ngươi giang đ ả o tùy ý phất tay một cái nói ừ kỳ bảo cô gái gật đầu không người đi lạc lạc ngày mốt chính là ngươi sinh nhật thích vậy một khoản cứ mở miệng đợi đến kỳ bảo cô gái rời đi sau đó giang đ ả o một mặt hào phong nói ta muốn khối kêu hoàng long đôi bái p h ụ ngươi cũng đưa sao hoa lạc nhìn cách đó không xa vậy biểu diễn tủ bên trong tinh xảo trang hoàng chấn điếm chi bảo mở miệng nói hi hi người ta chấn điếm chi bảo nhưng mà quan hệ đến phong thủy chúng ta vẫn là đường suy nghĩ đổi một cái những thứ khác đi nghe được hoa lạc nếu sau đó giang đào mặt cũng biến thành đen mặc dù gia tộc hắn xuất thân mấy tỷ nhưng phần lớn đều là bất động sản nếu là hoa tám mươi triệu liền mua một quà sinh nhật cha hắn có thể đem hắn treo đánh chết trương hoa cũng không rảnh nghe bọn họ ở nơi đó tán gâu nếu đi tới lầu ba vậy dĩ nhiên thật tốt tốt xem một chút có hay không đối với mình đồ hữu dụng bất quá lại đi một vòng sau đó hắn không khỏi lắc đầu một cái những thứ này ngọc đồ trang sức mặc dù vô cùng t i n h xảo nhưng lại giới hạn với trang sức đối với dẫn dắt thiên địa linh khí vẫn là có chút chưa đủ trong đó tốt nhất cũng chính là khối kêu hoàng long đôi bái phục mà thôi nhưng cũng mạnh có hạn chỉ có thể coi như là miễn cưỡng có thể sử dụng mà thôi không có tìm được đồ mong muốn trương hoa không khỏi mất đi hứng thú thông báo hoa o á n h một tiếng sau đó hắn liền chuẩn bị đi dưới lầu nhìn một chút nếu không ở nhiều đi dạo một chút cùng mua đồ xong chúng ta cùng nhau đi xuống hoa o á n h nghe được trương hoa muốn sau khi xuống lầu có chút trần trờ nói trương hoa lắc đầu một cái các người từ từ đi dạo nơi này không có thứ ta cần Hoa o á n h gánh chị hắn muốn đi xuống sẽ để cho hắn đi xuống đi ta vừa mới nhìn thấy đối với bông thai không tệ ngươi mau đi qua giúp ta xem xem ngay tại hoa h u á n h suy tính có phải hay không muốn cùng trương hoa cùng nhau đi xuống lúc này hoa lạc đi tới lôi nàng đi vừa đi coi là ngươi thức thời h ừ thấy trương hoa một mình rời đi hoa lạc ở trong lòng cười lạnh nói các nàng hoa ra người phụ nữ há sẽ ở một cái nghèo điệu ti trên mình lãng phí cảm tình thằng nhóc này ngược lại là có chút tự biết mình đoán chừng là thấy những cái kia đề giá mới biết chúng ta không phải người một cái thế giới đi giang đào khoe mắt liếc xéo đến trương hoa rời đi suy cười ra tiếng đi tốt đã sớm xem nha không vừa mắt một bộ nghèo điệu ti dạng còn kéo với ai đều thiếu nợ hắn hai năm tám chục ngàn tựa như giang đào bên cạnh một cái ăn mặc màu trắng đ ồ hưu nhàn chàng trai cũng chen lời nói lại nói hoa hoành thấy trương hoa lẻ loi hình bóng chẳng biết tại sao lại dâng lên một cổ ấ y n ấ y tâm trạng có một loại muốn đuổi tiếp xung động chương mười bốn trương mao thạch giang đào nhưng không biết đang đi ở cửa thang lầu lên trương hoa dừng bước trong mắt lóe lên một tia v ẻ không vui đến lầu hai sau đó Trương bắt đầu tiếp tục tìm, bắt một theo nhật tình Bất Trương tự mình mình xem, liền san san rời đi, tiếp tục tìm tiếp rời người còn bán hàng hắn bên hàng. nhìn đến mình mình liền san san này hàng. giao giao Hoa khi Hoa khách đầu đầu, đi đi, quá quý mới cái cái kế lúc có cô xem, ở cao đoan nhất lầu ba cũng không có tìm được một khối thích hợp mình cho nên trương hoa cũng không có báo bao nhiêu hy vọng dẫu sao ngọc thạch loại vật này phẩm chất càng t i n h khiết nói thích hợp dẫn lưu linh khí tỷ lệ sẽ càng thêm lớn tuy không cần như vậy nhưng xác xuất quả thật là như vậy quả nhiên không ra trương hoa đoán cái này tầng thứ hai ngọc thạch đích sắc không có một khối có thể sử dụng lên tại tu chân giới thực phẩm ngọc thạch đều là cấp thấp nhất nguyên liệu bảy trận không nghĩ tới trở lại trái đất muốn tìm tới một khối có thể dùng được nhưng khó như lên trời trương hoa lắc đầu rời đi lầu hai trở lại diện tích lớn nhất náo nhiệt nhất lầu một ôm tới đã tới rồi tâm tư trương hoa vẫn là ở lớn như vậy lầu một đi dạo một vòng ở hắn chuẩn bị vung tha lúc này đ ỗ n g nhiên ánh mắt sáng lên rơi vào trong quẩy một cái màu xanh vòng tay lên có thể đem tay này chạc cho ta nhìn một chút không trương hoa xuyên thấu q u a kiếng chỉ vòng tay nói cô bán hàng nhìn một cái vòng tay lề giá ý hưng lan san nắm tay chạc lấy ra vòng tay bên trong có thể thấy rõ ràng lầm tấm hơn nữa số lượng rất nhiều cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa vị trí h i ể u được người biết loại này ngọc là t r ọ n g ngọc thuộc về phẩm chất kém nhất một loại trương hoa đem vòng ngọc nắm trong tay tâm niệm vừa động một tiên nội khí truyền bá đi vào cùng hắn nghĩ vậy t h ô n g s u ố t không trở ngại hơn nữa còn hướng cùng phương hướng tụ thập không nghĩ tới cuối cùng còn đụng phải chuyến này coi như không có tới uổng ngọc trong tay c h ạ c mặc dù không tính là bố trí trận pháp cực phẩm chất liệu nhưng trương hoa trong lòng vẫn là thật cao hứng trên trái đất loại này tài nguyên khô kiệt địa phương là không thể lấy tu chân giới tới độ lượng đem ngọc này c h ạ c trang đi ta muốn trương hoa mở miệng nói có ngọc này c h ạ c hán tụ linh trận coi như là có một nửa tài liệu 499 cô bán hàng gợn sóng không sợ hãi qua loa đóng gói đưa cho trương hoa trương hoa sống lại trở lại trong túi tổng cộng liền hai ngàn nguyên là hắn hai tháng tiền sinh hoạt bây giờ lại thanh toán năm trăm chỉ còn lại một ngàn rưỡi đối với tiền trương hoa bây giờ là không việc gì khái niệm tại tu chân giới bên trong thế tục tiền bạc là nhất đổ vô tích sự đúng rồi n g ư ơ i biết mở m a u thạch ở chỗ nào không trương hoa bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó vậy hỏi lâu một lầu hai lầu ba hắn cũng vòng vo một vòng còn thật không nhìn thấy nơi nào có bán mao thạch địa phương ở chợ châu b á o phía sau một mực đi vào trong có đạo đi ra cửa cô bán hàng không mặn không l ặ t nói đồ thạch vật này vốn chính là tiệm châu b á o làm một chút đặc sắc hấp dẫn người tức giận chân chính cường hảo vậy đều là đi nguyên thạch nơi sản xuất đồ thạch bọn họ nơi này cũng chính là chuyện nhỏ cho người ngoài ngành cửa tùy tiện vui đ ù a một chút chân chính phẩm chất tốt nguyên thạch đã sớm bị phía trên tệp hồ cũng lưu không rơi tới địa phương như vậy không thổi không tối bọn họ cái này hoàng long ngọc thạch thành phố từ mở mao thạch đến nay đã có hai tháng thật đúng là cho tới bây giờ không có mở ra qua thứ tốt cảm ơn trương hoa nói một tiếng liền thẳng rời đi băng chủ ngọc băng chủ ngọc cho bố ra à. mới vừa đi tới châu đ á o thành phía sau trương hoa liền thấy một cái âu phục dày ra người trung niên đứng ở máy cắt đá trước mặt quát khàn cả giọng nhưng theo cắt tay một thùng nước x u ố n g lên Âu phục dày ra người trung niên cả người lập tức người liền lập y ê n lặng. Mao thạch vết cắt chỗ, c h ỉ có than ể nhìn được lấm tấm màu x h như đậu hòa lan, đứa nhỏ, h lá lớn lan, liền cây, cùng đậu đứa ạ thở mẹ vậy. Đăng n hắn a n thở, h ngày hôm nay tổng cộng mở ra mười ba khối r ơ i trăm mao thạch tốt nhất mới lai ra một khối trọng ngọc phỏng đoán là có thể đánh mấy cái vòng tay toàn bộ cộng lại cũng đáng không được một ngàn khối mao thua thiệt à cái này hoàng long ngọc thạch thành đổ thạch quy mô hiển nhiên tương đối khá cũng chỉ một cái máy cắt mà thôi có thể lái được ngọc cũng chỉ có cái đó người trung niên những người khác quang không nhìn ra tay lộ vẻ lại chính là tới tham gia náo nhiệt nhăn nhũ bẩn thịu trên đất ngược lại là bày không thiếu mao thạch đứa nhỏ cỡ quả đấm lớn có thể so với c h ậ u nước rửa mặt anh bạn trẻ mua cái này mao thạch một phải xem hoa văn hai muốn cảm giác một chút sức nặng ngọc thạch sức nặng so đá hơi nhẹ chỉ phải chú ý cái này hai điểm liền có cơ hội lái đến hàng tốt người đàn ông trung niên máu thua thiệt hiển nhiên cũng không có tiếp tục lái đi xuống ý nguyện khi thấy trương hoa ngồi t r ồ m hổm dưới đất trọn liền không nhịn được mở miệng thuyết giáo nói trương hoa cũng chỉ cười một tiếng không để ý đến hắn tiếp tục mình công tác hắn chọn mao thạch một không xem bề ngoài hai không xem hoa văn mà là lần lượt truyền bá nội khí chỉ nếu có thể thích hợp hắn liền nhất định có thể cảm thụ nói thấy trương hoa không để ý đến mình người đàn ông trung niên chân mày không khỏi nhữ lại hắn trương bình ở nơi này hoàng long ngọc thạch thành đổ thạch trận nhưng mà nổi danh đại sư mặc dù thua thiệt so kiếm được nhiều nhưng cũng không ngại ngại hắn tự mình cảm giác hài lòng lại thêm ngày thường lái ra điểm kiếm tiền đồ các khán giả đều phải tới mấy câu ngạo mạn có nhãn lực nói càng làm cho hắn có dũng khí mình là chuyên gia cảm giác ở hắn xem ra có thể được mình chỉ điểm đó là trương hoa vinh hạnh lại không nghĩ rằng đối phương một chút cũng không công nhận cho nên để cho hắn có dũng khí lần mất mặt mũi cảm giác ta đây muốn xem xem ngươi cái này tiểu tử chưa g i á o máu đầu có thể chọn ra thứ gì tốt được hừ t r ư ơ n g bình tâm trong d i ễ u cận ở một bên mắt lạnh bên cạnh xem bất quá cái này nhất đẳng nhưng đợi chừng hơn mười phút chọn mao thạch là một kiện tương đương dườm già công trình trên đất mao thạch số lượng không có một n g h n cũng có một trăm hơn nữa muốn từng viên khảo sát cho nên tốn hao thời gian cũng đặc biệt nhiều ước chừng chọn mười phút trương hoa mới chọn được một viên đường kính mười cm mao thạch nếu là ta đột phá đến chúc cơ t h â n thức tùy tiện đảo qua là có thể được rồi nơi nào có phiền thoái như vậy trương hoa một tay cầm mao thạch đứng lên ở trong lòng nghĩ đến lại nói một lòng chờ xem trương hoa bêu xấu trương bình khi nhìn đến trương hoa chọn lựa mao thạch sau đó lập tức lên tiếng rêu cận nói ngươi tảng đá kia đường vân đều là đá hoa cường nếu có thể ra đổ ta trương bình đem tên chữ viết ngược nghe được trương bình mà nói trương hoa cau mày nói ngươi ngù ngốc sao ta có thể hay không mở ra cùng ngươi có nửa quan tiền quan hệ ngươi trương bình bị trương hoa một câu nói sặc mặt đ ỏ bừng đối phương nói mặc dù khó nghe nhưng thật đúng là như vậy cái lý do h ừ ta liền xem ngươi có thể lái được xảy ra cái gì đến lúc đó mở ra một đống đá xem ta làm sao dễu cả ngươi trương hoa ở trong lòng hung tợn g h ĩ đến t r ư ơ n g mười lăm bà nội bao nhiêu tiền trương hoa nâng mao thạch đi tới ngọc thạch máy cắt bên cạnh nhìn mở ngọc sư phụ lên tiếng dò hỏi hai mươi khối 0,5 kg thả bên cạnh gọi lên cần một chút mở ngọc sư phụ là một hơn bốn mươi tuổi mập mạp chỉ một cái bên cạnh cân điện tử nói trương hoa nghe vậy đem ngọc thạch đặt ở cân điện tử lên bảy giờ năm ký lô sức nặng ba trăm khối chắc chắn mở sao mở ngọc sư phụ liếc một cái cân điện tử mở miệng hỏi mở trương hoa khe c â u mày nói ngay tại mở ngọc sư phụ khởi động máy móc chuẩn bị cắt ra mao thạch lúc này trương hoa bỗng nhiên gọi lại hắn ta tự mình tới đi hắn loại này từ trong phá vỡ nói không chừng sẽ đem ngọc thạch mạch lạc cho cắt hư đến lúc đó nếu là phế vậy thì có chút cái mất nhiều hơn cái được phải vậy thì ngươi mở đi m ở ngọc sư phụ trong mắt lóe lên một k i a vẻ hài hước như vậy sự việc trước kia hắn không phải chưa bao giờ gặp có vài người từ lấy là bên trong có thứ tốt còn sợ mình sẽ bị thương đồ vật bên trong vậy hắn loại này từ trong ở giữa cát dĩ nhiên là làm xử lý rác thải mấy trăm đồng tiền đồ có thể mở ra thứ tốt gì nếu bây giờ trương hoa muốn tự mình động thủ hắn cũng vui vẻ thanh nhàn còn không dùng chịu trách nhiệm gì thế nào mà không làm chứ thấy trương hoa tự mình ra trận cử động không chỉ là trương bình liền liền những cái kia đám người vây xem cũng cười lên một cái chàng trai nghèo còn nghĩ mở ngọc phát tài thật làm thứ tốt là tốt như vậy chỗ sao ý nghĩ của những người này ở trương hoa trong lòng không quan trọng bắt đầu chuyên tâm cắt lên liền mình chọn lựa mao thạch trương hoa bây giờ còn chưa nhập trúc cơ không có thần thức nhưng là dùng nội khí ở mao thạch trong đi dạo lay động một vòng trên căn bản đã thăm dò rõ ngọc thạch mạch lạc vừa vặn ở chính giữa không lớn chỉ lớn chừng quả đấm cụ thể chất liệu hắn không biết nhưng cầm tới bày trượn nhưng là tương đối tốt đ ủ tí tách thanh âm chói h a i vang lên đao mảnh không ngừng cắt đá vụn một viên mau thạch ở trương hoa chính xác nắm trong tay hạ bị nạo hơn nửa rào trương hoa từ máy cắt bên cạnh trong hồ múc một gáo nước dính đi lên ha ha liền là một hòn đá g i a xanh biết đã sớm không kịp chờ đợi muốn rêu cợt một phen trương bình lợi mới vừa lối ra đông nhiên giống như một cái bị bóp cổ con vịt vậy hơi ngừng nguyên bản đang nhàm chán rút ra thuốc phiện c ắ t ngọc sư phụ nghe vậy cũng tiến tới nhìn một cái cái này vừa thấy không đánh chặn cả người đều ngẩn ở tại chỗ một đôi mắt chừng so con nghé nhỏ còn lớn hơn chơi ạ cái này đây lại là bà nội xanh lá thực phẩm c ắ t ngọc sư phụ không thể tin nói anh bạn trẻ người bây giờ dù sao cũng đừng lại tiếp tục cắt ta lập tức đi thông báo quản lý đi tìm chuyên nghiệp mở người ngọc sĩ tới các ngọc sư phụ một mặt hâm mộ nói sau đó liền lảo đảo nghiêng ngã chạy ra ngoài bà nội xanh l á ả đây chính là cao cấp nhất đế vương lục trong ngọc đế hoàng nếu là cái nào mở ngọc sư phụ có thể mở ra đủ thổi đời trước ông chủ trương ngươi kiến thức nhiều cho chúng ta phổ cập khoa học một chút cái gì là bà nội xanh l á ả thật giống như rất đáng tiền d á n g vẻ ả t r ư ơ n g bình bên cạnh một cái quần chúng bu quanh mở miệng d o hỏi các ngọc sư phó diễn cảm cũng làm bọn họ cho hù dọa r ẽ bất ngờ những thứ khác những cái kia người vây xem nghe vậy cũng đem đầu nhìn về chương bình cũng muốn biết cái này bà nội xanh lá là cái đồ chơi gì tấm bằng thẳng khoe miệng hơi co q u á p hắn mặc dù đồ thạch kỹ thuật không kiểu nào nhưng đối với ngọc thạch c h ủ loại đây chính là cái thạo nghề bà nội xanh lá là phỉ thúy trong màu sắc tốt nhất giá trị cao nhất xanh lá ngọc thuần khiết không r á n h ở dưới ánh mặt trời tiên thúy ướt át tựa như cùng cuối mùa thu mặt hồ vậy đẹp bà nội xanh lá còn có một danh hiệu gọi là đế vương ngọc có trương h chi há ể gọi vương lại là đế vương đổ, đây. sẽ kém t bình từng nghe qua một cái truyền thuyết ở kinh thành lớn phúc châu đ áo đã từng bán đấu giá đối với đế vương lục chế tạo vòng tay giá sau cùng hai n g h n nhiều vạn vậy còn là ở số không mấy năm thời điểm mà bây giờ trương hoa mở ra đế vương lục chừng cỡ quả đấm đây nhất định không dứt chế tạo một đống vòng tay hắn giá trị có thể tưởng tượng được suy nghĩ trước tự mình nói dậy mà nói lúc này trương bình chỉ cảm thấy trên mặt đau rát liên minh điểm này trình độ lại nơi nào có tư cách nói người ta đâu cái gì gọi là đại sư đây mới gọi là làm đại sư không ra nhiều liền mở một h ố i đặc biệt liền mở ra giá trị dù sao cũng đi lên đế vương lục làm những cái kia quần chúng vây xem ở biết đế vương lục khái niệm sau đó không một không đúng chương hoa đầu đi ánh mắt hâm mộ đây chính là đ i ệ n hình bay lên chi đầu đ ổ i p h ư ợ n g hoàng một bước lên trời ả mà làm là người trong cuộc chương hoa nhưng ổn định vô cùng đối với hắn mà nói mở ra chọc ngọc cùng đế vương lục đối với hắn mà nói không có nửa điểm khác biệt đều là bố trí tụ linh trận trận pháp nguyên liệu mà thôi cuối cùng nhất định sẽ bị tiêu hao không còn một ngống hắn tiếp tục cầm máy cắt đem một khối lớn trừng quả đấm đế vương lục toàn bộ đều cọ sát đi ra ở dưới ánh mặt trời thanh thúy ướt át kinh tâm động phép đẹp đổ thạch trận mở ra đế vương lục tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ hoàng long ngọc thạch thành phố lạc lạc dưới lầu có người lái ra đế vương lục nếu không chúng ta đi xem một chút đi lâu ba giang đào có chút đau chừng nói hắn chuẩn bị cùng vô ích cũng đi mua mấy chục khối m a u thạch chơi một chút không nghĩ tới vào lúc này liền nghe được mở ra đế vương lục tin tức giang đào trong lòng ít nhiều có chút hối tiếc nếu là sớm một chút đi nói không chừng đế vương kia xanh lá chính là hắn đến lúc đó liền có thể thật to lậu một lần mặt thật sự là đáng tiếc tốt như vậy một lần ra vẻ cơ hội được chúng ta vậy thì đi xem xem hoa lạc trong mắt cũng lộ ra vẻ kích động nàng đời này lớn nhất yêu thích c h í nàng h l các các loại ạ d n g ọ chịu Giống n ư vương là lục loại lần, là này nàng thành đế hơn ngọc cũng nữa còn gặp cực thạch, chỉ phẩm phẩm, qua b cất ấ vật quý giá k h ô nhớ g Nàng bán cái c loại đó. ị u n h được từ mình muốn sờ một cái đều bị chê thật lâu nàng đã sớm muốn có một khối mình đế vương lục bất quá loại này cực phẩm ngọc thạch có thể gặp mà không thể cầu cho dù có tiền cũng không nhất định có thể mua được lần này là cái hiếm có cơ hội nói không chừng có thể mua được một khối cũng không nhất định hoa lạc ở kích động trong lòng nghĩ đến nàng thật quá hy vọng mình cất dấu vật quý giá trong có thể nhiều một khối đế vương lục hoa hoánh cũng là nghe qua đế vương lục danh tiếng bây giờ nghe liền ở dưới lầu lái ra cũng không khỏi tới một chút hứng thú đoàn người liền hào hứng đi lầu dưới đổ thạch trận chạy tới đổ thạch trong sân trương hoa đang chuẩn bị đem đế vương lục cắt thành miếng nhỏ dự bị lúc này hoa lạc đoàn người chạy tới khi thấy do trương hoa ý đồ hoa lạc nhất thời bị sợ hồn phi phách tán vội vàng lo lắng nói mau dừng tay ngươi cái này xuống một đao chương á i này đế vương đế lục sẽ bị ủ y bây thầy hạ. Nàng đến vẫn lần tiên lớn n là giờ, từ ra đời đầu vậy v khối đế ư lục, là còn hơn nữa mười ớ i vừa sáu điêu khắc nghe hoa lạc thanh âm trương hoa dừng lại động tác ngẩng đầu cười n h ạ t ta muốn cắt thì như thế nào ngươi biết ở trên tay ngươi đế vương lục giá trị sao ngươi đem nó bán đời này cũng không lo ăn mặc nhưng là ngươi phải đem hắn cắt nhỏ giá trị thì sẽ thật to hạ xuống hoa lạc có chút vội vàng nói nếu không phải nàng mơ tưởng cầu mong đế vương lục cao lãnh nàng mới sẽ không tận tình khuyên đây mặc dù nàng không mua nổi nhưng cũng không nguyện ý nhìn một khối t r ắ c ngọc cứ như vậy bị một cái cái gì cũng không hiểu đ i ề u ti hủy diệt trưng hoa ngươi không nên vọng động ngươi đổ trên tay nhưng mà giá trị hơn mười triệu à hoa gánh cũng ở một bên khuyên nàng nói vẫn là bảo thủ giá cả vật chân quý như vậy coi như để cho nàng cắt cũng biết đau tim đến không được ta thì phải cắt ngươi quản trương hoa khẽ mỉm cười chỉ gặp hắn g ơ lên máy cắt một đao cắt đi xuống không muốn cắt à nghe rác rác thanh â m vang lên hoa lạc chỉ cảm giác được mình lòng cùng khối kia đế vương lục cùng nhau b ệ thành hai nửa hơn nữa trương hoa động tác còn không có dừng lại máy cắt tiếp tục động tác mấy cái công phu đem một nửa đế vương lục cắt thành lớn chừng ngón tay cái miếng nhỏ trương hoa đem miếng nhỏ ngọc thạch ở trong tay ước l ư ợ n một phen trong lòng hài lòng vô cùng tụ linh trận nơi yêu cầu vật liệu đoán coi như là hoàn toàn đủ rồi còn nhiều hơn nửa khối thấy trương hoa cử động giang đào mấy cái con nhà giàu cũng là khoe miệng co cắp hơn triệu đồ để cho bọn họ chỉ như vậy cắt chơi cũng không có cái đó quyết đoán à n g ư ơ i tại sao có thể như vậy đây chính là bà nội xanh la à hoa lạc một đôi mắt đẹp trong lệ quang rung động trách móc vậy nhìn trương hoa nói ta thích nhìn hoa lạc dáng vẻ trương hoa trong lòng buồn cười đừng bảo là một khối đế vương ngọc có như là một khối có thể đưa tới tu chân giới tinh phong huyết vũ cực phẩm tiên tinh bảy ở trước mặt hắn cũng theo cắt không lầm nói xong trương hoa lại nhấc lên máy cắt đem còn dư lại nửa khối đế vương lục cắt thành năm sáu mau tiêu chuẩn ngọc bài hắn chuẩn bị cùng có thời gian liền đem trận pháp điêu khắc ở những ngọc bài này trên để cho nó thành là một đạo đùa hộ mạng một khối lớn chừng quả đấm đế vương lục rốt cuộc ở trương hoa thủ hạng tiêu hao hầu như không còn san san tới trạm hoàng long ngọc thạch thành phố quản lý mã hồng phi nhìn cắt trên đài đế vương lục m ả n h vỡ cơ hồ là nhảy chân đau lòng ôm đầu nói phí của trời ả phí của trời ả ai nha nha đến cuối cùng hắn cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng bi thương than thở đồ tốt đi nữa cũng là của người khác anh bạn trẻ người những cái kia cắt thành miếng nhỏ ngọc còn nguyện ý bán ra sao mã hồng phi trong lòng còn dâng lên một chút hy vọng mặc dù bây giờ không có cách nào mài giũa ra lớn k i ệ n nhưng tối thiểu còn có thể đại bảng cái bông h a i chiếc nhẫn đùa hộ mạng các loại nhỏ kiện dù sao cũng là đế vương lục coi như là cắt thành miếng nhỏ vẫn là có giá trị nghe được mã hồng phi hoa lạc ánh mắt cũng là sáng lên một khối lớn đế vương lục nàng mặc dù không mua nổi nhưng có thể mua một miếng nhỏ hả trương hoa ta cho ngươi hai triệu ngươi bán một khối ngọc bài cho ta hoa lạc ánh mắt sáng quắc nhìn trương hoa mở miệng nói ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm hai triệu sao trương hoa khinh thường nói nghe được trương hoa trả lời Hoa lạc nhất thời sửng sờ tại chỗ đúng vậy giá trị mấy chục triệu đế vương lục nói cắt liền cát còn sẽ quan tâm nàng còn con này hai triệu sao đây căn bản cũng không phải là vấn đề tiền nhưng mặc dù như vậy hoa lạc nhìn trước mắt đế vương lục vẫn là không nhịn được lên tiếng nói như vậy ngươi phải thế nào mới nguyện ý bán một khối ngọc cho ta làm một ngọc thạch phen trung thành nàng là thật rất muốn có một khối thuộc về mình đế vương lục không cho t r ư ơ n g hoa một chữ một cái chút nào không thỏa hiệp nói từ gặp mặt bắt đầu trương hoa đối với hoa lạc liền ít một chút h ả o cảm nói khó nghe một chút coi như vước cũng không biết bán cho nàng đây chính là trương hoa làm việc phong cách người hoa lạc tức giận dường như dậm chân nhưng lại không thể làm gì hoàng long ngọc thị mã hồng phi nhìn thu mua ngọc thạch vô vọng sau đó nói tiếng cáo từ rời đi đây chính là đế vương lục à ta vẫn là lần đầu tiên thấy thật xinh đẹp à cùng người vây xem tản đi hơn nửa sau đó hoa khánh cầm lên trương hoa cắt tốt ngọc bài ở dưới ánh mặt trời nhìn một chút từ trong thâm tâm thở dài nói cô gái đều thích vật xinh đẹp hoa ánh cũng không ngoại lệ nhìn một cái sau đó nàng thì phát hiện mình thích cái này tinh khiết ngọc thạch nếu có thể mài r u ũ a thành một khối ngọc bài đeo ở trên người là tốt hoa ánh ở trong lòng suy nghĩ bất quá nghĩ đến đây tùy tiện một khối thì phải hai triệu không khỏi liền chặn nhậm tưởng nàng cùng trương hoa quan hệ còn chưa tới có thể đưa đối phương chân quý như vậy đồ trong trình độ muốn không trương hoa khẽ mỉm cười đối với hoa á n trương hoa cũng không thể nói là loại cảm giác gì dù sao không ghét cũng vậy đúng rồi muốn hoa ánh bật thốt lên bất quá lập tức lại thích thích nói vẫn là được rồi vật này gắng gượng quý trọng ngươi giữ đi không sao một khối ngọc bài mà thôi đối với ta mà nói thật đúng là không tính là thứ chân quý gì ngươi nếu thích sẽ đưa ngươi trương hoa sao cũng được nói một bên hoa lạc nhìn một màn này có dũng khí hận đến ngựa răng cảm giác mình ra hai triệu cũng không muốn bán mà á n h ánh, ánh chị chỉ nói một câu đẹp tại h thì phải khu Hoa nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó vậy, mở miệng hỏi. Hoa bánh chút, ê n này nàng, này đừng cũng lớn. Đúng ngươi móng Trương bỗng giống miệng xứng vẫn móng là là vậy, lấy sốt một gì rồi, kiểm cái kiểm đưa đó đ sao? ra ra quá có bấm mở bấm tu chân giới lúc này trương hoa ở trên ngọc thạch điêu khắc trận pháp số lần không dưới ngàn lần cho nên cái này kiện đối với người bình thường mà nói chuyện rất khó khăn tình đối với hắn mà nói chính là giơ tay chi nháo mà thôi ngươi phải dùng kiềm bấm móng điêu khắc ngọc thạch hoa hoánh cùng hoa lạc đều là trận to hai mắt trương hoa cười không nói đ ừ n g bảo là kiềm bấm móng chính là cho hắn một cây đinh hắn cũng như thường có thể đ i ê u khắc ra chỉ gặp tay hắn linh xảo lật ngọc tiết bay tán loạn trong phiến khắc sau đó một bộ hoa hoánh chưa từng thấy qua hình ảnh liền xuất hiện ở ngọc bài lên chẳng biết tại sao nàng cảm giác được bây giờ ngọc bài ở đi qua trương hoa sau khi điêu khắc đã trở nên cùng người khác bất đồng đứng lên nhưng muốn nói bất đồng nơi nào nàng lại không nói ra được n g ư ờ i thích gì động vật trương hoa đem ngọc bài lật một mặt hỏi hoa gánh suy nghĩ một chút nói mèo n g ư ờ i điêu khắc sao trương hoa khẽ mỉm cười ngón tay lần nữa tung bay ngọc tiết rơi xuống ở giữa một mực ngây ngô con mèo nhỏ ảnh chân dung bất ngờ xuất hiện ở ngọc bài phía trên trương hoa thợ điêu khắc nếu như thả trên thế tục giới đây tuyệt đối là cấp đại sư nhân vật khác à thật là đẹp đây Hoa huánh n đem g ọ chương bội i cầm mắt trong tay, trong n k ngạc l mười bảy bối cảnh anh đảo hoa h u á n h cùng thằng nhóc này đi có chút gần à giang đào bên người một cái com lê bên ngoài mặt nhìn qua có chút bằng khắc gió con nhà giàu âm độc nhìn đang đứng ở ngọc thạch cắt chiếc trước mặt trương hoa nói giang đào không có trả lời nhưng hắn chặt xiết quả đấm một đôi mắt cũng sắp phun ra lửa hoa hoánh là hắn bên trong định bạn gái ở trong cái vòng này đã là công nhận sự việc liền liền trong gia tộc các trường bối mặc dù không có ở trên mặt nổi nói rõ ràng nhưng cũng đã là ngầm cho phép nhìn đồng hành những cái kia và nhà mình đời không sai biệt lắm con nhà giàu xem hướng mình ánh mắt có một khắc như vậy giang đào thậm chí rác phải trên đầu mình đã bắt đầu bước lên sâu kín lục quang dùng ngươi nói giang đào hai quả đấm trắng bệnh răng cũng sắp cắn nát nếu là ánh mắt có thể giết người nói trương hoa đã nhận chịu lần trí mạng bạo kích anh đào ta có cái anh bạn trẻ là ở quán ba bên kia xem tràng tử nếu không ta đi ra ngoài cho hắn gọi điện thoại ta có thể bảo đảm chuyện này bảo đảm có thể ngồi thật xinh đẹp ai cũng không nói được anh đào người không phải mới vừa nói chuyện cái đó con nhà giàu lại nịnh hót nhìn giang đào nói hắn tên là chu phi cùng khác cùng tới các công tử ca không giống nhau trong nhà chẳng qua là mở ra một nhỏ xưởng tài sản cũng chỉ mấy chục triệu thuộc về trong cái vòng này mặt tầng thấp nhất chu phi là giang đảo đáng tin tiểu đệ nói khó nghe một chút chính là giang đảo một con chó mà thôi chỉ nơi nào cắn nơi nào cái loại đó thật sự nói nếu không phải bởi vì là giang đảo duyên cớ lấy chu phi gia đình điều kiện còn không có tư cách tiến vào cái vòng này gia nhập cái vòng này sau đó hắn cũng nhận được rất nhiều tiện lợi ở mình vậy gia tộc nho nhỏ trong thuộc về nhân khí cao nhất người giống như là cha mình b á c cả những cái kia tốn sức tâm tư cũng không giải quyết được sự việc hắn chỉ tiêu cùng giang đảo nói một chút giang đ à o câu nói đầu tiên có thể giải quyết cho nên chu phi đối với mình xác định vị trí tương đương rõ ràng vẫn là tự biết mình bây giờ lão đại gặp phải chuyện phiền lòng mình tự nhiên phải nghĩ biện pháp thay hắn giải quyết nếu không giang đ à o nhất định sẽ vô bắp đùi mình kêu lên ta muốn ngươi chó này chân có ích lợi gì lại nói giang đ à o nghe được chu phi không khỏi ý động ở hoa gánh cùng hoa lạc hai chị em trước mặt hắn vẫn luôn ẩ n nút cực sâu biểu hiện ấm văn nho nhã hoặc thoát thoát một cái ánh mặt trời rất đẹp trai nếu không liền xông lên hắn thái cực đạo hồng đai bốn đoạn trình độ đã sớm xông lên hành hung trương hoa một bữa trước giang đ ả o cũng biết có một gọi là vương vũ người muốn truy đuổi hoa hóa ánh từ lấy là rộng lượng hắn căn bản cũng không có đem vương vũ coi vào đâu liền làm hắn đối thủ tư cách cũng không có dứt khoát liền lười để ý còn có thể tự mình hài lòng một phen cảm giác được mình giống như một nhân vật nhưng trương hoa cùng vương vũ tên phế vật kia rõ ràng không giống nhau hoa hóa ánh nhìn về phía hắn ánh mắt cũng sắp loe sao trời mình nếu là không ra tay để mặc cho phát triển tuyệt bích phải ra chuyện thang nhóc này có thể hay không có bối cảnh gì nhưng cứ việc không cần tự mình ra tay giang đào trong lòng vẫn là có chút băn khoăn bởi vì là hắn biết hoa vánh mặc dù ngoài mặt biểu hiện người bình dị dễ gần nhưng trong lòng thật ra thì cao ngạo tàn nhẫn hơn nữa đối với người đàn ông cũng là không thế nào cảm bạo hơn nữa trương hoa còn ngay mặt của mọi người đem giá trị dù sao cũng thậm chí mấy chục triệu đế vương lục cho cắt thành mảnh vỡ liên phân này quyết đoán c h ỉ ít hắn giang đảo là không có cho nên hắn lo lắng trương hoa là tỉnh l ị hoặc là kinh thành bên kia tới con em đại gia tộc giả trang heo ăn hổ thì xong rồi đến lúc đó mình chết thế nào cũng không biết giang đảo mình rõ ràng tàn nhẫn mình ở thành phố đông hải có thể gọi là ngạo mạn hai chữ nhưng thật đến tỉnh l ị cùng kinh thành những chỗ này có thể tiện tay chơi chết người mình không nên quá nhiều nghe được giang đảo vừa nói như vậy chu phi trong lòng cũng là giật mình một cái mới vừa rồi hắn chỉ muốn đến trương hoa tướng mạo bình thường chỉ mặc cả người hàng vỉa hè hàng cho nên liền tự động bỏ quên hắn tiện tay liền cắt giá trị triệu ngọc thạch sự việc vậy anh đảo ta muốn không muốn để cho người ạ chu phi thận trọng nhìn giang đào hỏi ở thân phận địa vị bất bình đẳng dưới tình huống hắn có thể chui vào cái vòng này cũng thực có hai phân trà nhan duyệt sắc bản lãnh đến lúc đó thật sơ ý một chút đắc tội nhân vật lớn mình vậy gia tộc nho nhỏ còn chưa đủ người khác nhét kẻ g i n g đây giang đào đôi mắt che lấp nếu như cứ như vậy thả qua trương hoa mà nói hắn thật sự la nuốt không trôi khẩu khí này đến lúc đó mình coi như đổi tới hoa ánh đó cũng là cái hàng đã xài rồi như vậy còn có ý nghĩa gì bỗng nhiên giang đào ánh mắt sáng lên ta em trai họ ngoại không phải ở cục công an vậy vừa làm việc sao muốn chắc chắn hắn có phải hay không nhân vật lớn gì còn không đơn giản nghĩ đến đây giang đào lập tức lấy ra điện thoại di động cho trương hoa vỗ một bản tấm ảnh người sau ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn hắn một cái vậy không cảm tình chút nào ánh mắt nguy hiểm thật không sợ hắn đưa điện thoại di động cho rơi trên mặt đất h ừ chờ một chút nếu để cho ta biết ngươi chính là cái đó bối cảnh cũng không có tiểu tạp t r ủ n g ta sẽ để cho ngươi cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng thẹn quá thành giận giang đ à o ở trong lòng hung tợn nghĩ đến sau đó biên tập tên rất hay cho mình em trai họ ngoại phát tới đối với giang đ à o cử động cùng ánh mắt cựu hận chương hoa dĩ nhiên là để ở trong mắt bất quá lại không có để ở trong lòng ở hắn trong mắt giang đào loại người này không khác nào tên hề nhảy nhót mà thôi không quan trọng nếu như thức thời một chút không t r e o chọc đến hắn trên đầu thì thôi nhưng nếu là thật chọc tới trương hoa trương hoa sẽ không để ý cho hắn điểm ghi lòng tạc dạ giả dạy bảo chờ đợi luôn làm người lòng như lửa đốt giang đào cầm điện thoại di động như ngồi bàn trông hận không thể bây giờ trên màn ảnh là có thể cho thấy kết quả ba phút sau đó theo một tiếng tin nhắn ngắn tiếng chuông giang đào trong điện thoại di động chuyển đến trương hoa hồ sơ ha ha ha ha làm nhìn xong t r ư ơ n g hoa hồ sơ sau đó giang đào ở trong nội tâm cười như điên trong hồ sơ trừ ra lên tiếng ngày tháng cùng trường học chứng minh bên ngoài không có một chút những thứ khác ghi lại điều này nói rõ cái gì nói rõ t r ư ơ n g hoa căn bản là một cái không bối cảnh chút nào sinh viên đại học năm thứ nhất thật sự là một chút bối cảnh đều có liền hộ khẩu đều là nông thôn mẹ thật là buồn cười một cái lông cũng không có quá nghèo lại đem đế vương lục cho cát còn đem bố làm cho sợ hết hồn còn lo lắng tên nảy là cái gì con em của đại gia tộc nguyên lai chính là một hoàn toàn lớn ngu ngốc mà thôi liền tên như vậy hoa á n h cũng có thể vừa ý thật không biết nàng ánh mắt là khi nào thì bắt đầu ngủ hừ trước đem cái này giải quyết sau đó sẽ đi cho vậy vương vũ điểm dạy bảo giang đào ở trong lòng nghĩ như vậy đến hắn bây giờ là một chút cảm giác an toàn cũng không có cảm giác là một người cũng có thể đem mình cho xanh biết anh đào ta cái này thì đi ra ngoài cho ta vậy q u ạ y rượu người anh em gọi điện thoại chu phi ở xem thấy rõ ràng trương hoa hồ sơ sau đó liền liền nịnh n ọ c nói chương mười tám n g ạ m mạng đi đi giang đào âm trầm nhìn trương hoa nói nếu là một cái nông thôn hộ khẩu học sinh nghèo hắn trong lòng lại không một tia cố kỵ coi như là chơi tàn p h ế bằng hắn bối cảnh cũng có thể đem sự việc đẻ xuống chu phi nghe vậy liền đi lặng lẽ đến đổ thạch tràng một xó a xỉnh bấm điện thoại lúc trở lại hướng về phía giang đ à o khẽ gật đầu nói anh đ à o đã làm xong còn có năm phút ta người bạn k i a t h ì sẽ dẫn người tới giang đ à o tỉnh rủi gật đầu một cái một đôi mắt cũng chưa có từ trương hoa cùng hoa gánh trên mình rời đi điêu khắc ngọc tốt bái phục sau đó trương hoa cũng không tâm tư tiếp tục đợi ở chỗ này hắn bây giờ chỉ muốn về nhà đem trận pháp bố trí xong tốt đột phá đến c h ú t cơ cảnh giới ta đi trương hoa không mặn không l ạ t nói một câu liền nhấc chân lên bước đi đổ thạch trận đi ra bên ngoài huynh đệ đ ừ n g như thế hoàng à nếu ngươi là hoa gánh bạn học đó chính là ta giang đào bạn chờ một chút cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm thôi giang đào thấy trương hoa cái này phải đi vội vàng mở miệng nói còn tỉnh r ủ i hướng bên cạnh di động một bước vô tình hay hữu ý ngăn ở trương hoa trước mặt đố người cũng gọi tốt lắm n g ư ờ i đi ngay bây giờ ta lửa giận trong lòng làm sao phát tiết tránh ra trương hoa lạnh lùng nói cũng là bạn cho chút thể diện thôi chẳng biết tại sao giang đào cảm giác phải có chút chột dạ nhưng vẫn là nhắm mắt nói cút trương hoa tức giận rốt cuộc bị giang đào cho kích dậy rồi giang đào trên mặt xanh lơ một hồi trắng một trận hắn giàu gì là giang thị gia tộc người thừa kế lại bị trước mặt nhiều người như vậy ngay trước mọi người dày đổi lại là ai trên mặt đều sẽ có chút không nén giận được à. bất quá trừ r a tức giận giang đào trong lòng còn nhiều hơn một tia vui vẻ trước ngại vì phong độ cùng mặt mũi không tiện động thủ bây giờ trương hoa cho hắn động thủ lý do coi như đem hắn cho đánh thành đầu heo hoa lạc hai chị em cũng không có gì để nói liền đi mặc dù giang đảo không hiểu tại sao trương hoa một hồi ánh mắt trở nên trách d ò người nhưng hắn đối với mình thân thủ nhưng là tương đương có lòng tin từ tám tuổi bắt đầu hắn liền bắt đầu ở thái quyền đạo quán luyện tập cách nay đã có mười bốn cái năm đầu thái quyền đạo quán quán chủ cũng từng nói qua giang đảo thực lực đã không có ở đây hắn dưới ngươi lấy là ngươi là ai để cho ta cút thì cút giang đảo trước nụ cười trên mặt quét một cái sạch cười lạnh nói nếu ngươi muốn bây giờ tìm chết bố thành toàn cho ngươi thấy hai người chính diện đánh lên cùng giang đ à o cùng đi mấy cái con nhà giàu cũng đổi lại xem kịch vui hài hước diễn cảm thật sự nói t r ư ơ n g hoa vậy cổ làm ra vẻ khí chất đã sớm để cho bọn họ khó chịu trước là không có cơ hội thích hợp bây giờ thấy giang đ à o rốt cuộc đứng ra dĩ nhiên là tương đương tình nguyện thấy một màn này giang đ à o trình độ bọn họ quá rõ nhìn lại t r ư ơ n g hoa mặc dù không tính là gầy yếu nhưng cùng rắn chắc hai chữ làm sao cũng chở không được bên cho nên bọn họ ở trong lòng đưa ra kết luận trương hoa nhất định sẽ bị giang đào dạy giang vãi đầy đất trương hoa lắc đầu ngay tại hắn chuẩn bị ra tay cho giang đào nhớ lâu một chút lúc này hoa u á n h bỗng nhiên chạy tới hai người ở giữa giang đào trương hoa là ta bạn học ngươi không thể động hắn hoa u á n h nhìn giang đào nói nghe được hoa u á n h mà nói trương hoa trong lòng buồn cười vô cùng lời này muốn ngược lại mới đúng vánh u á n h ngươi tránh ra giang đào cau mày nói trong lòng tức giận không được cũng gây đến ông trên đầu ngươi lại vẫn che chở hắn không ngươi nếu là dám động hắn đ ờ i này cũng đừng nghĩ gặp lại ta hoa hoánh vô cùng kiên định nói trương hoa nghe vào trong thai trong mắt cũng kinh ngạc trợt lóe lên ngươi giang đào trong lòng một hồi phiên muộn nhưng ngoài miệng vẫn là nói phải nếu ánh ánh ngươi cũng tự mình lên tiếng vậy lần này cũng được đi nói xong giang đào nhường ra một bước giang cắn nghiến giang nói huynh đệ đại học đông hải đúng không sau này có chính là thời gian từ từ chơi trương hoa xem cũng không có xem hắn một cái đi thẳng đi ra ngoài trương hoa đợi ta một chút hoa hoánh kêu một tiếng cuối cùng vẫn là sách bước chân đuổi theo bởi vì là náo loạn như thế vừa ra mọi người cũng không có tiếp tục đi dạo đi xuống tâm tư liền đều rối rít rời đi anh đảo chẳng lẽ cứ tính như vậy sao cùng tất cả mọi người rời đi sau đó chu phi mới nhìn mặt đầy ngay mặt dữ tợn giang đảo thận trọng hỏi giang đảo cắn răng nghiến lợi nói để cho ta thất lạc mặt mũi lớn như vậy cứ tính như vậy làm sao có thể vậy anh đào ngươi định làm như thế nào chu phi lại hỏi nói l ầ m b ầ m nếu biết hắn ở nơi nào đi học sợ không có cơ hội sao giang đào một quyền đánh vào trên tay lái mặt cười lạnh nói bố có chính là thời gian từ từ chơi xem bố không chơi chết hắn trương hoa ngươi mới vừa rồi không nên như thế xung động vậy giang đào bối cảnh trong nhà rất là rất giỏi ngày hôm nay hắn mặc dù nói thôi nhưng ngươi để cho hắn thất lạc mặt mũi lớn như vậy hắn khẳng định cũng sẽ không như thế từ bỏ ý đồ ở trở lại trường học lúc này hoa gánh không nhịn được lên tiếng nói hề hề giang đào ở trương hoa trong lòng không quan trọng cho dù biết bị nhớ nhung cũng không chút nào để ở trong lòng ngươi người này tại sao như vậy nhân gian là ngươi lo lắng không được ngươi nhưng cái gì cũng không quan tâm ngươi thật lấy là chính ngươi rất trâu ai cũng không trị được ngươi sao hoa gánh thở hồng hộc nói ngươi nào mà nhất định chính là chó cắn lữ đồng tân không thức hảo nhân tâm đây trương hoa nghe vậy dừng bước nhìn hoa h u á n h nghiêm túc nói lời này ngươi nói điểm chủ yếu ta thật rất trâu cho nên mới như vậy hả ha ha nói xong liền cũng không quay đầu lại rời đi nhìn trương hoa rời đi hình bóng hoa h u á n h không nhịn được lật ra xem thường trong lòng phảng phất có mười nghìn con thảo nê mã cự thú lao nhanh qua lại nói trương hoa sau khi về đến nhà liền bắt đầu bắt tay bố trí tụ linh trận hắn trước nhất làm sự việc chính là đem hoa kia liền bốn trăm chín mươi chín vòng ngọc gõ thành miếng nhỏ sau đó đánh say thành linh thạch hình dáng tụ linh trận tại tu c h â n giới chỉ có thể coi như là một cái sơ cấp nhất trận pháp đối với trương hoa trận pháp này t ổ n g sư mà nói thật sự là quá đơn giản cũng chỉ xài mấy phút thời gian mà thôi mở trận theo hắn một cước đạp ở trong nhà ở giữa tụ linh trận bắt đầu vận chuyển ở trương hoa trong mắt từng cổ một nho nhỏ thiên địa linh khí bị trận pháp lực lượng dẫn dắt hướng hắn đứng vị trí tụ tập dĩ nhiên những ngày qua ở trong mắt người bình thường là vô hình căn bản không thấy được bất quá bọn họ vẫn có thể cảm giác được một ít chút hơi bất đồng ở linh khí vượt nồng đậm địa phương thì sẽ cảm giác được vượt thoải mái đáng tiếc đáng tiếc trong trận pháp trương hoa khẽ lắc đầu than thở v ớ i tay đem tụ linh trận đóng ngưng lại trên trái đất linh khí cuối cùng vẫn là quá m ỏ n g manh nhất là giống như ở nơi này loại trong thành phố mặt lại là thật là ít ỏi coi như là cái này lớn tụ linh trận bên trong hắn cũng không có biện pháp một lần hành động đột phá chúc cơ chương mười chín mua thuốc xem ra muốn c h ú c cơ thành công còn phải tìm một nơi linh khí sung túc đất mới được trương hoa lắc đầu một cái đem trên đất ngọc thạch khối vụn toàn bộ đều nặng mới thu vào hãn trước đã phỏng đoán đạo trên đất linh khí mỏng manh nhưng cũng không nghĩ tới có thể mỏng manh đến trình độ này liền lớn tụ linh trận đều phát huy không được tác dụng ứng hữu linh khí sung túc đất không cần n g h ĩ cũng biết phần lớn thuộc về núi non trùng đ i ệ p trong hơn nữa địa phương như vậy đại đa số đều là có thể gặp không thể cầu nghĩ đến đây trương hoa lòng không khỏi có chút phiền não nếu như tại tu trần giới một cái nho nhỏ trúc cơ nơi nào có như vậy phiền thoái liền trận pháp cũng không cần bố trí là có thể tùy tùy tiện tiện chọc thủng hơn nữa trương hoa còn phát hiện một cái vấn đề trí mạng đột phá đến trúc cơ cũng bởi vì linh khí mỏng manh duyên cớ cũng trở nên như vậy khó khăn nếu như đến ngưng thể đoán hồn linh phách những thứ này cảnh giới muốn tiến thêm một bước sợ rằng còn khó hơn lên trời chân thực không được vậy cũng chỉ có thể dùng thuốc tám trương hoa lắc đầu thở dài nói thuốc tám tại tu chân giới trong vô cùng lưu hành là cho những cái kia không muốn tiêu phí hàng loạt thời gian tích lũy linh khí người nhanh chóng tăng lên thực lực không hai p h á p môn nhưng thuốc tám cuối cùng thuộc về bảng môn tả đạo rút ra miêu r ú t d à i vậy lâu dài sử dụng loại phương pháp này người tu luyện trên căn bản đều sẽ có căn cơ bất ổn đạo tâm không thuần bệnh t r u n g phần lớn dừng bước kim đan dưới rất khó có tiến thêm bất quá đối với trương hoa mà nói những khuyết điểm này hắn đều có thể coi thường bởi vì là hắn sống lại làm trước đã tu luyện đến phân tâm cảnh đạo tâm không yên vấn đề đối với hắn mà nói căn bản cũng không có thể phát sinh nói đơn giản chỉ cần có thể cho hắn đầy đủ linh khí hắn thậm chí có chắc chắn ở mấy năm thời gian liền khôi phục lại như trước tu vi nhưng phải đến phân tâm cảnh giới cần linh khí coi như đem cái này toàn bộ trái đất luyện hóa cũng xa xa không đủ hy vọng sẽ không để cho ta quá thất vọng đi trương hoa trong lòng suy nghĩ liền lưỡng tướng ra phòng trọ chuẩn bị đến tiệm thuốc đi xem xem có không có thể thích hợp mình phối trí thuốc tắm dược liệu ở trương hoa trong trí nhớ thuốc đông y c h ả y hắn ngược lại là biết phụ cận đây có một nhà trước khi sống lại trương hoa từng giúp mình tam cứu tạ đức nguyên bắt qua một lần thuốc đông y để nghĩ đến tạ đức nguyên trương hoa thần sắc không khỏi đông lại một cái vậy đoạn trí nhớ tựa hồ không hề tốt đẹp mới tới thành phố đông hải lúc này hắn là không cần tới những chỗ này mơn ư phòng bởi vì là khi đó hắn mỗi ngày đều tá túc ở tạ đức nguyên nhà bất quá cuộc sống như thế cũng không có duy trì bao lâu trương hoa liền mình rời ra ngoài hắn đến nay còn nhớ hắn vậy cùng lứa em gái họ ngoại ban đầu là làm sao dếu cợt hắn không có tiền đồ ruột thịt hề hề cũng không quá thì như vậy trương hoa lắc đầu sống lại trở về hắn tâm tính đã trở nên bất đồng từng để cho hắn trong lòng nổi lên lớn vướng mắc tạ đức nguyên cha con gái bây giờ nhìn lại căn bản là không quan trọng theo tây y thông dụng t r u n g y liền bắt đầu dần dần suy thoái mặc dù đánh trị phần ngọn chữa t ậ n gốc độc tác dụng phụ đứa nhỏ khẩu hiệu nhưng nhiều người hơn thờ phượng vẫn là trích vô nước biển b ậ y bộ dẫu sao xã hội bây giờ tiết tấu nhanh như vậy ai có thời gian từ từ để cho trung ý từ từ điều chỉnh đây hồi xuân đường diện tích không lớn toàn bộ cửa hàng mặt tiền cũng chỉ bảy tám mươi cái thước vương mà thôi đừng xem hồi xuân đường cửa hàng mặt tiền nhỏ hẹp trước cửa có thể răng lưới bắt chim nhưng là toàn bộ thành phố đông hải số một số hai tiệm thuốc bắc trải trên căn bản thường xài thuốc đông ý ở chỗ này cũng có t hồi ể mua được. h xuân đường phía sau quài đang đứng một cái lao đầu dâu bạc xách bút lông trên giấy viết cái gì trương hoa đến tựa hồ một chút cũng không có ảnh hưởng đến hắn như c ũ tự mình viết một chút cũng không có cần chào hỏi khách nhân tỉnh ngộ thấy lao đầu không để ý tới mình trương hoa đổ cũng không có nói gì chẳng qua là đứng yên một bên mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười nhìn lao đầu ở nơi nào viết bút lông chữ chốc lát lao đầu dâu bạc buông xuống bút lông trong tay nhìn c h ầ m c h ầ m mặc bảo khẽ gật đầu rất có một cổ mọi người làng gió người bạn nhỏ chẳng lẽ ngươi cũng h i ể u sách phương pháp lao đầu d â u bạc quay đầu lại mới vừa xem thấy cầm t r ư ớ c nụ cười lạnh nhạt trương hoa không khỏi c a o mày nói hắn đoạn thiên minh ở thành phố đông hải y đạo giới cũng coi là một thái đấu vậy nhân vật vậy trung y cũng biết một tay bút lông chữ hắn đoạn thiên minh mặc bảo mặc dù không còn như một chữ nghìn vàng như vậy bảo đắt nhưng cũng có không ít người cướp cất giữ theo lý thuyết giống như hắn như vậy thái đấu nhân vật là không nên cùng trương hoa loại này lông cũng không có dài đủ tiểu t ử vậy kiến thức nhưng chẳng biết tại sao đoạn thiên minh nhìn trương hoa vậy nụ cười t h ẳ n g nhiên cảm thấy trong lòng thật là khó chịu trương hoa nghe vậy khẽ lắc đầu thư pháp cao thâm như vậy đồ ta dĩ nhiên là không biết nếu ngươi không hiểu thư pháp vậy mới vừa rồi nụ cười là vì sao nghe được trương hoa trả lời đoạn thiên minh không vui nói cái gọi là không vào kỳ môn không thể kỳ ý một cái người ngoài nghề dễu cợt người trong nghề quả thật quá đáng cử trị thư pháp ta mặc dù không biết nhưng bút lông chữ vẫn là biết hai cái trương hoa cười n h ạ t nói sau đó cũng không để ý đoạn thiên minh phản ứng cầm lấy dây và bút tự mình viết ban đầu hóa thần cảnh trương hoa chính là dựa vào viết chữ vào tới vào hôm nay mặc dù mất hết tu vi nhưng viết ra một tay chữ tự nhiên không phải đoạn thiên minh loại này p h ạ m phu tục tử có thể sánh được đọc truyện với http cái này đoạn thiên minh nguyên bản đục ngầu ánh mắt lập tức trở nên kim quang bắn ra bốn phía đứng lên bút múa như dòng bơi thành thạo quả thật đại sư làm ạ đoạn thiên minh từ trong thâm tâm thở dài nói hắn ở thư pháp giới thấm nhuần mấy chục năm tự nhiên giải trừ trương hoa lậu cái này một bài so hắn vậy gà mở mạnh không chỉ một sao nửa điểm trương hoa lắc đầu đối với cái này đại sư xương vị không để ý chút nào đem giấy đẩy tới đoạn thiên minh trước mặt nói phía trên những thứ này thuốc đông ý n g h ĩ ngươi nơi này đều có bán có có ngươi chờ một chút ta lập tức đi ngay s ư ớ n g đoạn thiên minh liền nói đối với một cái yêu thư pháp người mà nói đối mặt đại sư như thế tự nhiên kích động trong lòng trung quốc từ xưa người thành đạt vi sư có chút lúc này không nhất định thế nào cũng phải lớn tuổi mới có thể có được tương ứng tôn kính chờ một chút giúp xong sự việc nhất định phải thật tốt hướng vị này anh bạn trẻ lánh giáo một chút thư pháp đoạn thiên minh ở trong lòng nghĩ đến bất quá làm hắn bắt đầu hốt thuốc bắt đầu nhưng là càng ngày càng khiếp sợ bởi vì làm thuốc phòng chi trên viết phần lớn đều là quý giá dược liệu ví dụ như tối thiểu ba mươi năm nhân sâm đảng s â m hoàng t i n h các loại dược liệu không một không phải giá cả đắt vô cùng phải biết niên đại lâu dược liệu dược liệu cực mạnh cũng là dựa theo khắc đếm tới bán cái này tùy tùy tiện tiện một chi thì phải hơn một mươi khối anh bạn trẻ dám hỏi ngươi những dược liệu này là mua để làm gì thứ cho lão già đây lắm một một câu là thuốc ba điểm độc thuốc đông y cũng không phải là dược liệu càng lớn càng tốt mà là muốn phân phối đến vừa làm mới có thể có hiệu quả đoạn thiên minh vẫn là không nhịn được nói một câu hắn ngược lại không phải là lo lắng đối phương không trả tiền nổi chẳng qua là sợ trương hoa đem thuốc lấy về đem mình hoặc là là người thân cho độc chết vậy chính là tội l ớ n qua truy cập trang web tàu đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé t r ư ơ n g hai mươi tuyệt chứng ta trong lòng hiểu rõ trương hoa khe t a o mày nói đối với đan dược chi đạo biết rõ hắn ở toàn bộ trong tu chân giới cũng có thể nói là số một số hai tồn tại cũng chỉ dược tôn người có thể so sánh hắn cường thượng nửa xoay sở mà thôi đoạn thiên minh ở bọn họ trước mặt nói dược lý không khác nào trước cửa quan công đùa bỡn đại đao lô ban trước mộ phần làm cái dịu lớn vậy buồn cười nghe được trương hoa như vậy trả lời đoạn thiên minh cũng không tốt ở nói thêm cái gì nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được khẽ lắc đầu thư pháp mặc dù không như đối phương nhưng đoạn thiên minh nhưng tự nhận là ở y đạo cái khối này làm sao cũng so trương hoa biết nhiều dẫu sao hành nghề y chi đạo cần chính là thời gian tích lũy dựa hết vào thiên phú có thể là không được trương hoa nhiều nhất cũng chỉ mười tám mười chín làm sao xem cũng không giống là hiểu y học người đoạn thiên minh có thể nghĩ như vậy cũng là nhân tri t h ư ở n g tình mà thôi anh bạn trẻ ngươi chờ một chút đợi ta đi bên trong phòng giúp ngươi xứng tốt cần dược liệu đoạn thiên minh nói xong liền tiến vào bên trong phòng trong dẫu sao niên đại lâu thuốc đông y dễ, đều là cực kỳ chân quý đồ cần rất đặc biệt tốt chứa mới sẽ không để cho dược lực tiêu tán trương hoa không khỏi than thở tu r á i phải đất t dù sao không phải là tu chân tinh cầu, tài n cầu, giới u quá y ê n thật khô sự là k ệ liệu, t tư giảng, chỉ ở thuốc trên viết liền mấy vị trên trái đất trên thường thiên thiếu sót hai loại thuốc. Tu Hán chỉ phương như nhưng như minh khi hai chân vốn vạn giảng, liền đoạn cũng còn vị vậy, là loại đạo đi coi mười gặp g i mặc ở sau ra, mấy dự dù ba nghìn thế giới chỉ là chu tinh đất đai một quận liền so trái đất lớn mười lần không dứt, nói khó nghe một chút mà nói coi như ở g i ã ngoại hoang vu tùy tiện hái hạ hai bụi cây cỏ dại Hắn ẩn chứa ẩn cũng dược lực đoàn t r tiên đ minh cầm năm sáu cái tinh xảo hộp thuốc đặt ở trương hoa trước mặt mở miệng nói dĩ nhiên hắn nói cái này ra vốn dĩ nhiên cũng có lượng nước đ o ạ n tiên h minh mở như thế cái tiệm thuốc còn không phải là vì kiếm tiền nếu nói hết rồi có duyên phận vậy thì xuống dao hơi nhẹ một chút được lợi cái một trăm n g à n tám chục n g à n liền xong hết rồi c h u y ệ n c ủ a tui rót net http trọe nụ ạ toà nn nghe được đoạn thiên minh mà nói trương hoa không khỏi sưng sốt một chút ở hắn trong mắt cho tới bây giờ cũng chưa có cầm tiền làm hồi mà phải biết tại tu chân giới lúc này chỉ cần hắn thiên hoa chân nhân xem trọng đồ người khác đều là d ư ơ n g mắt đưa tới cho hắn dĩ nhiên cũng có một ít không có nhãn lực người đều bị trương hoa một kiếm cho chém có một khắc như vậy trương hoa trong lòng động một tia sắc ý Thầm nghĩ muốn không muốn muốn đoạn e m cái này đ thiên minh giết trương nghĩ đi, nhiều mặt liền à. Bất quá trương hoa rất nhanh bỏ cái mặt Bất rất vứt nhanh này, hoa quá bỏ ý duyệt ẫ sao nơi n à không không không phải mạnh ăn hiếp yếu tù chân giới, đoạn thiên minh cùng hắn cũng không thủ không đoán, nếu như cứ như vậy chết mà nói, thì có vì bản đoạn thiên minh ăn đoạn cùng cũng đoán, nếu nói, bản Đoạn giới, giết mà tâm. yếu vậy y u tù cứ có vì d vô số người trương hoa trong mắt sát khí mặc dù trợt lóe lên nhưng hắn vẫn là đã nhìn ra trong lòng không khỏi có dũng khí vạn đầu cờ m ở n ở cự thú lao nhanh qua cảm giác sát khí cũng không phải là có thể giả vờ đoạn thiên minh chút nào sẽ không hoài nghi trước mắt cái này tuổi quá trẻ chàng trai trên tay là thật có người mạng tồn tại đoạn thiên minh lúc còn trẻ từng đi theo sư phụ vào nam ra bắc học được một tay nội gia công pháp trên tay cũng có mấy cái ác đồ tánh mạng mặc dù qua năm sỏ nhưng nếu là đụng phải mấy người bình thường hắn vẫn là không có coi vào đâu cho nên đoạn thiên minh đổ tâm tình bây giờ ngược lại không phải là sợ mà là có như vậy một tia thương tiếc dẫu sao trương hoa cho hắn ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm anh bạn trẻ nếu như ngươi không mang đủ tiền lao đầu tử giúp ngươi đem những dược liệu này giữ lại mang ngươi góp đủ tiền sau đó mới tới lấy đi đoàn thiên minh trong lòng còn tồn một tia yêu tài ý liền như vậy mở miệng nói trương hoa lắc đầu yên lặng chỉ chốc lát sau từ trong túi móc ra một khối ngọc bài ném ở trên quầy ta là không có nhiều tiền như vậy nhưng dược liệu ngày hôm nay ta muốn định vật này trước hết làm thế chân đợi ngày sau tới lấy như thế nào đoàn thiên minh nghe vậy khẽ cao mày thầm nghĩ ta tám trăm ngàn dược liệu ngươi tùy tiện cầm một chút đồ chơi nhỏ giống như trả nợ cũng đem ta lao đầu tử n g h ị quá ngu anh bạn trẻ dẫu sao chúng ta cũng chỉ duyên gặp một lần ta xem vẫn là được rồi vẫn là câu nói kia dược liệu ta cho ngươi giữ lại lần sau mang đủ tiền sau đó ta lại cho ngươi đi đoạn thiên minh cầm ngọc bài làm bộ quan sát chỉ chốc lát sau mở miệng nói hắn không có chơi ngọc tập tốt cho nên đế vương lục các loại đồ ở hắn trong mắt nhiều lắm là cũng chính là xinh đẹp một chút đồ chơi nhỏ mà thôi căn bản cũng không biết hắn giá trị trương hoa không khỏi nổi doá mình đường đường thiên hoa chân nhân ngang dọc tu chân giới bốn trăm năm ngày hôm nay lại bị nho nhỏ thế tục tiền bạc nơi khó khăn ở như vậy đi ngươi đem thuốc cho ta ta trương hoa bán ngươi cá i nhân tỉnh sau này là ngươi ra tay một lần như vậy như thế nào trương hoa trầm ngâm chốc lát sau nói trương hoa tinh thông đan dược chi đạo người hắn tỉnh tại tu chân giới trong không biết có nhiều ít đại năng liều mạng muốn mua đối với cái này thế tục đoạn thiên minh mà nói chính là trời lớn may mắn coi như người không chết chỉ cần còn có một hơi thở ở đây hắn là có thể đem chi cứu sống nhưng hiển nhiên đoạn thiên minh hiển nhiên không hiểu trương hoa một cái ân huệ có trọng yếu c ỡ nào anh bạn trẻ người hay là đi thôi ở thư pháp chi đạo thượng hạng tốt phát triển sau này nhất định sẽ có tiền đoạn thiên minh thở dài một cái lắc đầu nói ở nơi này thành phố đông hải có thể để cho hắn đoạn thiên minh bán nhân tình người không phải là không có nhưng tuyệt đối không phải là trước mắt cái này lồng cũng không có dài đủ t r ư ơ n g hoa thôi t r ư ơ n g hoa than thở nếu chuyện không thể là vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác nữa nếu nói là t r ư ơ n g hoa trong lòng không có buồn rầu đó là không thể nào từ lúc mới bắt đầu nhất muốn đột phá đến bây giờ nho nhỏ một bước lại liên tục gặp nhiều như vậy phiền thoái ngay tại t r ư ơ n g hoa chuẩn bị lúc rời đi bách thảo đường ngoài cửa đ ố n g nhiên tới hai người một người già một trẻ lớn tuổi vị kia mặc màu trắng đồ võ tóc trắng thao một bản g dàn mua trên mặt tất cả đều là danh năng dọc bất quá để cho người cảm thấy kỳ quái chính là vậy ông già ánh mắt đều là đục ngầu nhưng tiến vào vị này màu trắng đổ vo ánh mắt của lão già nhưng một chút đều không đục ngầu ngược lại nhìn qua ra tầm thường thần thái sáng láng trên trái đất này chẳng lẽ cũng có người tu chân khi thấy ông lão lúc này trương hoa trong lòng dâng lên một cổ quái dị ở đến tu chân d ư ớ i trước trương hoa chưa bao giờ có thấy người tu chân liền nghe cũng chưa có nghe nói qua chính xác phải nói là lấy trương hoa trước kia thân phận và địa vị căn bản cũng không có cơ hội hiểu được những nhân vật này hơn nữa khi đó trương hoa cũng chưa từng tiếp xúc qua người tu chân thế giới cho nên coi như là chân chính có người tu chân đứng ở trước mặt hắn hắn cũng không biết bất quá ở cẩn thận cảm thụ một phen sau đó trương hoa không khỏi lại âm thầm lắc đầu công phu kia sam trên người láo giả hơi thở tuy mạnh thậm chí đã đạt đến c h ú t cơ bên mờ nhưng ở trương hoa trong mắt nhưng hỗn loạn vô cùng nói khó nghe một chút mà nói chương hai mươi mốt bạn giả hơn nữa trương hoa còn phát hiện công phu này sam ông giả trong cơ thể hơi thở n h ư loạn như vậy tình huống trương hoa trước gặp qua rất nhiều lần điển hình t ẩ u hỏa nhập ma triệu chứng rõ ràng công phu này sam ông l á o tu luyện vận khí phương thức là sai lầm hơn nữa tu luyện thời gian còn không ngắn trương hoa không cần nghĩ cũng biết nếu như l á o đầu này đang tiếp tục dựa theo sai lầm công phu tu luyện tiếp không cần nửa năm thời gian nhất định sẽ một mạng về tây mặc dù trên trái đất có thể phát hiện một vị người tu chân để cho trương hoa hơi có vẻ bất ngờ nhưng lão đầu này sống hay chết cùng hắn nửa đồng tiền quan hệ cũng không có cho nên hắn là không dự định quản ở đồ v õ ông lão bên người còn đứng một người thanh niên tuổi tác hai mươi tuổi trên dưới mặt mũi như kiếm đường danh rõ ràng an mặc một tiếng màu đen trang phục ngược lại không mất là một cái anh đẹp trai đoàn lão đệ ta lại tới quáy giày ngươi đồ v õ ông già ở thanh niên đỡ dưới đi tới cạnh quầy vừa nói làm hắn thấy trên bàn quý giá dược liệu lúc này mặt hắn lên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc a phong mau đỡ triệu huynh đến trên cái băng ghế ngồi xuống ta cái này thì đi vào là ngươi lấy thuốc đoạn thiên minh nói liên tu ở nơi này thành phố đông hải có thể để cho hắn tôn kính người không nhiều công phu này sam ông già tuyệt đối coi như một cái nói tới triệu cảnh huy lý lịch mười sáu tuổi đầu quân nhung mã cả đời lại là đã tham gia vậy trận quan hệ đến trung quốc hưng vong viễn cổ đại chiến từng ở trên chiến trường lấy sức một mình ở chỉ có một cây đại đao dưới tình huống chém giết cướp biển dòng d ã một tiểu đội vì quốc gia lập được công lao hán mã hơn nữa triệu cảnh huy làm người chính trực tuy đắt là cấp bậc đại tá cũng không quên quốc gia an nguy giáo sư rất nhiều môn đồ là quân đội thâu nhập nhiều đặc trùng nhân tài nhân vật như vậy hán đoạn thiên minh trong lòng chỉ có hai cái lớn viết chịu phục hai chữ nhưng ông trời không làm đẹp vốn nên di dưỡng thiên nhiên thưởng thụ tình tra Triệu trước chi Cảnh Huy nhưng bởi vì trước kia hàng năm chinh chiến, bởi con năm vì kia vui đoàn ư a đến đủ thân nhiều cũng bên thể rất nhiều ám thật, thời thời khắc khắc cũng chịu r ám n bệnh g tật h đau h hạ. Đoạn thiên minh mặc dù có lòng giúp triệu cảnh huy một cái nhưng lại hà tự thân trình độ có hạn bất lực không có s ứ c thật ra thì không cần phải nói hắn liền liền toàn bộ trung quốc rất nhiều cao cấp bệnh viện thưởng dự quốc tế danh y ý ề cũng không có một cái có thể là hắn giảm bớt bệnh đau chăn trở nhiều lần sau đó triệu cảnh huy tựa hồ cũng bắt đầu nhận bệnh trở lại cố thổ bắt đầu dùng chung ý thuật từ từ điều chỉnh không c ầ u có thể trì hoãn tính mạng nhưng c ầ u có thể giảm bớt như vậy một chút thống khổ anh bạn trẻ ngươi là tới là trưởng đ ố i mua thuốc sao đoạn thiên minh sau khi vào phòng triệu cảnh huy liền quay đầu nhìn trương hoa nói người tuổi trẻ bây giờ đại đa số đều không tin chung ý ý ý mà là đi lựa chọn hiệu quả trị liệu cực nhanh tây ý ý ý cho nên triệu cảnh huy đối với trương hoa ở nơi này hồi xuân đường ngược lại là sinh ra một tia tò mò trương hoa lắc đầu nói ta định dùng tới tự mình luyện chế thuốc nước lời của hắn vừa rơi xuống triệu cảnh huy thanh niên bên cạnh nhất thời bật cười một tiếng trung y thuật bác đại tinh thâm một cái so mình tuổi tắc còn nhỏ hơn mấy tuổi người lại nói mình muốn luyện chế thuốc nước xem vậy dáng vẻ nghiêm trang còn nói như thật vậy t e ê u i e n trái tim đen đ u ám cu a vn triệu cảnh huy ngược lại không có trang phục chàng trai như vậy khoa trường nhưng vẫn là không nhịn được chân mày hơi nhíu những năm này hắn hỏi thăm tìm danh ý vô số Tự nhiên biết Trung y một đạo, là Trung truyền thừa, Trương tuổi, nhiên chân còn nhỏ cũng Hoa Quốc quý Y làm đạo, sao là không thổi không tối ở trên trái đất này coi như đem tất cả thái đấu danh y toàn bộ đều tập trung lại cũng không chống nổi hắn một sợi lông h ê h ê khoác lắc cũng chỉ dùng nói chuyện mà thôi ai không biết đâu ông nội hai ta đỡ ngươi đến bên kia trên ghế nghỉ ngơi một chút đừng để ý tới thằng nhóc này trang phục chàng trai trong mắt thoáng qua vẻ chán ghét mở miệng nói một cái lông cũng không có g i ả i đủ t i ể u tử cũng không xem đối mặt là ai lại dám nói khoác mà không biết ngượng nói ra những lời này nếu không phải ông nội hai không thích tốt dũng đấu ác triệu bân đã sớm một cái tát đi qua nghe được trang phục thanh niên dễu cận trưng ơ hoa trong mắt lóe lên một tia không vui trong lòng đã là khó chịu lại nói triệu cảnh huy nghe được trương hoa nếu sau đó cũng là hơi lắc đầu một cái vốn là hắn đối với trương hoa còn có như vậy một chút ấn tượng tốt cũng vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất thích khoác lác đứa trẻ là không có ai sẽ thích ở trang phục chàng trai triệu bân đỡ dưới triệu cảnh huy ngồi vào trên ghế nhắm mắt dưỡng thần không lý tới trương hoa trương hoa nhìn trên quậy những dược liệu kia không khỏi lắc đầu một cái ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên trong lòng động một cái quay đầu nhìn triệu cảnh huy thản nhiên nói lao gia tử n g ư ơ i bệnh ta có thể trị hết thang nhóc đừng nói nhảm nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi triệu bân mày kiếm dựng đứng giọng bất thiện nói hai bệnh của ông nội hắn quá rõ bất quá toàn hoa hạ danh ý cũng bó tay một cái mười tám mười chín tuổi tiểu tử chưa ráo máu đầu lại nói hắn có thể trị đây quả thực là một thiên đại cười n h ạ o nguyên bản trương hoa liên tục hai lần khoác lác cũng đã để cho triệu bân trong lòng khó chịu bây giờ lại còn không biết điều thật làm không dám ra tay dạy dỗ một chút hắn sao trương hoa thấy không liếc mắt nhìn mặt đầy tức giận triệu bân như cũ nhàn nhạt nhìn triệu cảnh huy chờ hắn câu trả lời anh bạn trẻ ta tìm thầy hỏi thuốc mười mấy năm toàn trung quốc cũng không có người có thể chữa khỏi ta bệnh này ngươi lời này có phải hay không có chút khinh thường triệu cảnh huy mở mắt đáy mắt cũng thoáng qua vẻ tức giận những năm này hắn nóng nảy mặc dù thu liễm rất nhiều làm cũng không phải một cái thằng nhóc chưa dứt sữa có thể tiếp liền khiêu khích dù sao mỗi ngày trong thời khắc thống khổ cũng không phải là ta tin hay không tùy ngươi trương hoa thản nhiên nói thằng nhóc làm sao nói chuyện ngươi muốn tìm đánh đúng không triệu bân xoay người nhìn trương hoa lạnh lùng nói hắn bây giờ đã có động thủ xung động t h i ệ u bân chớ có vô lễ ra triệu bân bất ngờ triệu cảnh huy lại dày hắn một tiếng ông nội hai triệu bân sờ một cái đầu có chút không rõ cho nên nhìn triệu cảnh huy lùi ra triệu cảnh huy lại dày một câu triệu Bân bực trong lòng cảnh huy từ trên ghế đứng lên cặp mắt sáng quắc nhìn trương hoa nói hắn mỗi ngày trong bệnh đau sự việc nhưng cho tới bây giờ cũng không có cùng người ngoài nói qua trương hoa liền mạch cũng không có cho hắn tàu qua chẳng qua là tùy ý nhìn mấy lần là có thể nói chính xác ra hắn triệu chứng Triệu c ả n h Huy trong lòng, tại sao có thể không kinh、ngạc? Phải biết những h trong tại biết sao lòng, ngạc? cái kia có ư ở n g dự h o a hạ danh hề, cũng là không y gì có là n g ư ờ i có t hai ể nhìn r được. Chương 22, ra tay ta chẳng những biết ngươi mỗi ngày trong lúc đó bệnh đau sẽ tăng thêm còn biết ngươi mỗi lần vận khí lúc đó thống khổ còn biết gấp đôi nhưng nếu như ngươi không vận khí liền sẽ cảm thấy tim khô kiệt tùy thời một mạng ô、oh、hô、oh. trương hoa cười n h ạ t nói triệu cảnh huy nhất thời trận to hai mắt như gặp thiên nhân trương hoa mặc dù nói như vậy hời hợt nhưng cùng trên người hắn nơi sự tình phát sinh lại một chữ không kém vậy anh bạn trẻ người nằm chắc được bao nhiêu phần có thể trị hết bệnh ta sao lòng dạ sâu đậm triệu cảnh huy vào giờ k h ắ c này thanh âm cũng không nhịn được run rẩy đứng lên liền anh bạn trẻ cũng trực tiếp biến thành anh bạn trẻ phải biết những năm này thân thể thống khổ để cho hắn một ngày bằng một năm mỗi phát tắc lúc này hắn cũng hận không thể có thể đào tâm đào phổi nếu không phải suy nghĩ con cái bọn tử tôn không có một cái có thể thành tài triệu cảnh huy đã sớm lựa chọn tự sát mười tầng trương hoa mở miệng nói đừng bảo là tàu hỏa nhập ma chính là triệu cảnh huy còn có một hơi thở ở đây hắn cũng có thể lật tay đem chi cứu sống nghe được trương hoa mà nói triệu cảnh huy trong mắt ánh mắt đốt đốt lâu năm mới biết thời gian đắt có thể còn sống dĩ nhiên so chết tốt dẫu sao bây giờ nên là hắn hưởng thụ lúc này nhưng mẹ hắn ngày ngày ở trong thống khổ vượt qua bất quá trương hoa lại trầm ngâm nói hắn cứu người dĩ nhiên không phải cứu không bất quá cái gì anh bạn trẻ ngươi có cái gì điều kiện triệu cảnh huy lo lắng nói khi thấy một chút hy vọng sau đó hắn tâm tính đã hoàn toàn xảy ra thay đổi tiền những thứ này đều là vật ngoại thân chỉ cần có thể chữa khỏi mình bệnh coi như để cho hắn tốn mấy trăm vạn thậm chí hơn mười triệu đều có thể nhưng nếu như trương hoa yêu cầu chân thực quá đáng để cho hắn đi làm có vi bản tâm sự việc hắn vẫn không thể đáp ứng thang nhóc chỉ cần ngươi có thể trị hết ta hai bệnh của ông nội ta cho ngươi một triệu triệu bân ở một bên ngạo mạn hò hét nói ở hắn xem ra trương hoa liền người mặc hàng vỉa hè hàng khẳng định không có tiền liền gì một triệu đối với hắn mà nói chính là con số trên trời không tin hắn sẽ không đáp ứng hề hề trương hoa cười nhạt một triệu chỉ muốn hắn ra tay đem hắn thiên hoa chân nhân nhìn cũng quá nhẹ n h ư không phải bây giờ hắn cần tiền bạc coi như là triệu cảnh huy đem gia tộc hắn tất cả tư sản cho hắn hắn cũng nhìn hờ hững trương hoa căn bản cũng không có đem tiền coi vào đâu đối với người tu chân mà nói thế tục giới tiền bạc cùng một đống giấy vụn không có gì quá lớn khác biệt nguyên bản trương hoa chẳng qua là dự định để cho bọn họ đem tiền thuốc thanh toán cũng được đi nhưng triệu bân mà nói hoàn toàn đem hắn chọc giận một cái trăm triệu ta chữa khỏi ngươi trương hoa cười lạnh nói thằng nhóc ngươi biết ta ông nội hai là ai chăng ngươi nếu là dám thừa dịp người gặp nguy có tin hay không ta để cho ngươi hối hận cả đời triệu bân sắc mặt lập tức c âm trầm một cái trăm triệu thật là dám mở miệng à, coi như là những cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay danh y ỉa tự mình đến bọn họ trong phụ tự mình đưa cho hắn ông nội hai xem bệnh nhiều nhất cũng chỉ tính cách tượng trưng thu cái một trăm ngàn tám mươi ngàn mà trước mắt cái này tiểu tử chưa d á o máu đầu lại dám há một muốn một cái trăm triệu thật khi bọn hắn triệu ra dễ khi dễ đúng không anh bạn trẻ một cái trăm triệu có phải hay không hơi nhiều triệu cảnh huy cũng nhớ mày triệu ra là quân nhân thế gia mặc dù địa vị cao quý nhưng ở tiền bạc lên cùng những cái kia gia tộc buôn bán là không có biện pháp coi như nhau một cái trăm triệu đối với bọn họ triệu ra mà nói mặc dù không tính là con số trên trời nhưng cũng biết để cho cả gia tộc t h ư ờ n g cân động cốt chỉ một cái trăm triệu chữa trị cùng không trị tùy ngươi trương hoa thản nhiên nói thiên hoa chân nhân nếu mở miệng khởi h ư u thu hồi đạo lý nhị ra ta xem thằng nhóc này chính là không biết điều có thể cho ngài chữa bệnh đó là thiên đại vinh hạnh đợi ta đi cho hắn điểm dạy bảo để cho hắn biết nên như thế nào là người triệu bân nhìn trương hoa hung hắn nói c à n rỡ triệu cảnh huy sắc mặt lập tức chấm xuống nhìn triệu bân lạnh lùng nói triệu bân ta trước kia là làm sao dạy ngươi là m người anh bạn trẻ hắn vừa không có nếu không phải là cho ta chữa bệnh đáp ứng quyền lợi ở trên tay ta nói lên tương ứng điều kiện đó là đạo lý hiển nhiên ai tới cũng không có nửa câu có thể nói ngươi lần sau nếu vẫn là như vậy cũng không muốn cùng ở bên cạnh ta triệu cảnh huy là thật có chút nổi giận hắn cả người làm việc quang minh lỗi lạc nhất gặp không thể chính là ỷ thế hiếp người triệu bân mà nói h i ệ n nhiên chọc g i ậ n tới hắn nghịch lân ông nội hai ta t i ể u bân ta hồ đồ nhất thời sau này cũng không dám nữa lục bân cũng bị triệu cảnh huy tức giận xuống giật mình trong lòng biết mình ngu ngốc lại chọc g i ậ n tới ông nội hai nghịch lân liền liền mở miệng bảo đảm nói hừ triệu cảnh huy hừ lạnh một tiếng liền không lý tới lục bân sau đó quay đầu nhìn trương hoa nói anh bạn trẻ một cái trăm triệu ta cái này một hồi lâu thật đúng là không lấy ra được ngươi có thể cho ta điểm thời gian để cho ta xoay sở sao ngươi ngày hôm nay có thể lấy ra bao nhiêu tiền trương hoa c a o mày nói ngày hôm nay ta có thể cho ngươi mười triệu tiền mặt chỉ cần anh bạn trẻ giúp ta c h ữ a hết bệnh còn dư lại chín mươi triệu đợi một tháng sau đó ta đặt đem hai tay dâng lên anh bạn trẻ ngươi ý như thế nào triệu cảnh huy trầm ngâm chốc lát sau đó nhìn trương hoa nói hắn là triệu gia trụ một cái trăm triệu mặc dù khó khăn nhưng hắn vẫn là có biện pháp g ặ p đủ được một tháng thời gian đến lúc đó ta tự mình đến chỗ ở của ngươi tới thu trương hoa thản nhiên nói bây giờ ta trước hết giúp ngươi đem chị hết bệnh đi một tháng thời gian coi như gặp phải nhiều vấn đề hơn nữa cũng đủ hắn trương hoa đột phá đến trúc cơ chỉ cần trúc cơ thành công nho nhỏ triệu ra há lại dám dừng nợ không biết anh bạn trẻ cần gì công cụ triệu cảnh huy thấy trương hoa đi tới bên cạnh mình mở miệng hỏi không cần trương hoa lắc đầu nói nghe trương hoa mà nói một bên lục bân ở trong lòng cười nhạt nếu ngươi là khoác lác ta nhất định phải đem ngươi lột ra rút gân chỉ gặp trương hoa ở giữa không trung đông lại một cái thủ quyết sau đó nặng nề ở triệu cảnh huy trên ngực điểm hai cái rồi sau đó cũng chưa có sau đó ngươi bệnh t ố t trương hoa thản nhiên nói cái này thì xong rồi lục bân cười nhạt triệu cảnh huy cũng là mặt đầy vẻ kinh ngạc hắn xin chữa bệnh hỏi thuốc mười mấy năm cũng không gặp chữa khỏi trương hoa tiện tay điểm hai ngón tay là tốt đây là chuyện nghìn lẻ một đêm sao ngươi vận khí thử một lần thấy triệu cảnh huy một mặt vẻ mặt không tin tưởng trương hoa c a o mày nói hắn thiên hoa chân nhân tự mình ra tay ha không hề tốt đạo lý n g h e vậy triệu cảnh huy nửa tin nửa ngờ vận hành công pháp chỉ chốc lát sau hắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc toàn thân nội khí thông suốt không trở ngại trương hoa vậy tùy tay chỉ một cái lại thật đem q u ấ y nhiều hắn mười mấy năm bệnh kinh niên chữa lành tiên h sinh y thuật thông trời xin nhận cảnh huy một bái triệu cảnh huy đứng thẳng người chuẩn bị túi người cảm ơn không cần được cái mình muốn mà thôi trương hoa đưa tay đem chi đỡ dậy thản nhiên nói ngay tại lúc này mới từ bên trong phòng đi ra ngoài đoạn thiên minh đúng dịp thấy một màn này mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nói triệu h u n h ngươi vậy tốt lắm chương 23, sư tôn đoạn thiên minh là triệu cảnh huy trị liệu hơn nửa năm thời gian đối với bệnh tình của hắn tương đối hiểu cho nên chỉ dùng liếc mắt nhìn cũng biết triệu cảnh huy bệnh đã hoàn toàn khỏi đoạn thiên minh biết rõ triệu cảnh huy vì chữa bệnh cơ hồ xem lần toàn trung quốc tất cả danh ý ỉa đều là b ỏ tay mà mình đi vào lấy cái thuốc mới mấy phút thời gian mà thôi lại thấy nguyên bản mặt đầy tử khí triệu cảnh huy lại lại mặt mũi hương hào khí lực đầy đủ hắn trong lòng tại sao có thể không kinh ngạc cả cái này nói là kỳ tích cũng không quá đáng chút nào chẳng lẽ ta vào nhà cái này bội trống là vị này anh bạn trẻ đem triệu cảnh huy trị hết bệnh đoạn thiên minh trong lòng đ ỗ n g nhiên dâng lên một cái liền hắn đều cảm thấy ý tưởng bất khả tư nghị hành nghề y tế thế chi đạo đại thành t i ự u người thiên phú mặc dù trọng yếu nhưng quan trọng hơn nhưng là tích lũy dám hỏi toàn bộ trung quốc đất ngai trên phàm là làm lên danh ý hai chữ không một đều không phải là hai tấn mối tiêu qua năm sò hạng người mà trương hoa mặt trắng không có dâu tuổi tắc bất quá mười tám mười chín như nói là hắn vây tay ở giữa chưa khỏi triệu cảnh huy đoạn thiên minh trong lòng là làm sao cũng không không thể tiếp nhận nhưng triệu cảnh huy đối với trương hoa thái độ lại để cho hắn nghi ngờ nhờ có tiểu huynh đệ nương tay cho khốn khổ ta cái này nhiều năm bệnh đau rốt cuộc tốt ngay tại triệu cảnh huy tâm niệm thay đổi thật nhanh lúc này triệu cảnh huy hướng về phía trương hoa ôm quyền nói mặc dù đoạn thiên minh trong lòng mơ hồ có cảm giác nhưng nghe đến triệu cảnh huy chính miệng nói ra đối với hắn lực trùng kích vẫn là lớn vô cùng cái này anh bạn trẻ rốt cuộc là người nào ạ chẳng những có thể viết một tay sách hay pháp lại liền ý thuật cũng có thể thông thiên đoạn thiên minh nhìn trương hoa ánh mắt đều có chút nóng bỏng anh bạn trẻ dám hỏi lệnh sư tôn tôn tính đoạn thiên minh ôm quyền nói ta sư tôn trương hoa nghe vậy khẽ lắc đầu một cái ta không có sư tôn ban đầu trương hoa hồn xuyên tu chân giới một cái phổ thông tông môn đệ tử trên mình từ không có được qua sư phụ chỉ điểm toàn dựa vào ý hắn chí kiên định một bước một cái g i ấ u chân mới đi đến đỉnh cấp cho nên hắn nói lời này là tuyệt đối chân thật không có chút nào một chút phóng đại không có sư tôn lần này chẳng những là đoạn tiên h minh liền liền triệu cảnh huy cũng là trận to hai mắt trong lòng nhấc lên cơn sóng thần mặc dù có câu tục thoại gọi là sư phụ cổ vào cửa tu hành dựa vào người nhưng đây bất quá là những cái kia không bản lánh nhưng muốn làm thầy người dối gạt mình lấn hiếp người thôi nhất là giống như đạo trung y gì nếu như không có sư phụ dẫn đó là liền cửa cũng không cách nào tiến vào chớ đừng nói chi là ở chuyến đi này đi ra một phen trời đất tới trương hoa không có lại để ý tới hai người trở lại tủ trên đài đem dược liệu cầm lên đúng rồi tiền đâu trương hoa bỗng nhiên nhìn triệu cảnh huy c a o mày nói triệu cảnh huy vô đầu một cái một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ vội vàng nhìn đoạn thiên minh nói đoàn lao đệ nhưng có mười triệu tiền mặt hôm nay mượn trước cùng ta đợi trễ giờ ta để cho tiểu bân cho ngươi đưa tới hắn ngày thường ra cửa trên căn bản là sẽ không mang tiền nhiều nhất đi theo mình tiểu bối trên người có cái ba trăm năm trăm ca mà thôi nhưng cách nhau mười triệu nhưng là xa xa cũng không đủ có ta lập tức đi ngay cầm đoạn thiên minh liền nói thuốc đông y giá cả đại đa số đều là tương đương đắt tiền cho nên hắn vốn lưu động vẫn là có không ít mười triệu mặc dù không phải là cái số tiền nhỏ nhưng triệu cảnh huy thân phận địa vị b à y ở nơi đó đoạn thiên minh cũng không sợ tiền này không thu về được huống chi còn có thể bán một tân huệ thế nào mà không làm chứ Chỉ chỉ trong chốc lát đoạn thiên minh liền từ trong nhà đi ra tay hắn lên nhiều một bản màu đen thẻ mảnh trong thẻ này vừa vặn có mười triệu mật mã là sáu chín nếu là anh bạn trẻ không yên tâm nói bên cạnh có cái ngân hàng chúng ta có thể đi kiểm tra đếm đoạn thiên minh đem thẻ mảnh đặt ở trương hoa trước mặt mở miệng nói không cần t a tin được ngươi trương hoa lắc đầu một cái đem tiền thuốc khấu trừ đi anh bạn trẻ chính là dược liệu không đáng nhắc đến ngươi ta nếu có duyên sẽ đưa cho ngươi quẩn khi lão phu một phần tâm ý đi ngay vậy đoạn thiên minh mở miệng nói đừng xem hắn ngoài mặt một bộ người tốt bụng hình dáng nhưng thực như n g là người dày dạn kinh nghiệm trong lòng khôn khéo không được trương hoa y thuật như vậy lợi hại nếu là có thể giao h ả o nói sau này chỉ cần đối phương chịu ra tay một lần nói không chừng có thể nhặt cái mạng trở lại cũng không nhất định so sánh với tám trăm ngàn đồng tiền trương hoa ân huệ hiển nhiên quan trọng hơn mua bán này là hoàn toàn tìm được được rồi đi đem tiền trừ đã qua trương hoa chế nhạo nói mới vừa rồi mình nói hết rồi nguyện ý là hắn ra tay một lần để đổi lấy những dược liệu này hắn phi không m u ố n bây giờ lại muốn bán hắn trương hoa ân huệ đem hắn đường đường thiên hoa chân nhân làm cái gì nghe được trương hoa mà nói đoạn thiên minh may là hắn nét mặt già mua thật dày vẫn là không nhịn được nhỏ đỏ lên bùn than đá lại bị đã nhìn ra được rồi đoạn thiên minh mặt đầy buồn bực lấy ra máy tờ hốc s trong lòng đã là hối hận không được thật sự nói cái này cũng không trách phải đoạn thiên minh không nỡ bỏ vậy nho nhỏ tám trăm ngàn mà là t r ư ơ n g hoa bề ngoài thật sự là quá không đáng tin cậy còn một hớp một câu quá châu bò nhưng ai biết người ta căn bản là nói nói thật mà thôi làm đã trả tiền sau đó t r ư ơ n g hoa sách dược liệu liền chuẩn bị rời đi anh bạn trẻ dám hỏi nhà ngươi ở phương nào ta để cho tiểu bân lái xe đưa ngươi trở về như thế nào thấy t r ư ơ n g hoa phải đi triệu cảnh huy vội vàng mở miệng nói dẫu sao giống như t r ư ơ n g hoa châu bò như vậy uy thuật người coi như là ở toàn bộ trung quốc cũng không thấy có thể tìm ra mấy cái hôm nay có duyên quen biết một chàng nếu như liền làm bạn cũng không làm được vậy mình những năm này thật là liền uổng công l a n l ộ t không cần trương hoa cười mịa nhìn mặt đầy không tình nguyện lục â n loạn cười nói vậy anh bạn trẻ có thể để điện thoại sao đợi một tháng sau đó ta đặt đem mang còn dư lại chín mươi triệu tới cửa nói cảm ơn triệu cảnh huy lại đẩy cầu thứ hai nói trương hoa lắc đầu nói không cần đến lúc đó chính ta tới lấy là được nói xong lững thương đi ra ngoài lần này triệu cảnh huy coi như trễ lại nữa cũng biết trương hoa căn bản cũng không muốn cùng hắn làm bạn hoặc là nói căn bản cũng không có đem hắn coi vào đâu đối với trương hoa cử động triệu cảnh huy trong lòng ngược lại là không có nhiều ít tức giận càng nhiều hơn ngược lại là t i ế c nối t i ế c nối cùng một cái như vậy thiên tri kiêu tử lỡ mất gì may dẫu sao người ta kêu ngạo như vậy khí là bởi vì là có như vậy bản lãnh ngay tại triệu cảnh huy thất lạc lúc này trương hoa đ ố n g nhiên dừng bước một màn này không khỏi để cho hắn trong lòng lại dâng lên một tia khao khát nhưng trương hoa lời kế tiếp để cho hắn biết là mình hiểu lầm người ta vẫn là ý kia căn bản cũng không thèm cùng mình người của tầng thứ này làm bạn đúng rồi mới vừa rồi quên nói cho ngươi công pháp của ngươi có rất lớn thiếu sót sau này không muốn lại tu luyện đến lúc đó thân thể nếu như lần nữa có vấn đề ta cũng sẽ không quản trương hoa xoay người nhìn triệu cảnh huy nói như vậy chương hai mươi b ố chế thuốc công pháp có vấn đề triệu cảnh huy vừa nghe trương hoa mà nói liền vội vàng tê ơ anh bạn trẻ xin dừng bước ta có một chuyện muốn nhờ h á n tu tập công pháp tên là bàn nhược thanh t h ạ c h công là tổ truyền công pháp t h ở nhỏ liền bắt đầu tu luyện căn cứ triệu cảnh huy khi còn tấm bé chi nhớ đã từng tựa hồ ở cha mình và ông nội trên mình cũng xuất hiện qua mình bây giờ triệu chứng bất quá bởi vì là niên đại lâu đời duyên cớ những ký ức này không sai biệt lắm q u ê n lãng bây giờ nghe trương hoa nói tới công pháp có vấn đề sự việc triệu cảnh huy liền không khỏi kích phát vậy ấu niên trí nhớ chẳng lẽ chân thật nguyên nhân không phải ta nhung mã cả đời lưu lại nội thương mà là ta tu luyện công pháp xảy ra vấn đề sao triệu cảnh huy trong lòng một lít d ậ y loại ý nghĩ này nhất thời thì có chút sợ ngược lại không phải là hắn sợ mình lại xảy ra vấn đề gì dù sao cũng từng tuổi này cho dù chết cũng đáng giá nhưng là vì cho quân đội đào tạo nhiều nhân tài cũng vì đem cái này b ả n nhược thanh thạch công phát huy triệu cảnh huy đem công pháp truyền thụ cho gia tộc mình ở giữa con em cùng tất cả môn đồ số người gần như trăm người như vậy công pháp này bản thân thật sự có vấn đề tu luyện lâu dài sau đó sẽ đưa đến trong mắt nội thương cùng sống không bằng chết thống khổ chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố lần này phải cái hô bao nhiêu người ạ nghĩ do hắn trong k h e n chốt thấy qua vô số cảnh đời lớn triệu cảnh huy vào giờ khác này đã từ nghĩ mà sợ biến thành sợ hãi chuyện gì t r ư n hoa nghe vậy xoay người nhìn triệu cảnh huy t a o mày nói có thể nói cho hắn công pháp có vấn đề đã coi như là hắn trương hoa hết tình hết nghĩa hắn còn phải đi về phối trí thuốc nước cũng không có nhiều ít thời gian ở chỗ này cùng hắn lãng phí triệu cảnh huy cũng cảm thấy trương hoa không vui nhưng công pháp sự việc đối với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu cho nên vẫn là h ư ỡ n mặt nói anh bạn trẻ nếu ngài có thể một cái nhìn ra ta công pháp vấn đề vậy xin hỏi ngươi biện pháp đem ta công pháp sửa đổi một chút đương nhiên là có trương hoa thản nhiên nói triệu cảnh huy tu tập công pháp mặc dù cùng tu chân giới có thể dính vào một chút xíu bên nhưng cũng chỉ thuộc về nhất cấp bậc thấp thôi ở trương hoa trong mắt triệu cảnh huy bàn nhược thanh thành công cùng rác dưới không có gì khác biệt hắn tại tu chân giới có thể là có thể tự nghĩ ra công pháp người chớ đừng nói chi là chính là p h ạ m tục công pháp đối với hắn mà nói bất quá vây tay mà là mà thôi vậy anh bạn trẻ cảnh huy l ô mãng thỉnh cầu ngài giúp ta sửa đổi một chút công pháp sau này ngài chính là chúng ta toàn bộ triệu g i a ân nhân nghe được trương hoa mà nói triệu cảnh huy trong ánh mắt loe ánh mắt nóng bỏng mặt đầy khao khát nhìn trương hoa nói không trương hoa không có chút nào chỗ chống thương lượng xoay người đi cái này triệu cảnh huy cùng đoạn thiên minh hai mắt nhìn nhau một cái lẫn nhau cũng có thể thấy trong mắt đối phương không biết làm sao vẻ vượt có bản lãnh tính cách càng cô độc cái này tựa hồ cũng thành một loại tiêu phối đối mặt loại người này bọn họ là không có biện pháp nào chỉ có thể xem tâm ý của đối phương hơn nữa triệu cảnh huy trong lòng cũng rõ ràng trương hoa tu vi sợ là không kém nếu không cũng không biết một cái là có thể nhìn ra mình công pháp có vấn đề phần này bản lãnh tuyệt đối là ở bên trong công tu luyện thuận lợi có sâu đậm thành tựu mới được người ở chỗ này lại có một người chẳng phải nhận là bị triệu cảnh huy khiển trách sau đó vẫn luôn không dám mở miệng nói chuyện triệu bân cặp mắt hung hãn nhìn trương hoa rời đi hình bóng trong ánh mắt tựa hồ cũng sắp phun ra ngọn lửa tới http ư ngươi hù dọa được ta ông nội hai nhưng ngươi hù dọa không được ta đối với ta điều tra rõ lá bài tẩy của ngươi nhất định phải đem ngươi lột ra rút gân triệu bân ở trong lòng khan cả g i ọ n g nghĩ đến đi theo ông nội hai sau đó triệu bân ở địa vị trong gia tộc thẳng tắp lên cao hắn trong lòng rõ ràng tàn nhẫn mình có thể ở trong gia tộc thế hệ trước bán hắn mặt mũi tiểu bối định hót hắn nguyên nhân đều là bởi vì là hắn có thể đi theo triệu cảnh huy bên người duyên cớ nhưng nếu là triệu cảnh huy sau này không muốn hắn theo bên người hết thệ các thứ này đều đưa xa rời hắn mà đi hôm nay chính là bởi vì là trương hoa tạo thành hắn cùng triệu cảnh huy giữa ngăn cách triệu bân trong lòng hận ý làm sao sẽ thiếu đâu hắn bây giờ đã đến không hung hăng thu thập trương hoa một lần người thì sẽ điên rồi trình độ lấy trương hoa tầm mắt dĩ nhiên là nhìn thấu triệu bân tâm tư nhưng chính là triệu bân làm sao có thể vào hắn ánh mắt đâu nếu như không tự biết mình phải đi t r e o chọc hắn đến lúc đó một chân đạp xuống thì thôi sau khi về đến nhà Trương liền đóng Hoa lại p h ò n g trọ c ử a phòng, thử r ả lại một cái một cấm c ỉ như vậy, người ngoài liền không có cách nào quái dày đến hắn. Ngay Trương trong phòng lên không nghiệm động, không liền không trung trong. cách Hoa thép chậu, thép chậu phù Phốc vậy, vừa vậy dày giữa quái lại cái treo có cầm đó, sau dị bếp từ một tâm t ở chỉ đem trương hoa đánh cái thủ quyết một tiếng thanh âm quái dị vang lên hắn trên đầu ngón tay lại toát ra một đoá ngọn lửa màu đỏ sau đó đặt ở thép không dị c h ậ u phần đáy ngay sau đó hắn liền bắt đầu đi trong chậu bắt đầu gia nhập t r ư ớ c mua được dược liệu đừng xem hắn thêm tùy tí tính thật ra thì mỗi một vị thuốc vật cũng là dựa theo đặc định thứ tự cùng p h â n lượng thuốc tắm đối với hắn mà nói là một chuyện đơn giản tình tiện tay chậu ỉ nột cũng có thể luyện chế ra nhưng như vậy những người khác ở chỗ này luyện ra được cũng chính là một đoàn n ồ i bụi đất mà thôi nếu như lập tức có một cái vật lý học giáo sư xuất hiện ở nơi này nói nhất định hét dầm lên bây giờ đang sự tình phát sinh đã vượt ra khỏi vật lý học phạm vi phỏng đoán cũng sẽ cho người bắt đầu hoài nghi khoa học rốt cuộc có phải hay không thật phối trí thuốc tắm cần thuốc nước trương hoa không biết đã luyện qua bao nhiêu lần cho nên đây đối với hắn mà nói quen việc dễ làm nhưng bởi vì là dụng cụ cùng linh lực duyên cớ vẫn là không sai biệt lắm xài nửa giờ thép không gì trong chậu những dược liệu kia mới toàn bộ đều dung hóa thành thuốc nước chỉ gặp thuốc nước không ngừng bất chấp trắng âm ở chậu để không ngừng quay cuồng giống như là nhịn ba ngày ba đêm cháo vậy sền sệ không được Thu. nhìn thuốc nước chất lượng trương hoa không khỏi lắc đầu một cái nếu như ta có thể khởi động màu cam ngọn lửa như vậy luyện chế ra thuốc nước chất lượng nhất định phải cao hơn năm tầng không dứt cũng không cần hoa nhiều như vậy thời gian trương hoa ở trong lòng than thở huyền huyền kinh công pháp có thể khu động ngọn lửa tổng cộng chia làm là bảy loại theo thứ tự là đỏ tranh hoàng xanh lá xanh lơ lam tím bảy loại màu sắc bất đồng trong đó cấp thấp nhất cũng chính là màu đỏ chỉ có thể coi như là khí lửa liền chân hỏa cũng không tính lấy bây giờ trương hoa còn chưa trúc cơ thực lực cũng chỉ có thể đủ khởi động màu đỏ ngọn lửa muốn khởi động màu cam ngọn lửa tối thiểu cũng phải phải đột phá đến trúc cơ mới được thật ra thì ở bảy loại trên ngọn lửa truyền thuyết còn có một loại là màu trắng ngọn lửa thế nhưng loại ngọn lửa là cần có c ự c phẩm tiên tinh mới có thể khởi động có thể luyện hóa trời đất v v ậ vật ban đầu trương hoa nếu là có thể khởi động tiên lửa màu trắng cũng chưa đến nỗi bị huyền tiên h ma quân đánh lén chết mà sống lại hồi trái đất Trương 25, trúc cơ. nhớ tới ban đầu bị đánh lén sự việc trương hoa trong lòng hỏa khí bung ra toàn coi là vạn coi là cũng không nghĩ ra mình tín nhiệm nhất huynh đệ sẽ phản bội mình huyền thiên ma quân mặc dù cũng cùng hắn vậy đều là phân tâm hậu kỳ nhưng trương hoa huyền huyền kinh chính là tên truyền tiên giới thượng cổ công pháp nếu là thật chính diện chống lại hai cái huyền thiên ma quân đều không phải là hắn thiên hoa chân nhân đối thủ nếu ta có thể hợp đạo thành công tất sẽ tinh không trở lại tâm giới để cho ngươi nợ máu trả bằng máu trương hoa trong mắt Thoáng qua một tia âm lánh bén. Nhưng trương h lánh Nhưng o á n bén. g qua tia một âm t sắp hoa trong lắc ò n cũng biết tàn nhẫn, g có thể cho biết thể h n như vậy ơ hội, hã manh có thể hình dung. Coi như là trước, linh khí như vậy sung túc tu chân giới, hắn cũng không có hợp Coi kiếp giới, là là mong dung. sung cũng có trước, túc có tu vậy đầu ạ o Hoa thành kiệt trái đất, muốn tu luyện tới hợp thể, sợ rằng đem thọ hết Trương chớ chi linh khí khô hợp không hội. là này công, đừng nói muốn luyện rằng nguyên dùng hết cũng Cũng có cơ hội. Cũng được. đem đ lấp sợ đem trong đầu p h i ề n não quăng ra ngoài bưng luyện chế xong thuốc nước tiến vào phòng tắm trong ở sớm chuẩn bị trong chậu gỗ bỏ vào nóng bỏng nước nóng ở rót vào thuốc nước một chậu lớn đục ngầu thuốc tắm nước coi như là thành công phối trí tốt lắm trương hoa cởi xuống toàn thân quần áo bước vào chậu gỗ bên trong ngồi xếp bằng vận hành nổi lên huyền huyền kinh công pháp từ bên ngoài nhìn sang chỉ gặp nước trong chậu gỗ bắt đầu sôi trào nồng đậm khói trắng từ trong thang lên bất quá những cái kia khói trắng cũng không có tiêu tán đi mà là vòng quanh trương hoa quanh thân bắt đầu xoay tròn đến cuối cùng khói trắng đậm đà giống như hóa không ra thật thể vật chất lại đem trương hoa cả người cũng bao vây lại xa xa nhìn sang giống như là một đoàn lật qua lật lại lớn kẹo đường vậy nếu như lúc này có thể thấy được bên trong nói liền sẽ phát hiện những cái kia khói trắng đang chậm rãi từ trương hoa trong lỗ n u i hút vào thời gian trôi qua nửa giờ sau đó trong chậu thuốc nước bắt đầu ngồi xuống không sôi chảo nữa mà theo tới khói trắng cũng bắt đầu chậm rãi đổi thiếu cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy trong chậu gỗ trương hoa hút vào một miếng cuối cùng khói trắng mở hai mắt ra chỉ gặp hắn tinh quang trong mắt c h ư ớ c mắt rồi biến mất trải qua nhiều như vậy phiền thoái chúc cơ cuối cùng thành công hống đột phá khoái cảm để cho trương hoa không nhịn được nửa mặt lên trời gào to một tiếng trong lòng kiềm chế diệt hết hắn trước đã ở trong phòng bố trí trận pháp cho nên ngược lại không cần lo lắng tiếng huýt sáo sẽ truyền đi tự tìm cái chết đ ỗ n g nhiên trương hoa trong mắt lóe lên một tia dữ tợn chúc cơ kỷ đã có thể diễn sinh ra thân thức thành phố đông hải chiêu dương bên trong tiểu khu một cái nhà mắc tiền phòng thương gia bên trong vương vũ đang đôi mắt đỏ bừng nhìn trong điện thoại di động một bản tấm ảnh trong điện thoại di động tấm ảnh chủ nhân chính là trương hoa ngày đó ở thao trường lên vương vũ mặc dù bị trương hoa m ấ y bạt hai cho phiến hôn mê nhưng ở toàn trường nhiều như vậy bạn học bị vũ nhục phải thảm như vậy sự việc hắn lại tại sao có thể quên đây nếu như nói trên cái thế giới này hắn người hận nhất đó không thể nghi ngờ là tạo thành đây hết thẻ trương hoa loại này hận ý không sai biệt lắm có thể đem hắn miễn cưỡng xé bất quá hắn lại không thể không nhịn xuống đi bởi vì là hắn biết trương hoa thân thủ không phải giống vậy mạnh coi như là mang mấy chục người đã qua như thường cũng chỉ là đi từ đòi khi dễ thôi vương vũ không phải là không có nghĩ tới vận dụng quan hệ để cho trương hoa vào cục rời đi có lẽ cái phương pháp này ở mới bắt đầu tạm được nhưng phía sau chú hắn vương húc đã rất rõ ràng nói cho hắn không nên động c h â n hoa mặc dù hắn trong lòng cực độ không cam l ò n g nhưng cũng không dám nghịch lại chú ý à cợt mờ nở c h â n hoa à à à à à à vương vũ càng nghĩ càng giận khan g cả giọng giống to cầm trong tay mới nhất khoảng trái cây tám đời điện thoại di động cho đập nát bấy loại này muốn muốn báo thù mà không phải ý tưởng đã sắp đem hắn ép điên rồi cốc cốc cốc ngay tại lúc này tiếng g õ cửa đ ỗ n g nhiên văng lên cợt mờ nở đã trễ thế này là cái nào n g u n ngốc vương vũ lẩm bẩm một tiếng vẫn đi tới phòng khách mở cửa làm nhìn người tới sau đó vương vũ lấy làm kinh hãi kinh ngạc nói chú ngươi làm sao tới mang ngươi đi gặp một người vương húc sắc mặt âm chầm nói sau đó không nói lời nào kéo vương vũ liền ra r a n h à ở trên đường lúc này vương vũ không nhịn được hỏi chú chúng ta là muốn đi gặp ai à vương húc không trả lời hắn vấn đề mà là hỏi a vũ ngươi có hận hay không vậy trương hoa vừa nhắc tới trương hoa vương vũ ánh mắt lập tức liền đỏ lên há chỉ là hận đơn giản là sẽ trong tâm phổi hận ta hận không thể ăn thịt lột ra vương vũ cắn răng nghiến l ờ i nói nhìn vương vũ biểu hiện vương húc trong mắt lóe lên vẻ hài lòng sau đó mở miệng nói người chuyện lúc trước ta đã biết vậy trương hoa như vậy có thể đánh đ o á n chừng là trong cái vòng k i a người cái vòng kia vương vũ sứng sốt chốc lát đ ỗ n g nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó vậy mặt đầy kinh ngạc nhìn vương húc nói chú ngươi nói cái vòng kia chẳng lẽ là cổ võ vòng sao ở thành phố đông hải vương vũ miễn cưỡng có thể coi như một cái con nhà giàu đối với cổ võ một đạo hắn hoặc nhiều hoặc thiếu nghe vẫn là qua một ít đồn đại là biết vậy trong vòng người căn bản cũng không có thể sử dụng người bình thường ánh mắt tới độ lượng nhiều người hơn nữa ở đó chút sẽ cổ võ trước mặt người cũng giống như là từng cái sẽ đi lại bao cắt vậy khó trách chương hoa thân thủ lại như thế lợi hại nguyên lai là cổ võ trong vòng người lúc này vương vũ trong lòng coi như là có chút bừng tỉnh mình ban đầu mang theo hai nhóm người còn có chiêu Chú, người, Trương một một tự quyết. hào Hoa đại đều giải sư bị vương ậ y t r Hoa là cổ vũ õ vòng vậy vậy Vương người, thân thủ như vậy phải, vậy ta còn phải, thủ ta sao cựu làm báo à? Vương vũ nhìn vương húc có chút mất hết ý chí nói dính dấp đến vậy vòng thông thường người của đồn công an cũng không biết mua hắn mặt mũi đi làm trương hoa nghe được vương vũ mà nói vương húc gâm lánh cười một tiếng khoe miệng thoáng qua vẻ dữ tợn sẽ cổ võ thì như thế nào ta vương húc cũng biết một vòng dằm người đến lúc đó trương hoa sống hay chết Còn Húc có chi hoa trên tay, còn có quan hệ đến mạng hắn mạch cái cho cả cũng cùng còn khác, chỉ cần hơi có không định đoạn. Vương hận Trương Vương không hận, húng Trương trên quan đến mạng hắn hắn ngày ngồi ăn. như thân gian trong nhà, nắm trong trên người ngờ thì sẽ vạn khó kiếp phải Hoa, Há thể Hoa hệ Thật phủ hơi hỏa hơi thì phủ. trôi, ga lập là là ta tay, tựa một tay tay bất bất sao để đầy Vũ ở ở sẽ vương vũ còn muốn lại hỏi chút gì liền bị vương húc lôi kéo vào trong xe xe hơi ở trong bóng tối hướng thành phố đông hải bên ngoài không ngừng hành xử ước chừng qua hơn nửa giờ vương húc dừng xe hơi ở một cái nhà biệt thự vắng vẻ trước mặt cháu ạ nếu ngươi như thế hận trương hoa nếu muốn báo thù tự nhiên phải bỏ ra chút gì dẫu sao trên thế giới này là không có ăn chùa bữa trưa vương húc mở cửa xe ở bóng tối sau đó mở miệng nói nhìn giống như cự thú vậy nằm trên đất biệt thự vương húc trong lòng dâng lên một cổ bất an chương hai mươi sáu đổi trác còn đang mẹ nhèo cái gì nhanh chóng đi vào nhìn mình cháu đứng tại chỗ có chút chăn trở vương húc mở miệng mắng muốn mời vị kia ra tay không bỏ ra điểm giá phải trả sao được bất quá cái giá này hắn vương h ú c hiển nhiên là không trả nổi nếu mình c h á u á c như vậy vậy trương hoa đời này giá cả tự nhiên hẳn là hắn để trả được chú vương vũ trong lòng không ổn cảm giác càng ngày càng nồng đậm nhưng đều đến mảnh đất này bước cũng chỉ có thể nhắm mắt đi theo vương h ú c sau lưng đi vào trong biệt thự lớn như vậy biệt thự lại một chút ánh đèn cũng không có lúc ở bên ngoài ở phương xa ánh đèn chiếu tối thiểu còn có thể thấy gặp cùng vào biệt thự trong sân vương vũ chỉ có thể thấy được lờ mờ cái gì cũng không chân thiết một hồi u ám gió lạnh thổi tới vương húc dùng mình một cái không nhịn được ở trong lòng n ói hỏng bét cái này mẹ hắn là nhà q u ỷ sao trong lòng một lít d ậ y cái ý nghĩ này lại không thể tiết chế liên tưởng đến mới vừa rồi mình chú diễn cảm lòng muốn chết có vương vũ suy nghĩ bậy bạ bây giờ mới phát hiện mình chú đã đi xa hắn không dám nghĩ nữa vội vàng theo tiếng bước chân lục lọi đã qua giờ khắc này vương vũ trong lòng không khỏi hối hận mới vừa rồi dưới xung động đưa điện thoại di động cho đập tối thiểu vào lúc này có thể lấy ra làm đèn tin dùng cũng là tương đối khá chú đợi ta một chút đọc truyện tại http lại đi hai bước vương vũ nhìn lờ mờ b ố n phía phát hiện mình lại cân đâu chú vì vậy vội vàng mở miệng hô không có bất kỳ đáp lại cả thế giới yên lặng chỉ có thể nghe được tiếng gió chú ngươi ở nơi nào à vương vũ thanh e m run rẩy sợ hãi nhìn b ố n phía nước mắt cũng sắp chảy ra chú là người sao ngay tại lúc này vương vũ đ ỗ n g nhiên cảm giác mình sau lưng bị người vỗ một cái hắn liền vội vàng xoay người lại nhưng cùng mượn mông lung bóng đêm thấy rõ ràng người sau lưng nhất thời kêu thét một tiếng mẹ ơi bị sợ tâm can phổi thiếu chút nữa không có từ lồng ngực trong đụng tới v ỗ bả vai hắn người căn bản cũng không phải là hắn chú vương húc mà là một cái sắc mặt nhợt nhạt chàng trai đừng kêu loạn chủ nhân hắn không thích x ả o x ả o nhào o n h ngay tại vương vũ chuẩn bị cuồng loạn gào thảm lúc này chàng trai lạnh lùng mở miệng nói không mang theo một chút tình cảm nghe vậy vương vũ gắng gượng đem tiếng hô từ trong cổ họng nuốt xuống thật lâu mới đứng vững tâm thần vội vàng nói chú ta đâu sắc mặt nhợt nhạt chàng trai không trả lời vương vũ vấn đề mà là nho nhỏ đem hắn quan sát một phen ánh mắt kia tựa như cùng đang quan sát một khối chiến trên nền thịt vậy ở như vậy cảnh tượng bị người dùng như thế trần c h ụ i ánh mắt trần chuồng nhìn chằm chằm vương vũ nếu không phải suy nghĩ chú giao phó vào lúc này đã có co cẳng mà chạy xung động cũng không tệ lắm chủ nhân sẽ thích chàng trai tự mình nói trong mắt lóe lên vẻ hài lòng chủ nhân sẽ thích cái quỷ gì vương vũ trong lòng không ổn ngay tại hắn muốn mở miệng hỏi chút gì lúc này thanh niên kia mở miệng nói chú ngươi ở bên trong cùng ta đi đừng hỏi nhiều nói xong liền hướng trong bóng tối đi tới vương vũ vội vàng đi theo lên nếu là lại đi là nói thì thật thành ngúng ố c làm vương vũ đi theo sắc mặt nhợt nhạt chàng trai tiến vào biệt thự một gian phòng đơn sau đó mới phát hiện bên trong đèn là sáng bởi vì là cửa sổ đều là dán kín trước duyên cớ cho nên ở bên ngoài một chút ánh sáng cũng không thấy được bất quá trong nhà ánh đèn ảm đạm u ám chiếu trước t r u n g quanh cũ kỹ vật k i ệ n giống như là án mạng hiện trường vậy mà vương vũ lúc này cũng nhìn thấy hắn chú đang ngồi ở trên một cái ghế ở đối diện với hắn là một cái ghi một cây roi râu dê người trung niên người mặc quái dị c o n lê ở xã hội hiện đại nếu như cái này dâu dê đi tới trên đường chính phỏng đoán không bị làm được là nghệ thuật chính là ngu ngốc a vũ mau tới đây cùng dương tiên sinh chào hỏi vương húc thấy vương vũ sau khi đi vào liền hướng về phía hắn ngoắc tay nói vương vũ nghe vậy liền vội vàng đi tới cung kính nói dương tiên sinh buổi tối khỏe hì hì vương húc ngại cái này cháu không tệ ta thế dương tiên sinh quan sát một phen vương vũ lên tiếng cười lên lộ ra một hớp răng vàng khẽ mặt đầy đều là vẻ hài lòng vậy dương tiên sinh ta mới vừa rồi cùng ngươi nói sự việc ngươi ý như thế nào nghe được sơn dương hồ tử nói vương húc trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng mới vừa lúc tới hắn trong lòng nguyên bản còn có một tia thấp t h ỏ g dẫu sao lời đồn đãi dương tiên sinh tính cách quái dị cũng không phải là như vậy dễ sống chung bất quá cũng may mình cái này cháu coi như không chịu thua kém vào dương tiên sinh ánh mắt có thể chớ có hỏi đề đối với ta xong chuyện ngày mai sẽ giúp ngươi đem sự việc giải quyết dương tiên sinh nói nói xong liền từ trên ghế đứng dậy đi tới vương vũ bên người nhìn hắn cười h ắ t h á c nhìn dương tiên sinh nụ cười quỷ dị kia vương vũ chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người ở trong lòng điên cuồng hét lên cái này cờ m ở n ở rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ạ chú khỏe giống như là cầm ta làm giao dịch ngay tại vương vũ không rõ cho nên lúc này bỗng nhiên cảm giác cái mông đau xót dương tiên sinh lại một cái t r ộ p vào hắn cái mông trên dương tiên sinh người đ â y là vương vũ thanh e m run dậy không dám làm một cử động nhỏ nào đêm đẹp một khắc trước liền tiểu ca chúng ta đi vào nhà đi hì hì dương tiên sinh liếm môi cười hì hì nói giờ khắc này vương vũ coi như là ở trầm trạm cũng biết giao dịch nội dung là cái gì cái này cờ m ở n ở chú là muốn dùng mình hoa cúc để đổi phải dương tiên sinh ra tay ạ chú ta ta không báo thủ nếu không chúng ta đi thôi vương vũ nhờ giúp đỡ giống vậy nhìn chú dung giọng nói so sánh với bị trước mắt cái này d â u d ê nổ hoa cúc hắn tình nguyện không báo thù vương vũ tiếng nói vừa dứt dương tiên sinh nguyên bản c ư ờ i hì hì ánh mắt nhất thời lập tức trở nên âm trầm hừ các người đem ta dương tiên sinh làm người nào có tin hay không ta ngày hôm nay để cho ngươi không đi ra lọt cửa này một cổ âm lánh hơi thở từ dương tiên sinh trên mình tản mắt ra vương húc nhất thời chỉ cảm thấy trong không khí nhiệt độ cũng giảm xuống mấy độ hắn biết dương tiên sinh l à người nếu là ngày hôm nay không đáp ứng có lẽ bọn họ ngày hôm nay cũng có thể đi ra cửa nhưng đầu có phải hay không vẫn hữu dụng liền không biết được a vũ dương tiên sinh không phải chúng ta có thể đắc tội đi đi nhịn một chút là tốt vương húc đang nhìn mình cháu khuôn mặt biểu tình nói chú n g ư ờ i hu hu vương vũ một cái hơn hai mươi tuổi đại nhân ở nơi này sẽ lại khóc vương húc dứt khoát s á t tâm đương ngang một cái t ự a đ ầ u chớ đã qua không có ở đây xem mình cháu vậy lệ vông vông ánh mắt t i ể u đêm lòng ta đi thôi ngày hôm nay dương tiên sinh nhất định sẽ làm cho ngươi cảm nhận được đăng phong tạo cực khoái cảm hì hì dương tiên sinh một tay nắm vương vũ cái mông một tay cầm tay hắn mười ngón tay làm bạn đem hắn đi trong phòng ngủ quăng đi chương hai mươi bảy đứt dễ ẩm dương tiên sinh một chân đạp ở trương hoa nhà trọ trên cửa phát hiện cửa lại không có mở trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc làm một tiếng dần từng bước minh kính cổ võ người tu luyện hắn biết rõ mình một cước này lực lượng là cường đại dương nào hì hì Có c h ú trương hoa nhìn qua mặc dù không phải là rất đẹp trai nhưng cả người siêu nhiên khí chất nhưng sâu đậm hấp dẫn tới dương tiên sinh hắn ở trong lòng suy nghĩ ở đem tên này biến thành ngu si trước tới lần trước phát cũng là cực tốt sự việc ngươi lại là cái nào ngu ngốc nhìn dương tiên sinh nhìn mình ánh mắt t r ư ơ n g hoa trong lòng dâng lên buồn nôn bất quá hắn trong mắt nhưng thoáng qua một vẻ kinh ngạc bởi vì là hắn từ trước mắt cái này lối ăn mặc không bình thường trên người lại cảm thụ đạo người tu chân hơi thở hơn nữa không so với trước đó gặp phải triệu cảnh huy yếu hơn trên trái đất này nguyên lai、like、có nhiều như vậy người tu chân sao t r ư ơ n g hoa trong lòng hơi kinh ngạc hắn nguyên bản còn lấy là giống như triệu cảnh huy người như vậy khẳng định thật là ít ỏi nhưng lại không có nghĩ đến một ngày trong thời gian lại liên tục gặp hai cái hơn nữa còn là ở nơi này thành phố đông hải nho nhỏ viên đạn đất thật ra thì trương hoa không biết hắn trước khi ý tưởng là đúng hoa hạ cổ võ người tu luyện bản thân chính là cực ít dưới tình huống bình thường người bình thường cả đời không nhất định có thể gặp phải một cái bất q u á trương hoa dưới cơ duyên xảo hợp có thể ở trong vòng một ngày liên tục gặp phải hai cái cũng coi là nghịch thiên vật khí dương tiên sinh ta không phải cái gì ngu ngốc chẳng qua là xem tiểu ca ngươi dáng vẻ đường đường muốn cùng ngươi cùng trung xuân tiêu mà thôi hì hì dương tiên sinh sở tròm dâu của mình cười hì hì nói cái này thành phố đông hải dám mang hắn ngu ngốc người không nhiều cho nên dương tiên sinh đối với trương hoa là càng thưởng thức đ ỗ n g nhiên có chút không nỡ bỏ đem hắn cho biến thành kẻ ngu đây nếu là thu phục đối phương biến thành mình độc chiếm cũng là một tốt chú ý đây tự tìm cái chết trương hoa bị hoàn toàn chắn ghét lười ở nói nhảm trực tiếp một c ư ớ c x ù y đã qua vâng n h dương tiên sinh bay ở giữa không trung lúc này mặt đầy đều là không tưởng tượng nổi vẻ trong lòng nhấc lên cơn sóng thần điều này sao có thể ta nhưng mà minh kính trung kỳ võ giả hoa hạ cổ võ giả vô cùng là thưa thớt dương tiên sinh từ sấn ở nơi này thành phố đông hải trừ ra triệu ra lão yêu quái đó ra còn không có người là đối thủ của mình nhưng ý niệm này chặt chặt tồn tại chốc lát liền biến mất bởi vì là hắn đã đụng phải nhà trọ bên ngoài trên vách tường dương tiên sinh trên mặt thoáng qua một tia đỏ ửng sau đó chính là phun một ngụm máu tươi đi ra hiển nhiên đã là bị nội thương rất nặng ngươi ngươi muốn làm gì nhìn trong mắt vô tận lạnh lùng hướng mình từng bước một đi tới trương hoa dương tiên sinh trong lòng vạn phần hoảng sợ nói lắp bắp một mực thân ở cao tầng vẫn luôn không có cảm nhận được như vậy nguy cơ làm đích thân đi tới bước này lúc này dương tiên sinh mới hiểu được nguyên lai、like、trước kia ở trước mặt mình nhiếp nhiếp phát r u n kẻ địch lại là như vậy tuyệt vọng làm gì trương hoa buồn cười liền hắn thiên hoa chân nhân hoa cúc cũng dám chú ý há có thể như thế dễ dàng liền thả trương hoa vừa nói đem chân nhắc tới dương tiên sinh hạ bộ bầu trời thấy một màn này dương tiên sinh nhất thời bị sợ hồn phi phách tán liền liền kêu dê nói ông nội tha mạng à đây chính là mạng hắn gốc rễ nửa đời sau hạnh phúc cũng đều ở phía trên tha thứ trương hoa cười nhạt thiên hoa chân nhân là có thể bị tùy tiện làm đ ư c sao hắn không chút do dự nặng nề g h một cước đạp xuống à à à côn g l o ạ n tiếng kêu thảm thiết từ dương tiên sinh cổ họng đưa ra b ộ c phát ra r u n g trời động địa chỉ gặp hắn mắt liếc trắng lên nằm trên đất không ngừng co quáp hừ ngay tại lúc này trương hoa thần sắc đông lại một cái nhìn về phương xa t r ờ i ạ dương chân nhân lại bị hắn một cước phế đi đúng tránh ở phương xa luống hoa hạ lặng lẽ xem chừng hết t h ể vương vũ khi thấy dính hóa một cước chặt đi xuống lúc này nhất thời cảm thấy khô x u a c h ậ t lạnh trong lòng dâng lên một cậu nghĩ mà sợ thầm nghĩ khá tốt không phải đích thân đến tìm phiền thoái nếu không trương hoa cặp chân kia đi xuống tiểu đệ khó giữ được chính là chính hắn ngay tại vương vũ vui mừng vô cùng lúc này chợt thấy trương hoa lại quay đầu nhìn về mình bên này nhất thời trong lòng giật mình một cái mình giấu tốt như vậy cũng có thể phát hiện đây là có công năng đặc gì sao vương vũ không dám suy nghĩ nhiều kẻ ra quần liền chạy còn như dương tiên sinh sẽ như thế nào thì không phải là hắn để ý hắn bây giờ chỉ muốn nhanh lên một chút hồi trường học tự mình nói chú sự tình phát sinh nếu để cho trương hoa biết là bọn họ hai cái tìm người tìm hắn phiền thoái không biết sẽ chết nhiều khó khăn xem trước khi lúc này vương vũ chí ít còn có như vậy một tia dũng khí muốn muốn trả thù trương hoa nhưng khi thấy dương tiên sinh bị hắn một cước phế đi sau đó hắn là hoàn toàn hù vỡ mật vương vũ trở lại trường học liền vội vội vàng vàng tìm được chú vương húc nói cho hắn mình thấy được tình huống a vũ ngươi chắc chắn dương tiên sinh ở đó trương vũ thủ hạ liền một chiêu cũng không có chống nổi nghe được vương vũ miêu tả sau đó vương húc mặt đầy nặng nề nắm mình cháu bà vai hỏi vạn phân chắc chắn trương hoa thẳng nhóc kia một cước liền đem dương tiên sinh cho đạp hộp máu lại một cước liền đem hắn phế đi vương vũ nói liên tu ai vương húc chán nản ngồi vào trên ghế cả người cũng giống như là già m ư ờ i tuổi vậy a vũ đi thu dọn đồ đạc cùng ta đến nước ngoài đi tránh một chút vương húc đỡ chán khó khăn vạn phần nói Chú, vương ậ y t r hoa coi như ngạo mạn đi nữa, cũng chính là một học sinh mà thôi, bây giờ là xã hội pháp trị, ta ngày ngày đợi ở trong trường học, không tin hắn có thể coi ngạo trong nữa, ta ta. cũng có đi giờ đợi tin mạn ngày ngày trường gì một mà làm là là trị, bây xã ở vũ ư ơ n g v vừa nghe mình lời của chú nhất thời có chút nóng nảy vội vàng mở miệng nói không phải là một t r ư ơ n g hoa sao còn cần phải đi nước ngoài né tránh hắn sao a vũ trên cái thế giới này có ít thứ là có thể bao trùm ở luật pháp trên ngươi không có cơ sở đến tầng thứ này cho nên ngươi cũng không hiểu những thứ này cũng chớ nói gì mau đi thu dọn đồ đạc đi vương húc lắc đầu một cái tuy nhiên đối với đứa cháu này có chút nóng nảy nhưng cuối cùng là cháu của mình nhưng mà chú ta vương vũ còn muốn nói điều gì liền bị vương húc hung hàn anh mắt cho chừng trở về chỉ có thể về nhà áo nào thu dọn đồ đạc an bài rời đi sau công việc t r ư ơ n g hoa ngươi cho ta chờ ta nhất định sẽ trở lại làm vương vũ đứng ở thành phố đông hải phi trường lúc này cắn răng nghiến lợi nói chương hai mươi tám tôn nghiêm lúc xế chiều trương hoa đến đại học đông hải giáo viên mã đức dũng chân chính trên bục giảng thao thao bất tuyệt phun nước miếng khi thấy trương hoa âm thầm ngay cả chào hỏi cũng không có đánh liền sau khi đi vào chân mày không khỏi nhữ lại trong mắt lóe lên một tia vẻ không vui trương hoa cha mẹ ngươi không có dạy qua ngươi tôn sư trọng đạo đạo lý sao vào cửa ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng thật làm cái này phòng học là chợ bán thức ăn muốn vào liền bảo mã đức dũng nhìn trương hoa hình bóng uy nghiêm nói đối với mã đức dũng mà nói trương hoa tựa như không có nghe được một nửa tiếp tục đi mình vị trí đi tới trương hoa ngươi đứng lại cho ta lần này mã đức d u n g trên mặt r ố t cuộc không nén giận được nửa viên cây viết chỉ đi trương hoa đập tới hét lớn bất quá kỹ thuật của hắn chưa ra hình dáng gì cây viết chỉ cách trương hoa kém trăm lẻ tám ngàn dặm kết quả xa xa một cái bạn học gái phát ra một tiếng thét trói thai trương hoa d ừ n g bước chân mày hơi nhữu lại nhưng nghĩ tới đây cuối cùng là trường học phòng học liền thẳng trở lại mình trên chỗ ngồi bắt đầu ở trong ngăn kéo lật tìm mã đức dung ở trường học là nổi danh cầm lông gà làm lệnh tiến người dẫu sao đại học không phải trường cấp ba học nghiệp không phải như vậy trọng yếu bình thường bọn học sinh không đi học các thầy giáo nhiều nhất thỉnh thoảng nhắc nhở đôi câu mà thôi k i ế p trước lúc này trương hoa chính là bởi vì làm cho này mã đức dung chuyện bé xé ra to đưa đến hắn học phân bị trừ quá nhiều liền bằng tốt nghiệp cũng không có bắt được bị người nhà hung hãn mắng một trận ở trước trọng sinh trương hoa đối với một bản bằng tốt nghiệp đại học vẫn là rất xem trọng cho nên nói hắn trong lòng một chút oán khí cũng không có đó là không thể nào a hoa ngươi nha đập trở nên trâu bò như vậy chẳng những vương vũ cũng dám đánh còn liền con ngựa mặt mũi cũng dám hạ trương hoa bên cạnh một cái một mí mắt chàng trai ở bàn hạ d ơ ngón tay cái nói chàng trai cùng trương hoa vậy cũng người mặc hàng vỉa hè hàng bất quá hắn mắt ngâm sương vụ, tóc dầu mỡ cũng sắp dính đến trên da đầu khá tốt trương hoa hiếm thấy cười một tiếng bởi vì là hắn biết trước mắt vị thanh niên này chàng trai cùng hắn cùng họ kêu trương vân là hắn kiếp trước số lượng không nhiều bạn một chồng bất quá cái này ngày ngày lên net chơi game sau khi tốt nghiệp nghe nói quá cũng chưa ra hình dáng gì nghe nói trương vân tốt nghiệp sau khi về nhà bị cha mẹ buộc đi coi mắt lấy cùng chấn trên một người nữ sinh nhưng sau đó vợ hắn lạc lối trương vân mất hết ý chí dưới từ cầu cạn nhảy xuống khi đó trương hoa đã rời đi cái thành phố này nếu không hắn cũng sẽ đích thân đến nhà hắn đi lễ truy điệu một phen trương vân nhiều chú ý dưới mình hình tượng sau này thì không nên đi internet suốt đêm nhìn đã từng là bạn sống sờ sờ xuất hiện ở mình trước mắt trương hoa trong lòng cũng là cảm khái muôn vàn đời trước trương vân cũng coi là cả đời thê thảm trương hoa làm là bạn hắn đời này tự nhiên không muốn bi kịch đang phát sinh a hoa ta cảm giác làm sao càng già càng xem không hiểu ngươi à? ngươi nha chẳng lẽ đầu xảy ra vấn đề chứ trương vân trong lòng kinh ngạc mặt đầy không giải thích được nhìn trương hoa nói trương hoa lắc đầu một cái yên lặng không nói sau đó nhữ mày bởi vì là hắn thấy mã đức dũng đang hướng bên này đi tới trương hoa ngươi rốt cuộc là ý gì có hay không đem giáo viên coi ra gì nếu như ngươi không muốn đọc mà nói ngày mai ta sẽ để cho phía trên làm cho ngươi lý thủ tục nghỉ học mã đức dũng hoành một tiếng vỗ vào trương hoa trên bàn lớn tiếng mắng h i ệ n nhiên mới vừa rồi coi thường hắn cử động để cho hắn hỏa khí cũng lớn ngúng ốc trương hoa nhìn hắn cười lạnh một tiếng liền chui đầu vào mình trong ngăn kéo lật tìm hắn nhớ ở trí nhớ của kiếp trước trong viên kia màu trắng hạt trâu liền đặt ở trong ngăn kéo khi đó mình cảm thấy hạt trâu kia rất quái dị khi đó kiến thức thiếu cho nên trương hoa cuối cùng cũng không có thể biết hạt trâu kia rốt cuộc là thứ gì bất quá làm đến tu chân giới sau đó ở thấy được vô số đồ sau đó trương hoa trong lòng đã có suy đoán hơn nữa ban đầu hắn có thể chuyển kiếp đến tu chân giới phỏng đoán vật này có lẽ cũng có rất lớn duyên cớ hy vọng ngươi chính là vật kia đi trương hoa rốt cuộc ở ngăn kéo một xó xính trong tìm được viên kia màu trắng hạt trâu hắn rất rõ ràng liền có thể cảm giác được một c ậ người bình thường xem không thấy không s ở được hơi thở đàng từ trên hạt trâu mặt tản mát ra tựa hồ liên tục không ngừng vậy bất quá vậy khí tức quái dị vừa tiếp xúc với không khí liền nhanh chóng tiêu tán tựa như đến trong một cái không gian khác vậy lại nói mã đức dũng thấy trương hoa liên tục mấy lần căn bản không có đem mình coi vào đâu lửa giận trong lòng đưa lên đến cực điểm dựa theo trương hoa đầu một cái tắt liền vô xuống đi c h u y ệ n của tui vn hắn vốn chính là một cái không có bản lãnh gì người cho nên ở giáo trước mặt lãnh đạo không lương quỵ gối nhận hết vô số xem thường cho nên hắn liền đem những thứ này bị uỷ khuất toàn bộ đều coi là đến học sinh trên mình nhưng mà mã đức dũng về điểm kia trình độ làm sao có thể thật đánh tới trương hoa đâu ngay tại hắn bàn tay cách trương hoa đầu còn có hơn mười cm lúc này liền bị trương hoa trở tay bắt、người ngươi còn dám đánh lại có tin hay không ta có một trăm loại phương pháp để cho ngươi ở cái trường học này đợi không đi xuống mã đức dũng cao giọng kêu lên chỉ gặp hắn mặt đỏ lên cũng rút ra không ra tay mình giống như là bị kèm sắt cho kẹt vậy sau này chớ cho ta nếu không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết trương hoa theo vung tay lên liền gặp mã đức dũng giống như là đạn đại bác vậy đạp đạp trường đi về trước nào tới cuối cùng vẫn là một cái b ả n chắn hắn trước mặt mới dừng bước bất ị địa định Trương trong toát mắt thấy trên toát Trương một thú, thiên hết thể thú, thậm một trực tội nhất chết rất ra ra ra như lưng, giống ngục lạnh lùng ánh nhìn Dũng lạnh. này, hắn cảm giác nhìn chằm chằm mình, không manh không manh hắn sinh cần mình đắc tội hắn, Giờ giác giác, Hoa chằm chằm, chỉ hôi khắc chằm chằm phải Hoa, hạ chí chỉ coi vào loại Đức đầu đem đầu đắc cảm cảm là Mã mồ mà xem. khó sẽ b quá loại ý nghĩ này cũng không có kéo dài bao lâu bởi vì là hắn nghĩ đến mình là một giáo viên một cái giáo viên tại sao có thể bị một học sinh dọa cho đến ngay tại mã đức dũng phục hồi tinh thần lại chuẩn bị đại phát lôi đ ỉ n h lúc này mới phát hiện trương hoa đã rời phòng học h ừ thời gian kế tiếp lên tự học mã đức dũng nhìn từng cái học sinh nhìn mình ánh mắt hài hước trên mặt không nén giận được sau khi bỏ lại một câu nói liền rời phòng học cùng mã đức dũng rời đi sau đó đại học đông hải phòng học hai trăm linh một nhanh chóng trở nên huyên náo lên vô số người cũng đang nghị luận trương hoa là u ố n g lộn thuốc gì liền giáo viên cũng dám đánh mặc dù tại chỗ không có mấy người không ghét mã đức dũng nhưng ngày thường như n g không có mấy người dám làm nghịch hắn ý đều phải cho hắn mặt mũi mã đức dũng bản l ã n h mặc dù không tiểu nào quyền lợi cũng không cao nhưng nếu là muốn nhằm vào cái nào không bối cảnh học sinh nghèo thẻ hắn một bản bằng tốt nghiệp các loại thật sự là quá đơn giản bất quá chương 29, h u y ề n châu còn như các bạn học nghị luận coi như c h ư ơ n g hoa nghe được cũng sẽ không đi hiểu chớ đừng nói chi là hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng từ phòng học đi ra đem hạt châu thu cất sau đó trương hoa liền hướng trường học phòng làm việc đi tới hắn là một cái đặc biệt người g h é t phiền thoái cho nên mới có ngày đó uy hiếp vương húc một màn nếu không liền xông lên hắn thiên hoa chân nhân nóng n ả y nếu là vậy vương húc dám ra đây ngăn cản trương hoa một cước giết chết thì thôi nếu chưa từ bỏ ý định vậy ta ngày hôm nay sẽ để cho ngươi lòng hoàn toàn chết tốt lắm trương hoa tự lẩm bẩm trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng vẻ lần này nhất định phải để cho bọn họ bị một chút ghi lòng tạ c d ạ d ạ y bảo mới được nếu không thật làm hắn thiên hoa chân nhân nóng n ả y tốt như vậy nếu quả thật đem hắn ép chẳng qua trực tiếp một cước giết chết là được mặc dù giết người sẽ cho trương hoa mang đến rất phiền phái lớn nhưng vẫn miễn cưỡng có thể tiếp nhận hắn giết người phương thức chủng loại nhiều coi như người khác mở máy thu hình thâu cũng không dám xác định là hắn ra tay trương hoa nếu muốn giết người trước mặt hình trinh thủ đoạn căn bản là kiểm tra không ra bất quá làm trương hoa đến phòng làm việc hỏi thăm vương húc cùng vương vũ tung tích lúc đó nhưng là mất cười lên vương húc cùng vương vũ đều đang song song xuất ngoại cũng được nếu như các người đời này cũng không xuất hiện ở mắt ta trước vậy cho dù các người may mắn trương hoa ở trong lòng suy nghĩ liền dậm chân đi ra cửa phòng làm việc trương hoa bạn học xin dừng bước ngay tại lúc này một đạo yếu ớt giọng nữ từ hắn sau lưng vang lên hắn không khỏi cố chịu liền bước chân làm trương hoa quay đầu lại mới phát hiện đứng phía sau một cái nhu nhược nữ sinh xem tuổi tác so hắn hẳn lớn hơn bốn năm tuổi không giống như là trường học học sinh trương hoa rất chắc chắn bất kể là kiếp trước kiếp nầy cũng không có gặp qua trước mắt vị này nữ sinh không khỏi những mày đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về đối phương nữ sinh kia nhìn một chút bốn phía có phát hiện không những người khác sau đó mới đứng vững người đối với trương hoa cúi đầu một cái sau nói trương hoa bạn học ta kêu thu nhã cảm ơn người đ ã ta dạy dỗ vương vũ cái tên kia trương hoa cau mày nghe xong thu nhã miêu tả mới biết vậy vương vũ trước kia ở trường học dựa vào mình chú là hiệu trường hoành hành bá đạo đem cái này thu nhã em trai chân cắt đ ứ ớ c nhưng bởi vì là trường học cùng cảnh sát cũng rõ ràng nghiêng về vương vũ cho nên quay đầu lại vương vũ chẳng những không có bị hình phạt giam giữ còn một phân tiền cũng không có cùng thu nhã một nhà không có quyền không có thế chỉ có thể đánh rất răng đi trong bụng ướt không có biện pháp nào làm thu nhã tình cờ biết được vương vũ bị dạy dô rất thảm sau đó liền đặc biệt nghe chuyện này liền nhớ trương hoa tên chữ bất quá cái này hai ngày trương hoa trên căn bản đều không ở trong trường cho nên thu nhã muốn tìm hắn cảm ơn một chút không có cơ hội bây giờ vừa vặn đụng phải tự nhiên phải thật tốt cảm ơn một phen hơn nữa thu nhã vẫn còn ở vô tình hay cố ý bây giờ tiết lộ đối với trương hoa sùng bái tình hy vọng có thể thành là bạn hắn nghe xong thu nhã tự thuật trương hoa buồn cười nói ngươi cũng không cần cảm ơn ta dạy bảo vương vũ là bởi vì là hắn đắc tội ta cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ nói xong trương hoa liền xoay người rời đi lưu lại mềm mại thu nhã đứng tại chỗ ừ tài liệu biểu hiện tên n ả y liền tay của cô bé cũng không có kéo qua lại một chút đều không động tâm trương hoa rời đi sau đó thu nhã trên mặt nhu nhược ý d i ệ t hết một đôi hẹp dài trong ánh mắt toát ra rét lạnh ý chỉ chốc lát sau nàng trong túi điện thoại v ă n g lên không thành công lần sau lại tìm cơ hội thu nhã nói đôi câu sau đó liền c ú p điện thoại trên mặt có khôi phục nhu nhược thân sắc kim hoa thanh niên nhà trọ trương hoa về đến nhà sau đó liền lấy ra mới vừa cầm về viên k i a m à u trắng hạt châu tỉ mỉ nghiên cứu ước chừng nửa giờ sau đó hắn rốt cuộc đem màu trắng hạt châu bông xuống thở dài một cái muốn có thể sử dụng đến trong đó đồ còn được rèn hồn cảnh mới được trương hoa lẩm bẩm nói huyền huyền kinh tổng cộng chia làm là một mươi tầng thứ trúc cơ ngưng thể đoán hồn linh phách kim đan kết anh khai quang phân tâm hóa hư phi thăng rèn hồn cảnh mặc dù chỉ so với trúc cơ mạnh một tầng thứ nhưng muốn dựa vào trên trái đất cái này mỏng manh linh khí đột phá đến rèn huấn cảnh phải tốn thời gian rất có thể là thật nhiều năm thậm chí mười năm cũng có thể hãy nói một chút trương hoa trong tay hạ t châu tại tu chân giới có một loại để cho làm huyền châu đồ loại vật này lai lịch cực độ mơ hồ xem bề ngoài quả thật giống như là nhân công chế tạo nhưng trương hoa tại tu chân giới còn chưa từng nghe nói qua người nào có năng lực chế tạo ra loại này huyền châu cho nên trong tu chân giới tin đồn loại này huyền châu rất có thể là thiên nhiên hình thành huyền châu cùng linh thạch có hiệu quả hay như nhau bất quá vẫn là có khác biệt trong linh thạch linh thạch có thể liền trực tiếp hấp thu vào bên trong cơ thể tiến hành tu luyện nhưng huyền châu thì bất đồng huyền châu m u ố n nuốt vào trong cơ thể mới có thể từ từ luyện hóa năng lượng trong đó hơn nữa huyền châu ở giữa năng lượng vẫn không thể trực tiếp dùng cho tu luyện còn phải dựa vào thân thể khí huyết ôn dương sau đó mới có thể tiến hành tu luyện cho nên vật này tại tu chân giới mặc dù là một hiếm đồ chơi nhưng lại một chút cũng không đáng giá tiền dĩ nhiên nói vật này không đáng tiền không việc gì chứng d ụ n g đó là tại tu chân giới trên trái đất đừng nói tiên tinh tiên thạch linh tinh linh thạch bên trong phụ trợ tu luyện đồ liền linh khí cũng mỏng manh phải gần như không có vì vậy cái này tại tu chân giới chút nào vật không ra gì bây giờ trên địa cầu trương hoa trong mắt không khác nào bảo bối giống vậy tồn tại nói thực chớ nói cái này huyền thạch bất kỳ có thể gia tăng linh khí đồ đối với trương hoa mà nói vậy cũng là chân bảo giống vậy tồn tại phải biết trương hoa kiếp trước đã tu luyện đến phân tâm cảnh đạo tâm vững chắc vô cùng đang đột phá đến phân tâm cảnh trước trương hoa cũng sẽ không gặp phải bất kỳ cổ trai chỉ cần linh khí đủ tu vi tự nhiên sẽ lê lết thẳng đi lên tăng cùng trong tu chân giới cổ trai so linh khí tích lũy khó khăn rất nhiều vừa vặn ngược lại bất quá lây trương hoa suy đoán trên trái đất linh khí nếu đều đã như vậy mỏng manh có thể gia tăng linh khí bảo vật nhất định cũng là thật là ít ỏi nếu như mới có thể có một viên hạ phẩm linh thạch cho ta tu luyện cũng là cực tốt trương hoa không nhịn được cảm k h á i nói có chút bắt đầu hoài niệm tu chân giới tu luyện hoàn cảnh trong tu chân giới các tu sĩ sử dụng ngoại tệ mạnh tổng cộng chia là bốn loại theo thứ tự là linh thạch linh tinh tiên thạch cùng với tiên tinh mỗi loại lại phân hạ trên trung bình cực phẩm bốn loại cấp bậc mặc dù phân là bốn loại nhưng thực tế thường xài cũng chỉ linh thạch cùng linh tinh thôi chỉ có vị số không nhiều đại năng mới dùng thượng tiên thạch hơn nữa vô cùng đại đa số dưới tình huống cũng không có ai sẽ ngu đem tiên thạch làm tiền sử dụng vậy đều là giữ lại mình tu luyện mà trương hoa làm là đan đạo trên đứng đầu nhất người ngược lại là không hề b ấ t lấy tiên thạch tới hướng hắn đổi lấy đan dược hoặc là mời hắn luyện đan cho nên ngược lại là dùng qua không thiếu còn như tiên tinh tại tu chân giới bên trong cũng là truyền thuyết vậy tồn tại trương hoa cho tới bây giờ cũng không có chính mắt gặp qua truy cập trang web đ ầ u đi ở truyện f u l l com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 30, lễ vật bất quá tại tu trần giới có một cái như vậy tin đồn trong truyền thuyết trong tam giới cách mỗi ngàn họp hàng năm mở một cái đi thông tiên giới t i ê n lộ ở đó t i ê n lộ lên liền có thể tìm được tiên tinh tồn tại dĩ nhiên điều này cũng làm cho chỉ là một tin đồn mà thôi ở c h ư ơ n g hoa trong trí nhớ t i ê n lộ liền chưa bao giờ mở ra tiên giới loại này hư vô mở mịt đồ có lẽ liền căn bản không tồn tại ngay tại trương hoa trầm tư lúc này đ ỗ n g nhiên trong quần áo chuyển tới một hồi chấn động cảm giác nguyên lai、like、là hắn điện thoại vang lên làm hắn cầm lấy điện thoại ra vừa thấy lại là biểu đội hắn tạ lâm đánh tới trương hoa nhữ mày cuối cùng vẫn là nhận nghe điện thoại lạnh lùng hỏi chuyện gì điện thoại bên kia tựa hồ bị trương hoa thanh âm lạnh lùng bất ngờ đến qua thật lâu mới chuyển tới một đạo lạnh nhạt giọng nữ ngày mai ông ngoại bảy mươi đại thọ cô ta mới vừa gọi điện thoại tới để cho ta thông báo ngươi đến ta tới nơi này ngồi xe không cần chính ta biết đã qua trương hoa nói một câu liền không chút do dự c ú t điện thoại trong mắt lóe lên một tia cởi nhạt ở trước trọng sinh một màn này đã từng phát sinh qua lúc ấy hắn đúng là đi qua bất quá lại bị tạ lâm hung h á n khinh b ị nhìn một trận nói hắn đường đường một người sinh viên đại học liền tiền xe cũng kiếm không được bị một cái so mình còn nhỏ một tuổi người phụ nữ khinh b ị thành cái bộ dáng này để cho trương hoa mất hết mặt mũi nếu sống lại rồi như vậy sự việc tự nhiên sẽ không để cho nó phát sinh nữa tạ lâm ả nhà ngươi không phải là có hai cái tiền dơ bẩn sao lần này ta sẽ để cho ngươi chân chính biết một chút về cái gì gọi là không với cao nổi trương hoa ở trong lòng nở nụ cười lạnh lúc này hắn mới vừa buông xuống điện thoại đ ỗ n g nhiên lại v ă n g lên hoa tử ta cho ba ngươi cậu gọi điện thoại ngày mai đến bên kia đi ngồi bọn họ xe như vậy có thể tiết kiệm hạ điểm tiền xe trương hoa nghe trong ống nghe truyền tới để cho hắn ở tiên giới thời điểm hồn khiên mộng vòng thanh âm ánh mắt ướt ư mẹ nước mắt theo trương hoa khỏe mắt trợt rơi xuống hắn nghẹn ngào hô nhớ à ă n mặc đẹp trai một chút không nên để cho người chê cười tạ nguyệt lan nói xong liền treo điểm điện thoại mẹ đời này ta nhất định sẽ không sẽ rời đi ngươi trương hoa nắm chặt điện thoại di động ở trong lòng t h ề k i ế p trước lúc này một chiếc xe chở hàng đánh tới hắn bất quá hắn nhưng may mắn không có chết chuyển kiếp đến tu chân giới hắn hoàn toàn có thể hiểu đạo cha mẹ mình cái loại đó người đầu bạc tiễn người đầu xanh bị thương trời cao nếu để cho hắn sống lại trở lại lại cho hắn một lần cơ hội trương hoa càng thêm quý trọng phần này tới không dễ thân tình trương hoa cha trương t h i ê u dương mặc dù không có bản lãnh gì nhưng mẹ hắn tạ nguyệt lan nhưng là nhà giàu con gái tạ ra ở lớn như vậy thành phố đông hải mặc dù chưa được xếp hạng nhưng ở bọn họ trong huyện nhưng là nhân vật có mặt mũi cho nên lúc ban đầu tạ nguyệt lan gả cho trương t h i ê u dương lúc này gặp phải tạ ra toàn bộ người phản đối bởi vì là t r ư ơ n g t h i ê u dương sinh trưởng ở địa phương dân quê trừ ra thực tế điểm này phẩm chất ưu tú bên ngoài liền không có một chút xứng với tạ nguyệt lan bất quá trương hoa mẹ tạ nguyệt lan cũng là một có người có tính khí cứng rắn là ở cả nhà phản đối dưới tình huống gả cho trương chiêu dương đem gạo sống nấu thành c ơ m chín làm hai người mang tiểu trương hoa về nhà mẹ lúc này cho dù có bất mãn nhiều đi nữa cũng chỉ có thể nuốt xuống dẫu sao đứa trẻ cũng có thể ngồi không lại muốn sống sờ sờ đem hai người chia rẽ vậy thì thật là tạo nghiệt bất quá may là như vậy Nhà người nhà, Trương ngoại cũng nhà bọn họ sắc mặt tốt nhìn, cho nên Trương trong nhớ, ngoại Hoa chưa cho họ cho Hoa bà bà mẹ một mặt gia, gia, gia, đối với gia, trương hoa trong nhớ, trừ tốt tạ trí trừ ra ra có cả sắc lúc buổi tối trương hoa đến thành phố đông hải lớn nhất thương trường quân lợi trong chuẩn bị cho ông ngoại sinh nhật mua nổi một ít lễ vật trước kia không có tiền thời điểm thì thôi bây giờ nếu có tiền tự nhiên không cần giống như trước vậy mua chút vật gì đều phải tính toán kỹ lưỡng thiên sinh ngươi tốt xin hỏi ngươi cần gì đâu thấy trương hoa đứng ở trước quầy chú thủ ngắm nhìn quầy sau em gái mở miệng dò hỏi trương hoa đối với đưa lễ dĩ nhiên là một chữ cũng không biết vì vậy liền nhìn vậy em gái bán hàng nói cho người già c h ú c thọ ngươi cảm thấy mua cái gì thích hợp nghe được trương hoa trả lời em gái bán hàng khẽ mỉm cười nói bây giờ người già chú ý nhất dĩ nhiên là một ít dưỡng sinh loại đồ ta để cử tiên sinh có thể cho cụ già mua chút hoang dại lời người đảng sâm hoặc là đồ chơi văn hóa bên trong đồ đồ chơi văn hóa trương hoa ánh mắt sáng lên hắn trong trí nhớ là có như vậy điểm ánh giống như ông ngoại tạ thủy mệnh đích sắc là thích loại vật này có một lần hắn còn ngẫu nhiên gặp phải hắn một cái bản cây đem ông ngoại thưởng thức liền nhiều năm hột đ à o cho đập tới ăn bị tạ thủy mệnh cầm cây n ạ n g hung hãn bạo đánh cho một trận sự việc đến đây sau đó trương hoa liền lại cũng không gặp qua tạ thủy mệnh thưởng thức qua hột đ à o vậy các ngươi nơi này có hột đ à o bán sao trương hoa mở miệng hỏi đương nhiên là có sơ tây liếu trang hồng muộn sư từ đầu kinh hoa muộn tiêm sư từ đầu giang tây trái táo vườn chúng ta nơi này toàn bộ đều có hàng cô bán hàng thuộc như lòng bàn tay nói nhưng nói cuối cùng mặt nàng lên cũng lộ ra một k i a vẻ khó xử bất quá m à t r ư ơ n g hoa cao mày bất quá cái gì đồ chơi văn hóa hột đào giá cả cũng tương đối đắt ta không đề nghị tiên sinh ngươi mua loại vật này tới tặng quà ta đây là cảm thấy tiên sinh mua chút nửa hoang dại nửa người c h ồ n g c h ọ t nhân sâm tương đối thích hợp cô bán hàng mở miệng nói nàng đến không có gì d ễ cất ý chỉ tính là thiện ý gắng gượng phải dẫu sao trương hoa ăn mặc nhìn qua cũng không giống như là một người có tiền chờ một chút nếu như hỏi giá cả lại bị sợ khi đó liền lúng túng tiền không là vấn đề cái này đồ chơi văn hóa hột đảo có phải hay không giá cả vượt đắt càng tốt nghe được cô bán hàng mà nói trương hoa trong lòng không khỏi có chút buồn cười hai cái hột đảo mà thôi coi như đắt đi nữa có thể đắt đi nơi nào bây giờ trên người hắn còn có một bản từ chu thiên minh nơi đó cầm tới thẻ còn dư hơn chín triệu đây cô bán hàng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc vẫn trả lời cái này đều là mới hột đảo hẳn không kém bao nhiêu đâu nàng mặc dù bán hột đảo nhưng là đối với đồ chơi văn hóa hột đảo g i ả m văn hóa thật vẫn không thế nào để ý giải trừ trương hoa nghe vậy gật đầu một cái nói vậy thì tới một cái đắt tiền nhất không biết cái gì là tốt nhất vậy mua một cái đắt tiền nhất tự nhiên không sai được trương hoa trong lòng là nghĩ như vậy、Ngày. cô bán hàng buồn bực từ quẩy trong lấy ra một cái tinh xảo cái hộp bên trong bảy hai cây hai cây đối chiếu đảo đại la núi n cực phẩm m u ộ n tiêm sư từ đầu chúng ta nơi này đắt t i ề n nhất lúc này nàng đã làm xong chuẩn bị trương hoa nghe được giá cả sau đó bị sợ hoa r u n g thất sắc tình cảnh cái này m u ộ n tiêm sư từ đầu giá cả hai trăm ngàn đối với nàng d ư ơ n g mắt nhìn trương hoa yếu ớt nói t r ư ơ n g ba mươi mốt con rán cả thẻ đi trương hoa lấy ra tấm thẻ nhàn nhạt mở miệng nói cô bán hàng cầm tấm thẻ một mặt mơ hồ nhìn trương hoa cái này dường như cùng mình nơi sắp đặt không giống nhau à, đây cũng không phải là mấy chục mấy trăm đồng tiền mà là dòng g i á hai trăm ngàn à, h ắ n tại sao có thể có nhiều như vậy tiền à? cả thẻ à? thế nào nhìn cô bán hàng một mặt mơ hồ đứng tại chỗ trương hoa không khỏi nhỡ mày ách thiên sinh chờ một chút lập tức tốt cô bán hàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại vội vàng cầm lấy máy o s đem khoản cho tìm đã qua mua đồ xong sau đó trương hoa liền thẳng về đến nhà vốn là hắn là muốn cho mình bà ngoại cố ý mua ít thứ bất q u a ở trong thương trường mặt vòng vo một vòng lớn sau đó cũng không có phát hiện mình trúng ý đồ cuối cùng trương hoa mua một cái điêu khắc dùng đao nhỏ về đến nhà hắn dự định điêu khắc mấy khối ngọc bài xa cách đưa cho ba mẹ mình cùng bà ngoại còn như những người khác nếu hắn cũng không có đem mình đích thân thích xem trương hoa dĩ nhiên là sẽ không đi quản bọn họ sẽ như thế nào hắn đường đường thiên hoa chân nhân dĩ nhiên không phải cái loại đó thích mặt nóng s á t ngông l ạ n h người trúc cơ sau khi thành công trương hoa điêu khắc chẳng những trở nên đơn giản rất nhiều hơn nữa ở rót vào linh khí sau đó công hiệu quả càng trở nên kinh người dĩ nhiên cái này nói kinh người chỉ là đối với trên trái đất người mà nói giống như là trước trương hoa đưa cho hoa bánh khối kêu mèo cưng ngọc bài đó là trương hoa còn chưa trúc cơ cho nên không thể hướng bên trong rót vào linh khí chẳng qua là điêu khắc một cái bình thường trận pháp phòng ngự trận pháp này bởi vì là không có linh khí duyên cớ cho nên trên lý thuyết có thể chống đỡ một lần vết thương trí mạng hại giống như là bắn súng bị xe đụng bên trong nhưng bây giờ trương hoa trúc cơ sau đó chế tạo ngọc bài chẳng những có thể ngăn trở vết thương trí mạng hại càng có thể đủ ở thời khắc mấu chốt kích phát một người bình thường không thấy được phòng ngự lá chắn bảo vệ lấy ngọc này chất liệu tối thiểu cũng có thể kiên trì nửa phút thật ra thì đối với tầng thứ này bùa hộ mạng trương hoa trong lòng vẫn không thế nào hài lòng nếu như hắn thực lực vẫn cùng tu chân giới thời điểm vậy hơn nữa sử dụng tiên đá thế chấp tới chế phủ đừng bảo là nửa phút coi như là nửa năm thời gian trên trái đất này cũng không người có thể công phá cốc cốc cốc ngay tại trương hoa mới vừa luyện chế xong ba khối bùa hộ mạ n g chuẩn bị nằm xuống lúc nghỉ ngơi đông nhiên cửa nhà hắn bị gõ nàng đến tìm ta làm gì trương hoa c a o mày lẩm bẩm bất quá vẫn là đi lên phía trước đem cửa mở ra trương hoa ta ta có thể mời ngươi giúp một chuyện sao khoác áo tắm hoa h o á n h đứng ở trương hoa cửa có chút ngượng ngùng nói đầu nàng phát tước nhẹp vẫn còn ở bất chấp màu trắng khói mù giống như mới từ trong nước bỏ dậy vậy giúp cái gì trương hoa c a o mày hỏi nhà ta trong phòng vệ sinh có một con rán ngươi ngươi có thể giúp ta đem nó cho đuổi ra ngoài sao hoa h u á n h đỏ mặt nói nàng mới vừa rồi đang trong b ồ n tắm tắm lúc này một mực tiểu cường đại thứ thứ từ nàng trước mặt đi qua hoa h u á n h liền con hổ sư tử những động vật này cũng không sợ nhưng đối với con rán con chuột các loại đồ nhưng tràn đầy sợ hãi cái này sợ rằng chính là trong truyền thuyết một vật hàng một vật đi ừ nghe được hoa hoánh yêu cầu t r ư ơ n g hoa chân mày níu sâu hơn ta đường đường thiên hoa chân nhân giúp ngươi đuổi con rán ngươi chẳng lẽ là ở chọc cười ta t r ư ơ n g hoa cầu ngươi chờ một chút ta mời ngươi ăn cơm có được hay không vậy hoa hoánh nhìn t r ư ơ n g hoa không vui dáng vẻ vội vàng làm bộ đáng thương nói trong lòng không nhịn được oán thẩm người ta giàu gì một người đẹp cầu ngươi làm ít chuyện còn cái bộ dáng này thật không biết trên cái thế giới này làm sao sẽ còn có người như vậy nếu là không đem vậy con rán đuổi ra ngoài tối hôm nay nàng cũng đừng nghĩ ngủ ngon giấc thôi trương hoa thở dài một cái lần sau không được phá lệ ừ trương hoa ta cũng biết ngươi nhất định sẽ giúp ta ngươi thật là quá tốt hoa h u ánh làm bộ đáng thương thần sắc diệt hết đổi thành mặt đầy cao hưng nói mặc dù hoa h u ánh là trương hoa hàng xóm nhưng nhà nàng trương hoa vẫn là lần đầu tiên đi vào gian phòng quy cách mặc dù đều là giống nhau hoa h u ánh nhà bố trí nhưng ấm áp sạch sẽ rất nhiều trên vách tường rán màu xanh nhạt cưỡng chế tất cả mọi thứ dọn dẹp sạch sẽ trong không khí tựa hồ còn có một c ộ t như có như không mùi thơm là ở nơi đó hoa khánh chỉ phòng vệ sinh nói bên trong đèn vẫn sáng hơi nước bay lên trương hoa gật đầu một cái tin không đi vào hoa khánh thấy trương hoa sau khi đi vào sắp mặt đ ố n g nhiên một bên nàng vừa nhớ tới mình đổi giặt quần áo vẫn còn ở máy giặt quần áo lên mắc cỡ trên người trương hoa đi vào nhất định sẽ thấy nghĩ đến đây hoa hoánh trên mặt dâng lên một đoá đỏ ửng một mực đỏ đến cổ cao hơn ai lại nói trương hoa tiến vào phòng tắm trong liền thấy những thứ đó may là hắn tâm như bàn thạch nhưng khỏe miệng vẫn là không nhịn được quất rút ra muốn ta đường đường thiên hoa chân nhân hoa hoánh ngươi liền hại ta đi trương hoa thở dài một tiếng một cước tránh ở trên sàn nhà chỉ gặp một khẩu người bình thường không nhìn thấy đợt khí lấy hắn làm trung tâm như đá ở mặt sông kích lên rung động vậy hướng bốn phía tàn đi ken k é k a thanh âm quái dị vang lên từ hắn cặp chân kia bắt đầu hoa hoánh trong phòng vệ sinh tất cả sinh vật chết hết đừng bảo là bọ ngựa liền liền một con kiến cũng sẽ không bỏ qua hơn nữa cái này trong phòng vệ sinh còn lưu lại một cổ động vật mới có thể cảm nhận được c á c liệt khí bên trong ba năm cái này trong phòng vệ sinh tất cả nhóc cũng không dám đi vào nữa trương hoa ngươi cảm ơn ngươi thấy trương hoa từ phòng tắm trong đi ra hoa hoánh đỏ mặt nói nàng cuối cùng không mặt mũi hỏi lên trương hoa nhìn nàng ý vị sâu xa thở dài một cái cuối cùng cũng không việc gì cứ như vậy đi ra ngoài cửa trương hoa nếu không ta mời ngươi ăn cơm đi hoa gánh cắn môi nhìn trương hoa hình bóng nói ta no rồi trương hoa rốt cuộc mở miệng nói một câu nói buổi sáng ngày thứ hai trương hoa xách đựng cái hộp hộp đảo liền thật sớm ra cửa tạ ra mặc dù cũng thành phố đông hải bất quá nhưng ở huyện đông lâm trấn thu minh cách nơi này không sai biệt lắm bảy mươi cây số cho nên phải làm không sai biệt lắm hai tiếng xe trên xe buýt trương hoa ngồi ở cuối cùng một hàng vị trí nhắm mắt dưỡng thần đại khái qua mấy phút thời gian chạy đến một nửa chặng đường xe buýt trên lại nổi lên hai người đi hắn đi tới bên này làm trương hoa nhìn người tới lúc này trên mặt không nhịn được lộ ra một k i a v ẻ quái dị hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này tùy ý ngồi xe buýt trên lại vẫn có thể gặp phải một người quen hơn nữa còn là cùng hắn có quan hệ cố nhân trương hoa Ăn m ặ chương áo cao bòi, quần dinh, đầy din, tràn k í tức t đỉnh đỉnh mắt, tránh ba mươi hai cướp bóc ở kiếp trước lúc này trương hoa có một kiện rất tự hào sự việc đó chính là cùng h ó a hậu lớp ngồi chung liền nửa năm thời gian ở bây giờ nhìn lại đối với trương hoa mà nói không quan trọng sự việc vào lúc đó đối với hắn mà nói nhưng hưng phấn vô cùng thời điểm trường cấp ba trương hoa rút thăm gõ tốt cùng đoạn đỉnh đỉnh ngồi chung một chỗ khi đó chương hoa tuổi tắc bất quá mười lăm mười sáu hay là từ trong hương chấn học được cho nên vừa thấy được đoạn đỉnh đỉnh sau đó trong lòng cũng giống như người thường như vậy dâng lên một tia á i mộ ý nhưng hiển nhiên không đạt được kết quả gì tốt lúc ấy hắn len lén viết thư tình không chuẩn bị đưa đi bị nào đó người bạn học lấy ra ở trong lớp nói ra chứ ra bị giáo viên điều đến lớp học sau cùng xử phạt bên ngoài còn có một câu đoạn đỉnh đỉnh con cóc ghẻ muốn ăn thị thiên nga đánh giá có thể nói trương hoa thành tích ở sau đó đi lên chín mươi độ xuống dốc đường cùng một lần kia sự việc không khỏi quan hệ nhất định trên xe buýt lúc này vị trí cũng ngồi đầy chỉ có trương hoa hai bên còn vừa vặn vô ích một vị trí trương hoa cùng ngươi thương lượng chuyện này t ỉ n h ngươi có thể ngồi đến bên cạnh sao ta cùng nguyệt nguyệt cùng nhau ngồi chung một chỗ đoạn đình đình nhìn chung quanh một phen dùng mang giọng ra lệnh nhìn trương hoa nói bất kể là ở trường cấp ba vẫn là lên đại học sau đó nàng đều là trường học ở giữa nhân vật quan trọng vô số nam sinh vây quanh mình xung quanh vòng chớ đừng nói chi là t r ư ơ n g hoa loại này đã từng t h ầ m mến qua nàng điệu ti lòng của nàng lúc này trong liền là nghĩ như vậy nghe được đoạn đình đình mà nói trương hoa lắc đầu một cái trong mắt lóe lên một tia vẻ không vui điểu ti một cái một vị trí thật đúng là làm có cái gì ghê gớm đoạn đình đình nhỏ giọng thì thầm sau đó nhìn bên người cô bé kia nói n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi ngồi bên phải đi ta ngồi bên trái trương hoa trong mắt vẻ không vui hơn nữa đ ầ m đà có vài người luôn là lấy tự mình làm trung tâm cái này làm cho trương hoa tương đối chán ghét bất quá hãn đường đường thiên hoa chân nhân cũng lời cùng một cái nữ sinh nhỏ vậy kiến thức ở hai cô gái dịu d í t nói chuyện phiếm thanh trong xe buýt tiếp tục đi về phía trước vào xe này mục tiêu là đến trấn thu minh lên rất nhanh liền xuống cao tốc đến đường núi gập gành phía trên quốc lộ cũng chỉ ba bốn m chiều rộng trên mặt đường tất cả đều là loạn thạch đây là đến trấn thu minh đường phải đi qua đại khái chỉ có hai cây số chặng đường là có thể trở lại chính lộ lên thời điểm trước kia trương hoa cùng tạ nguyệt lan ngồi chung xe đến nhà bà ngoại lúc này còn nghe nói qua cái này đường mòn ở trước đây thật lâu còn sẽ gặp cản đường cướp bóc các loại sự việc bất quá trương hoa đổ là tới nay cũng chưa bao giờ gặp như vậy sự việc v h ảnh xe lại đi một khoảng cách lúc này đ ỗ n g nhiên vang lên một tiếng rung trời động địa thanh âm giống như là thứ gì n ổ vậy đối mặt đột nhiên này phát sinh một màn đoạn đình đỉnh cùng nàng bên người cái đó gọi là n g u y ệ t n g u y ệ t cũng phát ra một tiếng thét trói thai mà trên xe những thứ khác hành khách đại đa số đều là chưa t ỉ n h hồn diễn cảm bánh xe lủng không đi được không biết những thất đức người ở trên đường thả lốp xe dính đinh xe buýt tài xế rất nhanh liền tra rõ nguyên nhân một mặt buồn bực nói sư phụ vậy lúc nào thì có thể sửa lốp xong à? con chờ một chút còn có chuyện rất trọng yếu đây vừa nghe tài xế xe buýt mà nói lập tức thì có người kêu nhường nơi này hoang dao dã lĩnh cùng vá bánh xe tới sửa xong xe tối thiểu muốn hai cái tiếng thời gian tài xế xe buýt bất đắc dĩ mở miệng nói mặc dù trên xe mọi người trong lòng cũng rất gấp nhưng cũng chỉ có thể đợi dẫu sao giống như tài xế xe buýt nói vậy nơi này hoang g i a o giã lĩnh nửa ngày không thấy được hơn một chiếc xe muốn quá giang xe cũng chuyện không thể nào rất nhanh người ở trên xe đợi đến nhàm chán cũng có chút bắt đầu la hét để cho tài xế mở cửa bảo là muốn đi ra ngoài hóng mát một chút phu cận đây có thể không an toàn trước kia phát sinh qua không thiếu cướp bóc sự việc các người liền không muốn đi ra cũng đợi ở trên xe nếu là đã xảy ra chuyện gì thì phiền thoái tài xế xe buýt mở miệng nói hắn thường xuyên chạy con đường này cho nên đối với phụ cận đây vẫn tương đối hiểu dẫu sao nơi này là vùng núi hoang vu coi như báo cảnh sát cùng cảnh sát tới thức ăn cũng đều n g ộ i nếu như mấy chục người đợi ở trong xe khá tốt nếu như là đàn vạn nhất gặp phải như vậy sự việc thì thật phiền thoái trước kia không phải chưa có phát sinh qua sư phụ ngươi đùa gì thế cũng niên đại gì còn có cản đường cướp bóc sự việc sao mở cửa nhanh cũng sắp chết n g ộ tài xế xe buýt lời của vừa mới rơi xuống một người vóc dáng trung hậu trung niên liền mở miệng nói sư phụ mở cửa đi chúng ta ngay ở bên cạnh hóng mát một chút nói sau ngồi lâu như vậy xe cũng nên thuận lợi dễ dàng đôn hậu người trung niên bên người một cái mang ánh mắt thành phần trí thức cũng mở miệng nói theo hai người dẫn đầu vô số người đều bắt đầu phụ họa để cho tài xế mở cửa dẫu sao cản đường cướp bóc như vậy sự việc đối với lâu dài cuộc sống ở đô thị bọn họ mà nói thật sự là quá hư hảo được rồi nhưng các người không muốn cách xe quá xa nếu không c h ờ một chút xe sửa xong cũng sẽ không đám người tài xế xe buýt không cưỡng được mọi người cuối cùng chỉ đành phải ở dặn do một phen sau đó đánh mở cửa xe rất nhanh người trên xe toàn bộ đều xuống đi hóng mát chỉ để lại trương hoa còn ngồi ở chỗ ngồi ừ đ ỗ n g nhiên trương hoa chân mày tao lại mới vừa rồi hắn r ỗ i danh nhàm chán chuẩn bị dùng thần thức dò xét một chút phủ cận đây có không có linh khí gì đậm đà địa phương lại phát hiện một màn kỳ quái ở quốc lộ phía sau những cái kia núi đá phía sau lại cất giấu ba người chẳng lẽ ngày hôm nay còn t r ú n g giải thật gặp phải cướp bóc trương hoa trong mắt không khỏi lộ ra một tia quái dị con đường này hắn cũng đi qua thật nhiều lần như vậy tình huống thật đúng là lần đầu tiên gặp phải đông nhiên trương hoa trên mặt lại lộ ra nhất ty hoảng nhiên hiểu ra vẻ mặt hắn trong trí nhớ thật là có như vậy một chút liên quan tới chuyện này bóng dáng ở kiếp trước lúc này bởi vì là hắn đi tạ đức ngôi nhà ngồi hắn sao xe duyên cớ cho nên cũng chưa có ngồi lên cái này chiếc xe buýt bất quá làm hắn trở lại đại học đông hải sau đó mới biết huyện đông lâm xảy ra cùng nhau náo động khắp thành tin tức một chiếc xe buýt lên cộng hơn hai mươi người lại bị ba người đ o ạ n trong đó còn có hai cái nữ sinh viên đại học bị mạnh gian hề hề trương hoa trong lòng buồn cười các ó chút lúc xúc c không thể không xúc động cái này động i diệu. Đời này thế t sự kỳ r ư ớ k h ô người có việc, việc gặp đang gặp. giống phải h lại đợi sự Sự lần nữa này n trương rất trở trên tên tự tự vọt tới. ra, cướp ư nơi đoán nhanh liền cùng hành lần nữa súng n g hoa khách chế chế cửa ba lại cái suy vậy, xảy vậy Các lúc xe, cầm nghe cho kỹ chúng ta chỉ cướp tiền không muốn bị thương tính mạng các n g ư ờ i nhưng nếu là các người không phối hợp cũng đừng trách chúng ta lòng dạ đ ộ c á c ba người đều mang đơn sơ khăn trùng đầu xem không thấy mặt mũi của bọn họ bất quá từ mở miệng vị này trong thanh âm có thể phân biệt ra được là một bốn mươi năm mươi tuổi người trung niên chương ba mươi ba ghen t ị mặc dù ba cái tên cướp trong tay cầm là một cái chế tạo sần s ù i súng tự chế nhưng trên xe hành khách xác thực không có một cái dám đi thử nghiệm nó có phải là thật hay không có lực sát thương dẫu sao tiền tài là vật ngoại thân nếu như không cẩn thận bắn phải một phát vậy thì cái mất nhiều hơn cái được mọi người cũng phối hợp một chút đi dù sao cũng không nên phản kháng vì một chút tiền không đáng giá xe buýt tài xế cũng mở miệng khuyên hắn bây giờ chỉ hy vọng mấy cái này tên cướp khi lấy được mình đồ sau đó liền mau rời đi chẳng qua là cướp bóc khá tốt đối với hắn sau này đưa vào hoạt động tạo thành nhiều phiền phái lớn hắn chỉ sợ hành khách không phối hợp não xảy ra nhân mạng sự tình kia liền phiền phức lớn nghe cho kỹ chúng ta chỉ cần tiền mặt bây giờ đem tiền mặt toàn bộ đều lấy ra thả ở trên tay nếu như dám cất giấu đừng trách chúng ta lòng dạ áp độc dẫn đầu tên i cướp lạnh lùng nói sau đó dùng súng chỉ một cái hàng thứ nhất một người thanh niên hành khách nói nhanh n h ẹ y điểm lấy tiền lên ra cái đó thanh niên cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi tội tác phỏng đoán vẫn còn ở lên trường cấp ba h ắ n nơi nào thấy qua tràng diện như vậy tại chỗ liền bị sợ mặt không chút máu run lẩy bẩy đem bóp tiền mỏ ra đem bên trong hơn một đồng tiền toàn bộ đều g i a o vào giặc cướp trên tay ừ điện thoại iphone g i a o ra giặc cướp ánh mắt sáng lên nhìn tiểu thanh năm bên người vị kia đồng bạn nói dẫu sao vật này cầm đi bán nhị thủ cũng có thể bán một hơn ngàn đồng tiền hai người lớp cũng không sai biệt lắm lại nghe được giặc cướp nói một cái khác vị thành niên không khỏi có chút do dự điện thoại di động này nhưng mà hắn mới vừa xài hơn tám khối mua vì thế còn ở trên mạng vay một khoản khoản chỉ nghe một tiếng tiếng tắt thai vang r ộ i vang lên ở thanh niên kia thời điểm do dự tên cướp ngay cả lời cũng lười nói một câu nặng nghề một cái tắt liền hô đi lên、Phúc. thanh niên kia phun ra một hớp nước miếng mang máu gò má nhanh chóng sưng lên hiển nhiên một tắt này l ự c đạo mười phần cỡ mờ nờ bố cũng không thời gian và ngươi dây dưa dẫn đầu tên cướp đoạt lấy liền điện thoại di động hùng hùng hổ hổ nói ngươi sao cũng coi được ai mẹ hắn nếu là dám phản kháng hắn chính là kết quả của các ngươi theo dẫn đầu tên cướp tiếng nói vừa dứt hắn hai người đồng bạn lập tức hội ý đem thanh niên kia từ xe chỗ ngồi xe đứng lên ngay trước mặt của mọi người chính là một trận quyền đấm cướp đá rất nhanh biến thành một cái đầu heo lập uy hiệu quả hiệu quả nhanh chóng trên xe hành khách lại cũng không dám tâm tồn may mắn chỉ cần là tên cướp muốn cái gì đều rối rít giao ra nguyện nguyện làm thế nào ạ điện thoại ta cũng không thể giao cho bọn họ thấy giặc c ư ớ p độ tiến triển không ngừng hướng bên này tới đoạn đình đ ì n h có chút lo lắng nói nếu như chẳng qua là bị dựt tiền khá tốt vấn đề những giặc cướp này ngay cả điện thoại di động đều phải phải biết nàng điện thoại di động trong còn có rất nhiều đồ riêng tư là nàng ở cô phương tự thưởng thời điểm đ ợ nếu là tiết lộ ra ngoài thì h p i ê nếu thoái. phát thoại một chút tín Hơn hiện h điện di giờ i nữa nàng động, căn bản là bây không ta ràng những giặc i cướp k gắn trên mình, h k Nguyệt Nguyệt đình đình Nguyệt Nguyệt sẽ để cho người hối hận bởi vì hai người nói chuyện nội dung bị trương hoa nghe được đoạn đình đỉnh còn đặc biệt uy hiếp một chút hiển nhiên đối với hắn một chút cũng không yên tâm trương hoa nghe vậy cũng l ờ i để ý bọn họ trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng làm đem người trên xe cướp sạch hơn nửa sau đó từng cái đầu hơi lùn tên cướp có chút lo âu nói đại ca chúng ta đã chỉ h o a n không ít thời gian nếu là giấy tới thì phiền thoái chúng ta muốn không muốn trước tránh lúc này miệng túi của hắn bên trong đã sắp xếp bảy mươi tám mươi nghìn đồng tiền trong túi vải điện thoại di động cũng có hơn mấy chục chiếc chuyến này hoàn toàn đã coi như trở đầy mà về dẫn đầu tên cướp cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái thời gian sau đó âm chầm nói ngày hôm nay đến nơi này chúng ta tránh đi hắn cũng hiểu đắc nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi đạo lý nếu là bị giấy bắt được đến miệng t h ì không có được không nói còn biết đi ngồi sổm mấy chục năm hào tử nghe được các giặc cướp đối thoại đoạn đình đình cùng gọi là nguyệt nguyệt nữ sinh đều là bung lỏng một cái nhìn rắn g rớp các nàng coi như là tránh được một kiếp bất quá hai người bọn họ lập tức trở nên sắc mặt đại biến đứng lên bởi vì các nàng thấy có cái giặc cướp ánh mắt đang đưa ánh mắt nhìn về nàng lão đại nơi đó có hai cái gái đẹp nếu không chúng ta vóc dáng nhỏ tên cướp ở khăn chùm đầu dưới liếm môi một cái trong mắt tất cả đều là vẻ tham lam phải biết bọn họ làm nhưng mà cầm súng cướp bóc sự việc bị đại trước đời này cũng đừng nghĩ từ trong phòng giam đi ra nợ nhiều không sợ con giận cắn chỉ cần cũng được không không hình. án mạng mà nói, xảy xử ra sao mà làm tử、hình. ừ tên cướp đầu lĩnh ngay vậy đưa ánh mắt nhìn về phía đoạn đình đỉnh cùng nguyệt nguyệt hai người khi thấy rõ hai người r u n g mạo sau đó trong lòng không khỏi cũng ý động đoạn này thời gian bọn họ vì điều nghiên địa hình lựa chọn địa phương nhưng mà thật lâu cũng không có chạm qua người phụ nữ chỉ cần đem hai người mỹ nữ này mang lên xe của mình cướp đi tìm một không người vùng núi hoang vu thật tốt phát tiết một trận cũng không phải là không thể được sự việc phải vậy chúng ta ngày hôm nay liền mở một chút hơn hì hì tại tên cướp đầu l ĩ n h tả cười một cái ba người hướng n g u y ệ t n g u y ệ t cùng đoạn đình đình đi tới nhất thời n g u y ệ t n g u y ệ t cùng đoạn đình đình sắc mặt hai người đại biến có dũng khí trong nháy mắt từ thiên đường hết tới địa ngục cảm giác rực tiền cướp điện thoại di động thật sự là quá trẻ con chẳng cái tên cướp lại vẫn muốn cưỡng gian bọn họ mau cứu ta đoạn đình đình vội vàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về hành khách chung quanh hy vọng bọn họ có người có thể đủ đứng ra giúp mình một cái thế nhưng chút hành khách đều là rối rít đem đầu chuyển hướng một bên dẫu sao anh hùng cũng không phải là tốt như vậy làm người ta tên cướp trong tay nhưng mà cầm súng thật nếu là đem người ta b ứ c cho khó chịu một thương đem ngươi cho băng ngươi tìm ai khóc đi chuyện không đóng mấy treo thật cao các người cứ yên tâm đi đi trương hoa chúng ta là bạn học giúp ta một tay có được hay không cầu ngươi đoạn đình đình nhìn cầu cứu vô vọng đem một tia hy vọng cuối cùng ký thác vào trương hoa trên mình hoàn toàn không có mới vừa rồi vênh váo hung hăng khí thật ra thì nàng trong lòng cũng rõ ràng trương hoa coi như nguyện ý giúp nàng các nàng cũng chạy không thoát ngày hôm nay một kiếp này dẫu sao ở nàng trường cấp ba trong trí nhớ trương hoa chính là một yếu không thể nhỏ yếu đi nữa yếu ép tại sao có thể là ba cái giặc cướp đối thủ nhưng ở cuối cùng này giây phút bên trong lòng nàng không nghĩ ra những biện pháp khác chỉ có thể đem trương hoa xem làm là dơm dạ cứu mạng bây giờ biết chúng ta đã từng là bạn học nghe được đoạn đình, đình mà nói chương ba mươi bốn hù ngu hai đứa nhỏ người đẹp cũng không cần ta nhiều lời chứ thức thời một chút liền nhanh chóng đứng dậy cùng chúng ta xuống xe nếu không đừng trách chúng ta đánh tên cướp đầu lĩnh mặc dù trong lời nói mang nụ cười nhưng trong mắt tất cả đều là âm chắc chắc ánh mắt ta cho các người tiền cho các người điện thoại di động ta cái gì cũng cho các người thả qua chúng ta đi cầu các ngươi đoạn đình đình mặt đầy hoảng sợ vừa nói đem trong bao tiền tiền toàn bộ đều lấy ra đi ra cợt mờ nở cho mặt không biết xấu hổ tên cướp đầu lĩnh không nhịn được mắng một tiếng đánh rất nang bóc tiền sau đó vung tay lên nói mang xuống cho ta cứu mạng cứu mạng à đoạn đình đình cùng nguyệt nguyệt hai cái mười tám mười chín tuổi cô gái nơi nào là thân thể cường tráng các giặc cướp đối thủ thẳng bị xách lên trên xe hành khách trong mắt mặc dù cũng thoáng qua một tia vẻ đồng tình nhưng không có một cái dám ra tay trợ giúp c ầ u ca giao tốt chết đạo hưu không chết bần đạo nói sao đoạn đ ỉ n h đ ỉ n h cùng nguyện nguyện cũng không tính là bọn họ đạo hưu nhiều nhất cũng chỉ trong lòng khiển trách mình một chút thôi mắt thấy đoạn đ ỉ n h đ ỉ n h cùng nguyện nguyện cũng nhanh bị ba cái tên cướp kéo xuống xe ngay tại lúc này đoạn đ ỉ n h đ ỉ n h đ ỗ n g nhiên nhanh trí kéo lại trương hoa cái ghế điên cuồng la nói trương hoa ta thật không nghĩ tới ngươi là người như vậy bạn gái ngươi đều phải bị người cấm gian ngươi cũng còn không ra tay ta ban đầu thật là mắt bị mủ nhìn lầm ngươi mặc dù biết rõ trương hoa không cứu được nàng nhưng nhìn hắn một chút tổn thất cũng không có đoạn đình đình trong lòng có loại không thăng bằng trên lạy cảm cũng cùng tồn tại một chiếc xe trên dựa vào cái gì ta phải bỏ ra nhiều như vậy mà hắn nhưng một chút việc cũng không có một điểm này cũng không công bình ôm như vậy ý tưởng đoạn đình đình trong lòng nhiều ít thăng bằng một chút mình mặc dù khó thoát một kiếp nhưng ít nhất còn có một người cho mình chịu tội thay nghe được đoạn đình đình mà nói trương hoa trong mắt không khỏi thoáng qua một tia d ù n g mình duyệt vô số người hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra đoạn đình đình trong lòng muốn đem hắn kéo xuống nước ý tưởng vốn là xem ở bạn học một trận phân thượng hắn là chuẩn bị ra tay đem ba cái tên cướp đuổi dẫu sao hắn đường đường thiên hoa chân nhân cũng tội gì cùng một cái bé gái so tài nhưng bây giờ đoạn đình đình nói ra như thế hắn trương hoa thật đúng là không dự định ra tay lại nói ba cái tên cướp nghe được đoạn đình đình mà nói đều ngừng động tác một mặt gặp quỷ giống vậy nhìn trương hoa thầm nghĩ người này phải ngon ả bạn gái đều phải bị người luật kiếm lại vẫn có thể như thế dửng dưng thang nhóc mặc dù bố xem thường ngươi nhưng cũng không khỏi không khen ngươi một câu nạm mạ ngươi n g xem trên đầu ngươi mọc sừng ha ha vóc dáng nhỏ nhất cái đó tên cướp một mặt hài hước nhìn trương hoa dễu c ậ t nói ta đời người hận nhất ngươi loại này không người đàn ông có đảm đường ngày hôm nay bố thì ta cho ngươi chút d ạ y bảo đi dẫn đầu tên cướp mở miệng nói chỉ gặp hắn trong mắt lóe lên một lần cười tàn nhẫn ý sau đó đem tự chế đất súng nhắm ngay trương hoa đầu gối cái này một phát bắn ra không chết được nhưng là đời này cũng đừng nghĩ bình thường đi bộ các người à thật sự là từ làm b ậ y mọi người ở đây lấy là trương hoa sẽ bị sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lúc này trương hoa nhưng lắc đầu một cái cười nhạt đứng lên lão đại tên này có phải hay không bị sợ choáng váng vóc dáng nhỏ tên cướp có chút mơ hồ nói dẫn đầu tên cướp trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc theo lý thuyết chương hoa này không phải là bị bị sợ cầu xin tha thứ vậy cũng nên một câu nói cũng không ra mới đúng làm sao ngược lại còn dùng kỳ quái như vậy mắt nhìn bọn họ đâu thang nhóc bố bất kể ngươi có phải hay không sợ choáng váng cái này một súng ngươi liền ăn đi tên cướp đầu lĩnh giữ tận hét sau đó không chút do dự lên cỏ súng tự chế cỏ súng vênh http to lớn tiếng súng vang lên đứng lên trên xe nhiều người không một người không cả kinh thất sắc À. ngay sau đó một tiếng kêu cùng loạn thảm thiết vang lên nhưng cũng không phải từ trương hoa mà là từ vậy tên cướp đầu lĩnh trong miệng phát sinh trương hoa trên đùi một chút việc cũng không có ngược lại người nổ súng trên đầu gối máu tươi lầm địa bọn họ tự chế loại này súng tự chế cùng thông thường súng lục là không giống nhau súng tự chế đánh viên đạn không phải giống vậy viên đạn mà là đặc chất thiết xa cũng cứ gọi thép trâu một phát bắn ra có thể đánh ra mười mấy viên nhiều mặc dù súng tự chế xuyên thấu lực không bằng tiêu chuẩn súng lục nhưng là tổn thương diện tích nhưng là súng lục vỗ n g ử a cũng không kịp tên cướp đầu lĩnh cái này một phát b ắ n ra hắn đầu gối lại toàn bộ đều vỡ vụn có nhiều chỗ thậm chí có thể thấy được thật sâu xương trắng đâu chỉ một cái thảm ả không cần nghĩ cũng biết cái này tên cướp đầu lĩnh nửa đời sau cũng chỉ có thể chống gậy đi bộ lão đại ngươi đây là đang làm gì ả làm sao đem mình đánh cho thành như vậy xách đựng tiền túi vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện vị kia tên cướp một mặt khiếp sợ nói trong lòng dâng lên một cổ sợ hãi phải biết bọn họ đoạt tiền sau đó là muốn chạy trốn nhưng là bây giờ bọn họ lao đại đầu gối toàn bộ cũng vỡ vụn như vậy nặng thương thế bọn họ cũng không dám đi bệnh viện sau đó làm sao còn chạy vóc dáng nhỏ nhất cái đó tên cướp cũng là một mặt mơ hồ nhìn lao đại mình cái này cờ mờ n ở tình huống gì ạ cách gần như vậy còn có thể đánh được trên đùi của mình cờ mờ n ở đ ố ngày hôm nay đập chết ngươi tên cướp đầu l ĩ n h cuồng loạn hét hắn không giải thích được đầu gối bị một thương nổ to lớn đau đớn để cho hắn thần trí cũng không biết giơ lên đất súng chìa về phía trương hoa đ ỉ n h đầu súng tự chế bi lực mặc dù không phải là rất mạnh nhưng cách khoảng cách gần như vậy muốn đem một người cho đánh chết vậy đúng là dư sức có thừa người trên xe r ồ i dít nhắm hai mắt lại không dám lại xem tiếp theo phát sinh một màn bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng ra trương hoa bị một súng bắn bể đầu hình ảnh nhưng tưởng tượng tiếng súng lại không có vang lên ba tiếng kêu thảm thiết để cho mọi người mở mắt chỉ gặp ba cái tên cướp hai cái đã nằm ở còn có một cái bị trương hoa nhắc tới trong tay n g ư ờ i muốn giết ta trương hoa một tay đem tên cướp đầu lĩnh nhắc tới giữa không trung lạnh giọng nói cờ mờ n ở bố chẳng những muốn giết ngươi chỉ cần bố còn có một chút cơ hội đi ngay giết cả nhà ngươi tên cướp đầu lĩnh mặc dù thân ở ở giữa không trung lời nói nhưng là rất n g ạ n h khí không nhìn ra ngươi ngược lại là tên hán tử trương hoa cười một tiếng trong mắt nhưng thoáng qua một tia rét lạnh v ẻ người nhà là hắn mịch lân tiếp xúc t ứ c chết trương hoa nói xong liền đem vậy tên cướp đầu lĩnh ném tới buồng xe trên mặt đất mới vừa rồi hắn đã ở nơi này tên cướp đầu lĩnh trong đầu để lại một đạo cấm chỉ kích hoạt thời gian ở ba ngày sau ba ngày sau cái này tên cướp đầu lĩnh thì sẽ vô hình chết bất đắc kỳ tử coi như là tân tiến n h ấ t máy cũng không tra được liền trước mắt mà nói trương hoa vẫn là không muốn ở trước công chúng hạ giết người mặc dù hắn không luồng cái gì nhưng cuối cùng sẽ nhiều rất nhiều phiền thoái từ đơn giản mà nói nếu như cái này tên cướp thật chết tại đây trên xe nói vậy trương hoa ngày hôm nay cũng không cần đi cho ông ngoại hắn trúc thọ chương ba mươi lăm giết người trong xe có mấy cái lá gan hơi lớn hơn một chút người tuổi trẻ khi nhìn đến tên cướp mất đi sức chiến đấu sau đó không biết ở nơi nào tìm tới mấy sợi dây đem bọn họ trói lại nói có tiền cùng điện thoại di động r ồ i rít vật thuộc về chủ cũ huynh đệ thật là cảm ơn ngươi nếu không phải ngươi ngày hôm nay chúng ta liền tổn thất lớn ở đem mấy cái tên cướp khống chế được sau đó mọi người rối rít đi tới phía sau xe hướng trương hoa nói cảm ơn đoạn đình đình không mặt mũi tạm biệt trương hoa liền không có ở lên xe cũng không lâu lắm l á i tới một chiếc bắc kinh hiện đại đem hai người đón đi bởi vì là làm như thế vừa ra xe buýt dĩ nhiên là tạm thời nửa không mở được phải phối hợp trước cảnh sát làm xong điều tra mới được trương hoa cầm lấy điện thoại ra nhìn một chút thời gian không khỏi nhữ mày đã sắp mười giờ nếu như không đi nữa thì thật không đổi kịp thời gian huynh đệ ngươi là không phải muốn đi c h ấ n thu minh bạn ta tới đón ta nếu không ngươi liền lên bạn ta xe thuận đường liền đi qua chứ ngay tại trương hoa buồn rầu vô cùng lúc này một cái ăn mặc hoa ô chàng trai đi tới hắn bên người mở miệng đề nghị như vậy cũng tốt trương hoa gật đầu một cái có thể tiết kiệm thời gian dĩ nhiên là tốt nếu như vào lúc này lại gọi điện thoại kêu xe không có một đ ê m giờ là không đến được cái này ăn mặc hoa ô áo sơ mi chàng trai trương hoa vẫn có chút ảnh giống trước khi thời điểm sau đó chính là hắn dẫn đầu đem vậy ba cái tên cướp dùng sợi dây cho trói lại mặc dù không phải là anh hùng gì cử chỉ nhưng so với trên xe những người khác cuối cùng là muốn mạnh hơn không thiếu cùng trương hoa thấy hoa ô áo sơ mi chàng trai bằng hữu xe trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc lại là một chiếc mới nhất kiểu dáng mẹ xe đẹp ben trương hoa kiếp trước lúc này cũng cùng những cái kia thông thường trạch nam vậy nghiên cứu qua các loại kiểu xe cùng ra giá, giá biết chiếc này cao phối bản ra giá, giá ở một triệu c ỡ đó thứ thiệt xe sang hơn nữa ở chỗ ngồi tài xế ngồi vẫn là một cái cô gái t r ừ n g hai mươi tuổi tuổi tác ăn mặc một tiếng bằng khắc phạm mang một đôi thật to kính mát cơ h ồ che ở nửa gương mặt những thứ này đều không phải là điểm chính để cho trương hoa kinh ngạc là cảm giác được cái cô gái này mà trong cơ thể lại cũng có một c ổ người tu chân hơi thở bất quá cái này cổ hơi thở nhưng là kém đáng thương cùng hắn mới vừa lúc tu luyện không sai biệt lắm cô gái này cũng là người trong tu hành trương hoa trong lòng tò mò liền nhiều nhìn hai lần n ỡ ra làm gì chưa có xem qua người đẹp ả mau lên xe vậy kính m ắ t cô gái nhìn trương hoa nhìn chằm chằm mình phách lối vô cùng nói câu nói đầu tiên người anh em chớ để ý nàng là ta chị họ ngoại lâm tuyết nhi chính là cái này nóng n à y hoa áo sơ mi c ả rổ chàng trai có chút lúng túng giới thiệu vội vàng đánh mở cửa xe trương hoa ngồi vào trong xe không nói gì bất quá nhưng trong lòng thì buồn cười vô cùng nói thiên hoa chân nhân không gặp qua người đẹp cái này mở là k ê u người sai v ậ t bùa d ỡ n cùng tiếp xúc sau một hồi trương hoa mới phát hiện hoa ô áo sơ mi chàng trai hơi nhiều lời từ lên xe bắt đầu hắn miệng cũng chưa có dừng lại qua trương hoa từ hắn rất nhiều nói n h n g trong vẫn tìm được một điểm hữu dụng tin tức tên của hai người xa cách gọi là dương quả cùng lâm tuyết nhi dương quả là trấn thu minh sinh trưởng ở địa phương người mà lâm tuyết nhi vừa lúc là đến bên này làm khách trương hoa tiểu tử không nhìn ra à, người cái này tầm vóc còn có thể làm được ba tên cường đạo luyện qua gia đình à. lại nói lâm tuyết nhi nghe được dương quả nói lên mới vừa rồi ở trên xe buýt sự tích sau đó có chút kinh ngạc nhìn trương hoa nói nàng lâm ra nhưng thật ra là một cái ở toàn bộ trung quốc cũng vô cùng thưa thất cổ võ thế gia cho nên nghe tới trương hoa ở ngay tức thì giải quyết ba người sau đó liền có chút hoài nghi đối phương có phải hay không cũng là cái nào cổ võ gia tộc bên ngoài con em cũng chỉ hai chiêu chỉ biết chút chút mà thôi trương hoa thản nhiên nói lâm tuyết nhi n g a y vậy không khỏi n h ữ n g mày nàng nếu muốn biết sự việc cho tới bây giờ không người nào dám không nói cho nàng đây thử xem r ồ n dập tiếng thắng xe v ă n g lên lâm tuyết nhi lại trực tiếp dừng xe ở ven đường mới vừa rồi nghe em trai ta nói ngươi ở trên xe buýt không phải rất lợi hại sao bây giờ ta muốn cùng ngươi đánh một trận để cho dương quả tên nầy xem xem chúng ta ai lợi hại nếu là ta có thể thắng ngươi ngươi liền đem nói thật nói cho ta như thế nào lâm tuyết nhi hai tay chống lạnh đứng ở bên cạnh xe một mặt phách lối nhìn bên trong xe trương hoa nói ta không đánh lại ngươi ngươi lợi hại hơn chúng ta đi thôi trương hoa chịu đựng trong lòng trợn trắng mắt xung động nhìn lâm tuyết nhi một mặt ngây ngô nói khi dễ cái mới vừa vào tu chân pháp m ô n người hán đường đường thiên hoa chân nhân thật đúng là không mặt mũi làm ra như vậy sự việc hơn nữa bây giờ hắn cuống cuồng đi đường có thể không có ở đây ở chỗ này cùng cô gái nhỏ c a i vã không được chúng ta nhất định phải đánh một trận nếu không ngươi liền xuống xe mình đi thôi lâm tuyết nhi từ đi tới cô bên này sau đó không có một cái là người trong đồng đạo cũng không người có thể cùng nàng so chiêu cho nên nàng đã sớm n g ỡ tay không được bây giờ thật vất vả tìm được liền có thể khều một cái ba chương hoa dĩ nhiên không thể cứ như vậy bỏ qua ngươi nghe lâm tuyết nhi mặt d à y vô sỉ chương hoa mặt cũng sắp tối trong mắt lóe lên vẻ tức giận ngươi đem đường đường thiên hoa chân nhân kéo đến cái này vùng núi hoang vu lại để cho ta đi ngươi cái gì ngươi không đánh ngày hôm nay ta còn không đi lâm tuyết nhi dứt khoát rửa và ở trên xe một bộ ngày hôm nay ngươi nếu không đánh ta liền phải nghỉ ngơi liền dáng vẻ bên trong xe dương quả bưng kín mặt cái này mình tại sao có cái như vậy chị họ ngoại đâu thật sự là quá mất mặt có chân thật được được trương hoa giận dữ ngược lại cười nói liên tục hai cái chữ tốt đừng trách ta đường đường thiên hoa chân nhân khi dễ một mình ngươi con quỷ nhỏ đều là ngươi tự tìm đợi đến trương hoa từ trong xe sau khi đi ra lâm tuyết nhi một mặt chế nhạo nói trương hoa tiểu tử ngươi phải thế nào cái lối đánh ta liền đứng ở nơi này cái trong vòng mặt ngươi tùy ý công kích ta không hoàn thủ nếu là có thể để cho ta chân đạp đi ra ngoài nửa bước coi như ta thua ý như thế nào trương hoa dùng m ũ i chân trên đất vẽ một vòng tròn sau đó thản nhiên nói ngươi lấn hiếp người quá đáng thấy trương hoa cử động lâm tuyết nhi thật nổi giận cái này đâu chỉ là khinh thường nhất định chính là từ đầu tới cuối xem thường nàng chú có thể nhịn chị dâu không thể n h ẫ n nhịn cũng chưa có gặp q u a lớn lối như vậy ta không cần ngươi nhường bổn tiểu thư cái gì chúng ta bình thường lối đánh là được tiếp chiêu lâm tuyết nhi tiểu quát một tiếng biến trưởng thành quyền hô xì xì luân phiên mấy vòng liền hướng trương hoa công tới còn như là chiêu thức gì phỏng đoán cũng chỉ có chính nàng có thể xem hiểu Trương không Hoa hiểu, sao dù xem chương ả m t ấ rất y vậy chỉ biết chút chút nếu、so、với nàng vậy mạnh rất nhiều. h biết với nếu nàng n so n không thể không nói, Lâm Tuyết Nhi mặc dù là một cô gái, nhưng vẫn là có mấy phần thực lực. Quyền chưa đến, Quyền Phong nàng g gái, thể thực chưa cách cô Tuyết một tới trước, t có Lâm là là lực. làm mặc mấy đấm quả dù ư r h ba còn có mươi sáu không nhúc đ í c h b a nội thằng nhóc này ngoài miệng nói như vậy lợi hại thật ra thì chính là một cái gì cũng không hiểu tay mơ mà thôi thấy mình quả đấm đều phải hô đến trương hoa trên đầu đối phương còn một chút phản ứng cũng không có lâm tuyết nhi liền nhận là trương hoa căn bản cũng không biết cái gì cổ võ phỏng đoán thật giống như hắn mới bắt đầu nói vậy chỉ biết một chút chỉ biết chút chút mà thôi thôi ở tự nhận là nguy cấp lâm tuyết nhi quả đấm lại biến hóa thành bàn tay lực đạo cũng rút lui đi tám mươi phần trăm trở lên dẫu sao nếu như trương hoa thật không có cổ võ căn cơ mà nói một quyền này đi xuống phỏng đoán người cũ biến thành bệnh thần kinh cho nên lâm tuyết nhi tính toán là không nhẹ không nặng cho trương hoa một cái tát coi như là đối với hắn mới vừa rồi xem thường mình trừng phạt bất quá ngay sau đó lâm tuyết nhi sắc mặt chính là hơi đổi bởi vì là ở sau cùng giây phút trương hoa lại đang ngàn cần treo sợi tóc bây giờ tránh khỏi ừ coi là ngươi vận khí tốt ta xem ngươi có thể tránh bao lâu lâm tuyết nhi hừ lạnh nói đem trương hoa trùng hợp tránh thoát đi coi là vận khí nói xong lâm tuyết nhi lại bắt đầu lại công kích lần này nàng đem mình thực lực từ tầng một tăng lên tới ba tầng tốc độ tự nhiên vừa nhanh rất cùng độ nhiên nhanh nhiều. Nhưng vừa lâm ầ n ngàn trước c vậy, ở n đang Trương khăn treo tóc rốt Hoa sợi lại khó lúc, cuộc l tuyết r Rõ ràng tránh á thoát giác thoát, n nàng công kích. Loại cảm giác này, giống như là con vịt đến miệng lại bay vậy. Rõ ràng không tránh thoát, người này vận như h kích, khí, thật không? vịt t loại là cảm có được lại Lâm bay vậy. vậy sự nhi vào lúc này không khỏi n h í u mày ở trong lòng nghĩ đến h ừ bổn tiểu thư dùng tới năm tầng lực lượng cũng không tin ngươi vẫn có thể tránh thoát đi lâm tuyết nhi trong lòng suy nghĩ liền lần nữa tăng nhanh mình tốc độ nhưng kết quả vẫn là cùng lần trước không có gì khác biệt ở thời khắc quan trọng nhất trương hoa vẫn là tránh khỏi một lần hai lần vẫn có thể nói là trùng hợp nhưng liên tục ba lần lâm tuyết nhi ngu nữa cũng có thể nhìn ra trương hoa căn bản cũng không có cầm r a thực lực chính là ở chọc cười nàng mà thôi thẹn quá thành giận lâm tuyết nhi lại không một tia cất giữ mười tầng mở hết hỏa lực tất cả đều là nhất chiêu thức bén h ọ n chỉ gặp nàng quyền đấm cướp đá vây quanh trương hoa giống như là một cái bướm hoa vậy phiên phiên khởi vũ nhìn lại trương hoa tùy ý nén người nghiêng đầu xách chân tựa như cùng một bản ở trong gió bay múa giấy m ả n h vậy lâm tuyết nhi vậy ác liệt công kích đối với trương hoa mà nói giống như là quạt gió thổi lên vậy căn bản là không tạo được bất kỳ tổn thương từ đầu đến giờ đ ừ n g bảo là lâm tuyết nhi để cho trương hoa rời ra vậy vòng trong nửa bước nàng liền liền trương hoa và t á o cũng không có đụng phải một chút tất cả tức giận cũng phát đến trong không khí thời gian trôi qua năm phút sau đó lâm tuyết nhi thở hỗn h ể ngưng công kích đầu đầy mồ hôi nhìn trương hoa thở phì phò nói ngươi ngươi giả trang heo ă n hổ